Chu Diễn lời này vừa ra, người chung quanh nghe xong đều âm thầm kinh ngạc. Đều ở kinh ngạc Chu Minh Phong này, tân hôn thê tử thật sự là rất có có chút tài năng, cư nhiên đồng thời đem Chu gia phụ tử thu phục đến dễ bảo. Chu Diễn nói lời này khi, trong giọng nói nhưng không có nửa điểm không tình nguyện. Vân Thái thái kinh ngạc lúc sau lại cười nói, "Tiếc hảo, A Diễn vẫn luôn là hiếu thuận hiểu chuyện hài tử." Chu Minh Phong đem này hết thể đều thu hết đáy mắt, lại cũng là cười mà không nói. Khương Tân Tân vì đem này ra trình diễn đến mức tận cùng, Cô ý ở trải qua vân hình bên cạnh khi đối Chu Diễn nói, Tiểu Diễn, ta giống như tuột huyết áp vào vào, người giúp ta đi lấy khối bánh kem a. Đúng rồi, ta không ăn chocolate. Chu Minh Phong trong mắt đẻ nặng ý cười. Chu Diễn cảm giác da đầu tê dại, Tiểu Diễn là cái quỷ gì? Bất quá cứ việc như thế, Chu Diễn cũng không thể không phối hợp nàng, nhấn mại gật đầu, hảo. Sau đó ngoan ngoãn mà đi tự giúp mình khu. Khương Tân Tân liếc vân hình liếc mắt một cái, chỉ thấy này tiểu cô nương phảng phất lung lay sắp đổ. Thần sắc yếu ớt. Nàng người này tương đối lòng dạ hẹp hỏi. Nhưng nàng sắc thật có thể cảm giác được vân hình đối nàng cái loại này vi diệu, phản phất nàng là sẽ tàn hại chu diễn ác độc mẹ kế. Người khác là nghĩ như thế nào, nàng quản không được, tựa như nghiêm chính phi cả lơ phất phơ, cùng nàng giống như vừa nói vừa cười, nhưng ai lại biết nghiêm chính phi không phải cùng vân hình giống nhau ý tưởng. Ý tưởng thế nào không quan trọng, nàng cũng nghe không đến người khác tiếng lòng, nhưng tốt xấu làm sự tình không thể quá phận đi. Hảo. Điểm đến tương ăn liên không cần quá kích thích tiểu cô nương. Ở nhân viên công tác dẫn dắt dưới, bọn họ tiến vào đấu giá hội thính. Nên diện mà đến một cái ăn mặc màu đen trang phục nữ nhân. Đây là Khương Tân Tân gặp qua nhất có khí thế nữ nhân, đi đường mang phong, nữ nhân ở nhìn đến Chu Minh Phong khi, trên mặt nhiều vẻ tươi cười, nàng đã đi tới, tự nhiên cũng không xem nhẹ Chu Minh Phong bên cạnh Khương Tân Tân. Không biết có phải hay không Khương Tân Tân ảo giác. Nàng tổng cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt của nàng có chút không đúng lắm. Nàng con ở trong lòng đến một chút, nữ nhân này nhìn nàng 5 giây. Chu Minh Phong nói nói cười cười, tịch tổng. Khương Tân Tân lúc này mới phản ứng lại đây, này nguyên lai chính là trong truyền thuyết xử lý chính mình đệ đệ tịch chỉ nghi tịch tổng. Khó trách như vậy khí thế như hồng. Tịch chỉ nghi đi tới vương tay, cùng Chu Minh Phong tương nắm sau lại bông ra, nàng nhìn về phía Khương Tân Tân. Chu Minh Phong vương tay ôm Khương Tân Tân eo, tư thái thân mật, ngữ khí thậm chí có một tia sùng địch, tân tân, đây là tịch tổng. Tịch Chỉ Nghi thân hình hơi đốn, trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ, kinh ngạc. Nàng rốt cuộc cũng là thương trường thượng lệnh một ít người nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật, lòng dạ tâm cơ thậm chí đều không thua Chu Minh Phong, nàng biểu tình biến hóa, cơ hồ không ai có thể bắt giữ đến, trừ bỏ Chu Minh Phong. Tịch tổng, ngươi hảo. Khương Tân Tân thái độ hào phóng, không tiêu ngạo không xiểm định. Tịch tổng, đây là ta thái thái. Chu Minh Phong liếc hướng Tịch Chỉ Nghi, mắt kính gọng mạ vàng hạ hai tròng mắt mang theo ôn hòa nội liêm ý cười. Tịch Chỉ nghi lại có cái gì không rõ đâu. Nàng vươn tay, dường như là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tân Tân giống nhau, "Chu thái thái, ngươi hảo." Hai tay tương nắm, lại thực mau mà buông ra. Tịch Chỉ nghi trên mặt là thong dong biểu tình, "Chu tổng, cảm tạ ngươi cùng ngươi phu nhân duy trì quang lâm, nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh thứ lỗi." Tịch tổng khách khí. Chu Minh phong ngữ khí bình thản, "Trước tiên cầu chúc Tịch tổng tiệc từ thiện buổi tối hành động thành công. Có nhân viên công tác lại đây đưa lên rượu vang đỏ." Chu Minh Phong cùng tịch chỉ nghi chạm vào một ly, Khương Tân Tân cũng cùng tịch chỉ nghi chạm vào ly, tịch chỉ nghi nhọn miệng cười. Chu tổng, Chu Thái Thái, ta còn có khách nhân, xin lỗi không tiếp được một chút. Ân, tịch tổng ngươi đi vội. Chờ tịch chỉ nghi mang theo trợ thủ rời đi sau, Khương Tân Tân còn đang nhìn nàng bóng dáng. Chu Minh Phong lấy quá nàng trong tay rượu vang đỏ ly, nàng mới phản ứng lại đây, hạ giọng nói, nàng vừa rồi nhìn ta đã lâu. Chu diễn ở một bên đương phong nền thật lâu. Lúc này nhịn không được ra tiếng, nào có thật lâu Liên nhìn thoáng qua Khương Tân Tân xoay đầu Ngươi hôm nay có phải hay không cùng ta không qua được Chu Diễn, ai làm ngươi như vậy kêu ta Chu Minh Phong còn ôm Khương Tân Tân Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi Thấp giọng giải thích nói Đại khái là nàng còn không có gặp qua ngươi Cho nên có chút tò mò Như vậy à Khương Tân Tân hồi ức một chút Đích xác cái kia tịch tổng cũng không có xem nàng thật lâu Kỳ thật này trong yến hội Tuy tiện một người đều nhìn chầm chầm nàng đã lâu. Chủ yếu vẫn là Chu Minh Phong quá điệu thấp, hôn lễ cũng làm được rất đơn giản. Rất nhiều người hẳn là cũng chưa gặp qua nàng. Tư cập này, Khương Tân Tân nói, đó là vấn đề của ngươi. Chu Minh Phong phục hồi tinh thần lại, mỉm cười gật đầu, ngươi nói đúng. Đấu giá hội bắt đầu. Khương Tân Tân ngồi ở trung gian vị trí, Chu Minh Phong ở nàng bên trái, Chu Diễn ở nàng bên phải, này lệnh nàng cảm thấy an tâm. Bán đấu giá đồ vật, quả nhiên cùng Chu Minh Phong đoán giống nhau. Phần lớn đều là châu đáo trang sức cùng với thư pháp tranh chữ, đại gia là tới cổ động, tự nhiên đều sẽ không quá bủ xỉn. Khương Tân Tân liền trơ mắt nhìn một bộ khởi chụp dưới 400 vạn tranh chữ, ở trải qua một vòng đấu giá lúc sau, đạt tới 800 vạn giá trị, thậm chí còn có người ở kêu giới. Nhìn một màn này sau, Khương Tân Tân chỉ nghĩ tỏ vẻ kẻ có tiền thế giới nàng thật đúng là không hiểu. Cho nên, nàng lấy ra di động, cấp Chu Minh Phong đã phát một cái hỏi chat, là có cất chứa giá trị sao? Nàng vừa rồi cũng chắc qua Này tranh chữ tác giả danh khí cũng không tính rất lớn. Chu Minh Phong rũ mắt, ngón tay thon dài ở trên di động từng câu từng chữ biên tập. Còn Hảo, cái này tác giả thượng còn khỏe mạnh. Khương Tân Tân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Chu Minh Phong, khách quan sự thật. Đây là muốn đánh cuộc. Khương Tân Tân, cho nên 800 vạn mệnh không lỗ. Chu Minh Phong, thích nói, liền không lỗ. Khương Tân Tân, Hảo, ta không phải thực thích. Hai người câu được câu không ở hẹ chặt thượng giao lưu. Khương Tân Tân nhưng thật ra xuất phát từ tới cũng tới rồi tâm thái cử quá hai lần bài, bất quá nhìn đến giá cả càng ngày càng cao, nàng liền lười đến lại cử. Trận này từ thiện yến hội đối với người khác tới nói khả năng ý nghĩa rất lớn, nhưng đối với Chu Minh Phong tới nói, chỉ là một cái yến hội mà thôi. Cho nên, vẫn là làm những cái đó tưởng cùng Nguyên Thịnh Tập đoàn đánh hảo quan hệ người đi đấu giá đi, bọn họ coi như phong nền bồi chạy hảo. Đang ở hai người liêu đến hang say khi, đột nhiên đầu giá giới thiệu viên nói, kế tiếp, cái này giới thiệu viên rõ ràng dừng một chút như là cũng ngoài ý muốn tình huống như vậy sẽ phát sinh không khí đột nhiên an tĩnh Khương tân tân đưa điện thoại di động khóa màn hình ngẩng đầu nhìn về phía trên đài giới thiệu viên nghiệp vụ năng lực nhất lưu thực mau mà liền phản ứng lại đây đây là tịch thừa quang tiên sinh một bộ hòa tác nếu ta nhớ không lầm nói này bức họa còn cầm thực chứ danh thi đấu giải thưởng tịch thừa quang tiên sinh sư xuất danh gia họa kỹ tinh vi Khương tân tân bị mặt sau người nhỏ giọng thảo luận hấp dẫn lực chú ý Mặt sau cũng là một đôi phu thê. Như thế nào sẽ bán đấu giá tịch thừa qua họa Không nên nha, hắn đều qua đời, đồ vật đều là thực chân quý di vật. Như thế nào tịch ra còn lấy ra tới bán đấu giá, có ý tứ gì nha? Ai biết? Xem ra vợ kịch lớn là này bức họa chúng ta muốn hay không cùng? Xem tình huống đi, xem tôn tổng cùng không cùng, bất quá tịch ra hôm nay sao lại thế này? Quá kỳ quái, thật sự là không nghĩ ra. Khương Tân Tân còn ở nỗ lực mà dựng lên lỗ thai ngay bắt quái. Lúc này mới phát hiện, vì cái gì giữa sân không khí đột nhiên quái dị lên, nguyên lai like bán đầu gián này bức họa tác giả cư nhiên là tịch tổng cái kia qua đời đệ đệ. Này sắc thật rất kỳ quái. Nàng quá mức chuyên tâm muốn nghe một ít hào môn bắt quái, hơn nữa giữa sân ánh đèn lờ mờ, thế nhưng cũng không thấy được Chu Minh Phong ánh mắt lạnh băng. Chờ nàng lại quay đầu tới nhìn về phía trên đài kia bức họa khi, Chu Minh Phong lại khôi phục phía trước biểu tình, chỉ là tùy ý đắp ở đầu gối tay vô ý thức mà hư nắm lên tới. Bình tĩnh mà xem xét Ở Khương Tân Tân thẩm mỹ ánh mắt tới xem, này bức họa sắc thật họa đến không tồi. Nhìn ra được tới, vẽ tranh nhân tâm tình tựa hồ thực hảo, sắc thái sáng ngời, phối hợp rất khá. Họa là trời xanh biển rộng cùng với bờ cát. Khởi chụp dưới thế nhưng hai trăm vạn. Khương Tân Tân tưởng cử bài, nhưng lại không nghĩ cử. Chu Minh Phong nhìn ra nàng do dự, lần này hắn không lại phát tin tức, mà là thò lại gần. Ở nàng bên thai thấp rộng dò hỏi, thích. Khương Tân Tân cũng không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Nàng chân thật tâm lý nói ra bị người nghe được nói, vậy không hảo. Vì thế nàng điểm điểm di động, ở người khác đâu ra khi, nàng túi đầu đã phát tin tức, cái này có cất chứa giá trị sao? Chu Minh Phong hơi hơi một đốn, không cần phải xen vào cái này, ngươi thích sao? Khương Tân Tân, thích. Chu Minh Phong nhìn trên màn hình di động thích hai chữ, đôi mắt ám quang kích động. Hắn dừng lại, tiện đà biên tập tin tức vậy chụp. Không đợi hắn gửi đi đi ra ngoài, nàng tin tức lại vào được, bất quá, vượt qua 4 vị số nói ra liền không nghĩ trụ. Nàng khả năng thật sự không có thưởng thức tế bảo đi. Loại này họa treo ở trên tường sát thật không tồi, nhưng giá cả vượt qua 4 vị số, kia vẫn là thôi đi. Nàng quá tủ, tổng cảm thấy hơn trăm vạn thậm chí ngàn vạn, mua căn hộ nó không hương sao. Chu Minh Phong ngơ ngẩn, nhìn này tin tức, trong lúc nhất thời biểu tình sung sướng tới rồi cực hạ. Ngay cả Chu diễn thăm dò xem qua đi, đều ở buồn bực, hai người kia nị không nị a đang nói chuyện chút cái gì như vậy cao hứng. 57, 057. Tịch Thừa Quang này bức họa đấu giá cũng thực kịch liệt. Rốt cuộc trình diện rất nhiều người đều là hướng về phía Nguyên Thịnh Tập Đoàn tới, tự nhiên là phải cho mặt mũi. Khương Tân Tân một lần thẻ bài đều không có cử, chỉ là nghe cái này đấu giá giới càng ngày càng cao, cũng không khỏi hai hùng khiếp vía. vì rời đi lực chú ý, nàng túi đầu, ở di động thử tìm tòi Tịch Thừa Quang tên này. Có thể là Tịch Thừa Quang đã qua đời, có thể là Nguyên Thịnh Tập Đoàn không hy vọng có người quá nhiều chú ý người chết, Khương Tân Tân tìm tòi một vòng. Trừ bỏ linh tinh mấy cái tin tức bên ngoài, lại không khác tư liệu. Chu Minh Phong chú ý nàng động tĩnh, lúc này hai chân giao điệp, ngón tay thon dài ở trên màn hình kiên nhẫn mà đánh tự cùng nàng nói chuyện thiếm, nhàm chán. Khương Tân Tân, có điểm. Chính là không ta trong tưởng tượng có ý tứ. Chu Minh Phong, thực mau liền kết thúc. Không có người nhìn chúng. Khương Tân Tân thành thật mà tin tức trở về, có là có. Chu Minh Phong. Khương Tân Tân, ta cảm thấy không đáng giá cái kia giới. Chu Minh Phong. Ơn, đấu giá chính là như vậy. Cho nên đây là tiệc từ thiện buổi tối. Khương Tân Tân, chúng ta đây liền không thấu cái này náo nhiệt. Nguyên thịnh tập đoàn tài đại khí thô. Hơn nữa loại này tiệc từ thiện buổi tối cuối cùng khoản tiền nơi đi, ai cũng không rõ ràng lắm, cái gọi là cái gì tình yêu sẽ quý hội bên trong miêu nị quá nhiều. Khương Tân Tân ở xuyên thư trước đều bị đã lừa gạt. Nếu thật sự phải vì từ thiện sự nghiệp dâng ra tình yêu. Tiêu Khương Tân Tân cảm thấy còn không bằng đi quên tặng cơm chưa tình yêu hoặc là Quan Ái Sơn thôn thất học nhi đồng. Chu Minh Phong nhìn đến chúng ta này hai chữ, tâm tình rất tốt. Liên Quan nhìn về phía trên đài kia bức họa, cũng không cảm thấy đặc biệt trướng mắt, hắn tin tức trở về, hảo. Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nhàn rỗi nhăn chán, vậy tâm sự bái. Nàng lại phát, về sau loại này đấu giá hội vẫn là đừng làm ta cử thể bài, không, không đúng, vẫn là đừng mang ta tới. Chu Minh Phong, làm sao vậy? Khương Tân Tân, cách cục nhỏ Gờ. Khương Tân Tân, ta một cái nhu nhược tiên nữ có thể hướng ai xin giúp đỡ Gờ? Nàng cung loại này đấu giá hội không khí không hợp nhau. Cơ hội sẽ không có người cùng Chu Minh Phong nói chuyện phiếm khi phát biểu tình bao. Nói chuyện phím khi sử dụng biểu tình bao sẽ làm nguyên bản xấu hổ không khí không hề xấu hổ, cũng sẽ tinh chuẩn biểu đạt lên tiếng giả tâm tình. Ít nhất giờ khắc này, Chu Minh Phong nhìn nàng phát lại đây đổ vật nhất thời buồn cười, lồng ngực chỗ hơi hơi chấn động, tựa hồ thực sung sướng bộ dáng. Hắn dò ra tay hư nắm thành quyền để ở bên ngôi, che dấu ý cười, lại tin tức trở về, ta đã hiểu. Bất quá ngươi có thể thói quen. Khương Tân Tân, thói quen cái gì? Đang ở nàng chờ đợi Chu Minh Phong trả lời khi, Chu Diễn cư nhiên cũng phát tới tin tức, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Khương Tân Tân, đại nhân sự tiểu hài tử không cần hạt hỏi thăm. Chu Diễn, ô cốc, lần sau loại này nhảm chán vô cùng yến hội không cần tìm ta. Khương Tân Tân, hảo. Chúng ta ở thảo luận muốn hay không cho ngươi báo lớp học bổ túc." Mỉm cười. Nàng rời khỏi cùng Chu Diễn nói chuyện phiếm giao diện. Quả nhiên Chu Minh Phong tin tức trở về, thói quen một ít đấu giá vui sướng sẽ có nhân vi ngươi mua đơn chuyện này. Khương Tân Tân hô hấp nhanh hơn. Nói thật, đến lúc này nàng còn không hiểu Chu Minh Phong tâm tư, vậy không thú vị. Nàng trầm trước một lát, ngươi cũng không hiểu cái gì sẽ làm ta vui sướng, ít nhất không phải đấu giá. Chu Minh Phong, ngươi có thể cùng ta nói. Khương Tân Tân, nga. Còn phải cho ngươi chuẩn xác đáp án, kia dứt khoát ta tới thế ngươi khảo thí đi. Kỳ thật nữ nhân tâm tư ngươi tới đoán cái này phân đoạn còn rất có ý tứ. Đã có ý tứ, cũng đừng tỉnh lực đi. Chu Minh Phong bật cười, thu hồi di động, cũng không có hồi phục nàng tin tức, mà là thừa dịp sẽ thính ánh đèn lờ mờ khi, lấy ra tiền bao, ánh mắt chuyên chú mà nhìn phía trước, tay lại đưa tới nàng trước mặt. Khương Tân Tân sừng sốt, lại vẫn là tiếp nhận hắn truyền đạt tiền bao, nghi ngờ nhìn về phía hắn, đây là có ý tứ gì? Trơ Hà nói: Chu Minh phong ấm áp hô hấp rừng ở nàng bên hai, ngứa Khương Tân Tân rụt rụt cổ, úc. Trên đài, tịch thừa quang họa lấy 600 vạn giá cao bị người đấu giá. Khương Tân Tân nhìn đấu giá thành công giả mặt mày hưng hào, phản phất muốn ăn tiết giống nhau, nhịn không được tưởng, nàng thật đúng là không hiểu kẻ có tiền tâm lý. Hoặc là nói, đấu giá này bức họa tuy rằng hoa 600 vạn, nhưng kế tiếp tiền lãi tiền lời tuyệt đối không ngừng 600 vạn. Cái này đấu giá hội quả nhiên không phải rất có ý tứ. Còn Hảo này một bộ phận thời gian không dài, lại đấu giá mấy thứ vật phẩm lúc sau, này liền viên mãn kết thúc. Thời gian còn lại, các tân khách gan uống linh đình, khí thế ngất trời. Chu diễn đi toilet, thuận tiện đi bên ngoài thông khí. Khương Tân Tân bị Chu Minh Phong mang theo đi vào một chỗ an tĩnh góc. Này một chỗ trang viên giữa núi gần sông, thiết kế cũng thực độc đáo, rất giống cái loại này thời trung cổ lâu đài cổ. Bất quá Khương Tân Tân thưởng thức không tới như vậy phong cách. Hai người đứng ở trên ban công, Chu Minh Phong đóng cửa lại. Lúc này trên cơ bản đều vội vàng xa giao, cũng không có gì người sẽ đến này một chỗ thông khí. Đứng ở như vậy địa phương, tựa hồ duỗi tay là có thể chạm vào đầy trời ngôi sao. Khương Tân Tân nhớ tới tay trong bao Chu Minh Phong tiền bao, nghiêng đầu hỏi hắn, tiền bao cho ta làm cái gì? Mở ra nhìn xem. Chu Minh Phong nói. Khương Tân Tân đành phải lấy ra cái kia màu đen tiền bao. Hắn tiền bao thường thường vô kỷ mở ra tới bên trong cũng không có ảnh chụp Chỉ có mấy trương tạp còn có một ít tiền mặt. Ta cảm thấy người vui sướng đều là chia làm hai loại. Chu Minh Phong đạm thanh nói, một loại là tiền có thể mua tới, một loại là tiền mua không tới. Ở ngươi trong lòng tiền cũng mua không tới vui sướng ta xác thật còn không biết là cái gì, bất quá có thể chậm rãi sờ soạn. Khương Tân Tân ngực kinh hoàng, kia. Khảo thí đáp để giống nhau là như thế này, trước làm sẽ, lại làm sẽ không. Chu Minh Phong lấy quá nàng trong tay tiền bao, từ bên trong rút ra một chương hắc tạp đưa cho nàng. Khương Tân Tân. Nàng hạnh mục trận lên bộ dáng quá mức đáng yêu. Chu Minh Phong không nhịn được mà bật cười, nghe nói đây là cơ bản thao tác. Hắn vẫn là hiểu biết Khương Tân Tân vui sướng, thấy nàng còn thất thần không bên dưới, hạ giọng thúc giục, không cần. Mặt khác một bên, Chu Diễn đều thực đau đầu, hắn bất quá là đi một chuyến toa thuận tiện thấu trong chốc lắc khí, như thế nào lại đụng phải Vân Hình. Muốn nói Chu Diễn cỡ nào chán ghét Vân Hình, kia khẳng định không phải, hai người từ nhỏ liền nhận thức, so ra kém cùng nghiêm chính phi nhiều năm hữu nghị nhưng Vân Hình cũng đích xác coi như Chu diễn số lượng không nhiều lắm bằng hưu Chí nhất. Bất quá Chu diễn trong lòng rất rõ ràng, mặc dù là bằng hưu, mặc dù Vân Hình cảm thấy là vì hắn hảo, nàng hành vi cũng vừa rào. Giống nghiêm chính phi quan tâm hắn, nói những lời này đó tuy rằng cũng không thích hợp, nhưng cũng chỉ là nói nói, mà Vân Hình còn lại là trực tiếp thực hiện, cho nên, Chu diễn cảm thấy, về sau không có gì tất yếu nói, hắn vẫn là giảm bất cùng Vân Hình lui tới. Vân Hình hôm nay ăn mặc màu hồng nhạt tiểu lễ phục. Nàng làn da trắng non ngũ quan cũng tinh xảo, tuy rằng tuổi không lớn, lại có thể nhìn ra được tới chờ trường đến thành niên cũng là nhan giá trị cực cao mỹ nhân. Nàng thật cẩn thận mà đi vào Chu Diễn bên cạnh, Chu Diễn rửa vào cây cột, nàng cách hắn có một mét tả hưu khoảng cách. Trầm mặt trong chốc lát, Chu Diễn đang chuẩn bị rời đi khi, Vân Huynh gọi lại hắn, dường như đàm luận thời tiết giống nhau nói, hôm nay nhìn đến ngươi cùng Chu Thúc Thúc còn có A Di một khối lại đây thật sự thực giật mình, bất quá ta cũng thật cao hứng. Ngươi cùng a Di quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm đi, nàng đối với ngươi cũng khẳng định thực hảo đi. Chúng ta đây cứ yên tâm lạc. Nói là như thế này nói, nhưng nàng căn bản là không tin Chu diễn mẹ kế có thể có bao nhiêu hảo. Nàng cùng Chu diễn mẹ kế đánh quá giao tế. Cũng là vì như vậy, nàng trong lòng mới càng thêm nôn nóng, lo lắng Chu diễn bị mẹ kế lửa. Nhưng nàng lại có thể nói như thế nào đâu. Chu diễn thật là ra đầu tê dại, thập phần bất đắc dĩ, rõ ràng trước kia vân Hinh không phải cái dạng này Như thế nào hiện tại liền biến thành như vậy đâu Hắn tự nhiên có thể nghe được ra tới Vân Hình thử Chính là thử cái gì đâu Đổi một câu Hắn cùng hắn mẹ kế ở chung được không Cùng người khác lại có quan hệ gì đâu Yên tâm Chu diễn nhìn về phía Vân Hình Cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống Vân Hình Xem ra nghiêm chính phi không nói cho ngươi ta ý tứ Ta đặc biệt phản cảm người khác tới quảng nhà ta ra sự Ngươi không cần thử ta cùng nàng quan hệ Bởi vì này thật sự cùng ngươi không quan hệ Vân Hinh ngơ ngẩn, ngây ngốc mà nhìn về phía hắn, hốc mắt đống chốc đỏ, chú diễn. Nàng không thể tin được, hắn sẽ nói ra như vậy tàn nhẫn nói tới. Nàng chẳng lẽ không phải vì hắn hảo sao? Ngươi tưởng nói ngươi là quan tâm ta. Quan tâm ta cái gì? Ta lớn như vậy người còn có thể bị ai khi dễ sao? Chú diễn nhún nhúm ai, trên mặt biểu tình lại không nhiều ít độ ấm, ta nói nàng đối ta thực hảo, ngươi tin sao? Ngươi khẳng định không tin, còn sẽ cảm thấy nàng tầm cơ thâm trầm. Cô ý rất tốt với ta đúng không? Ta đây nói cho ngươi, ta nhận, nàng đối ta là thật là giả, ta không để bụng. Nhưng có một chút, nhà ta sự cũng theo ta người nhà tới quản, người khác quản không được. Vân hình nước mắt đổ rào rào mà đi xuống rớt. Chu diễn ở phương diện này còn không có thông suốt. Hắn bất đắc dĩ mà đè đè đầu, hảo, ta đi vào. Nào biết, Vân Tiên Sinh cùng Vân Thái Thái nửa ngày không thấy được nữ nhi, trong lòng cũng sốt ruột liền đi ra ngoài tìm tìm. Này liền nhìn đến Chu Diễn cùng nhà mình nữ nhi ở một khối, nữ nhi còn khóc thành cái lệ nhân, bộ dáng thập phần ủy khuất. Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong còn ở câu được câu không trò chuyện. Thằng đến có người lại đây, ở Chu Minh Phong bên thai không biết nói gì đó, Chu Minh Phong trầm giọng nói, "Ta đã biết, lập tức qua đi." Khương Tân Tân đi theo hắn xuống lầu, còn thực buồn bực, xảy ra chuyện gì? Việc nhỏ. Hai người đi vào trang viên hoa viên nhỏ, nhìn đến Vân Thái thái chính che chở khóc thút thít vân hình. Mà Chu Diễn tắc nhấp môi đứng ở một bên, cô đơn chiếc bóng. Vân Tiên Sinh cùng Vân Thái Thái đều biết Nữ Nhi tầm tư, chỉ là vẫn luôn không vạch trần, rốt cuộc hài tử hiện tại mới bao lớn. Vân Tiên Sinh tưởng cùng Chu Diễn nói chuyện, nhưng Chu Diễn ngậm miệng không nói. Khương Tân Tân vừa thấy này trạng vướng liền cái gì đều minh bạch. Nàng đi theo Chu Minh Phong qua đi, đứng ở Chu Diễn bên cạnh. Vân Hình thấy Chu Minh Phong cùng cùng Khương Tân Tân tới, trong lòng lại ủy khuất lại sợ hãi. Vân Thái Thái vẻ mặt đau lòng trấn an Nữ Nhi. Làm sao vậy đây là, có phải hay không cùng A Diễn nháo mâu thuẫn? Nhà ai hải tử ai đau lòng? Tuy rằng Vân Thái Thái cũng thực thích Chu Diễn, nhưng phần yêu thích này cùng đau lòng đó là khẳng định so ra kém nhà mình Nữ Nhi. Lúc này thấy Nữ Nhi khóc đến thương tâm, nàng cũng nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ là Chu Diễn khi dễ Nữ Nhi. Nhìn về phía Chu Diễn ánh mắt, tuy rằng vẫn là như vậy hòa nhã, khá vậy nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Không phải. Vân Hinh lắc lắc đầu, nước mắt còn ở đi xuống rớt lại cắn môi giải thích, không có mâu thuẫn, Chu Diễn cũng không có khi dễ ta, là ta chính mình không cẩn thận, trong ánh mắt vào đồ vật. Vân Thái Thái chính mình cũng chưa nhận thấy được, nàng lúc này trên mặt đã có một ít không vui. Vân Tiên Sinh cũng là. Khương Tân Tân. Hảo gia hỏa. Nay giải thích người khác nghe xong không phải sẽ càng hiểu lầm, cho rằng nàng là giúp Chu Diễn che giấu đâu. nay không biết còn tưởng rằng Chu Diễn như thế nào nàng đâu. Xem ra là nên giúp Vân Hinh hảo hảo hồi ước một chút nàng đã làm những cái đó chuyện tốt. Khương Tân Tân người này, là bên vực người mình. Không thể gặp người một nhà bị người khi dễ. Tư cập này, nàng đi ra phía trước, đắp Chu Diễn cánh tay, nhìn về phía Vân Thái Thái, trên mặt vẫn như cũ là buồn bán mỉm cười. Vân Thái Thái, ta cảm thấy Vân Hinh cùng nhà của chúng ta tiểu diễn khẳng định là sẽ không nháo mâu thuẫn, bọn họ quan hệ thật tốt nha. Chu Diễn cúi đầu lên nàng. Khương Tân Tân chấn an mà vô vỗ hắn, ý bảo hắn. Đừng sợ. chu diễn, ta không sợ, mấu chốt là ngươi muốn làm cái gì. Khương Tân Tân làm người xử sự liền chú ý một chút, ngươi làm ta một phần, ta có thể làm ngươi ba phần, nhưng ngươi tưởng đặng cái mũi lên mặt, vậy đừng trách ta đem nhà ngươi nóc nhà đều hủy đi. Vân Hinh trong lòng tức khắc hoảng loạn không thôi, ngẩn đầu lên, nước mắt chết xuống, nhu nhược động lòng người, à gì. Khương Tân Tân từ hãy cười, ta còn nói đâu, liền tính thực sự có cái gì mâu thuẫn, các ngươi cũng là cả đời hảo bằng hữu nhà, ngươi quan tâm tiểu diễn ta cùng tiểu diễn ba ba đều biết đến nói đến chỗ này nàng như là nói dợn giống nhau nhìn về phía vân thái thái cùng vân tiên sinh lần trước ta đưa vân huynh về nhà vân huynh lo lắng tiểu diễn còn làm ơn ta làm ta một năm nội không cần cấp tiểu diễn sinh đệ đệ muội muội ta nghe xong đặc biệt vui mừng thật sự này ai có bằng hữu như vậy đều là phúc khí nha chu minh phong ân chu diễn bất đắc dĩ nhắm mắt hảo đi hắn đã không giúp được vân huynh việc này cũng che không nổi nữa Bất quá hắn cũng không phải không biết tốt xấu người, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Khương Tân Tân phía trước cũng không tưởng lấy chuyện này làm văn, hiện tại sở di nói ra, bất quá là muốn vì hắn hết giận. Hắn túi đầu, khoe môi dơ lên, rồi lại ý thức được hiện tại là cái gì trường hợp, môi tuyến nhấp thẳng, không rên một tiếng, thoạt nhìn quái ủy khuất. Vân Thái Thái cùng Vân Tiên sinh sắc mặt đột biến, không thể tin tưởng mà nhìn về phía rơi lệ không nói gì Vân Hình. Cũng không dám tin tưởng nhà bọn họ nữa như thế nhưng sẽ làm ra như vậy đường đột không có đúng mực sự. Khương Tân Tân nâng lên tay đẩy đẩy Chu Minh Phong, cười nói, ta là đáp ứng rồi a Vân Hinh ngẩng đầu lên. Ngươi trường nào thì đáp ứng rồi. Chu Minh Phong trong mắt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc, ơn, ngươi định đoạn. 58, 058. Vân Hinh mặc dù tưởng buột miệng thốt ra người không đáp ứng cũng chỉ có thể sinh sôi nhìn xuống. Ngẹn đến mức ngực đều đau. Nàng không dám nhìn tới ba ba mụ mụ ánh mắt càng không dám cùng chu thúc thúc đối diện. khi tới giờ này ngày này, nàng thái hậu hối ngày đó buổi tối hành động. a di, vân huynh lấy hết can đảm, ngũ tạng lục phủ đều có chút phát đau, lại vẫn là cố nén, ngựa khí ủy khuất mà nói, ta ngày đó đầu gốc có chút không thanh tỉnh, ngài không cần để ở trong lòng, nếu ngài sinh tiểu hải tử, ta nhất định sẽ thực thích thực thích. khương tân tân xua xua tay, vẻ mặt tươi cười, ngươi nói ta còn là nghe lọt được, ngươi nói đúng, kế tiếp một năm tiểu diễn ở vào thời khắc mấu chốt. Nếu là ta mang thai, tiểu diễn nói không chừng liền vô tâm tư hảo hảo đi học. Hắn thích tiểu hải tử, nếu là có cái đệ đệ muội muội, tiếc nhưng đến không được. Nàng lịch ngậm cười, khẳng định là các ngươi người trẻ tuổi nói sùng muội con ma, sùng đệ con ma. Chu diễn bất đắc dĩ mà, bất quá trên mặt có ý cười. Vân thái thái vân tiên sinh tuy rằng thực bực bội nữ nhi không hiểu chuyện hành vi, khá vậy sẽ không trước mặt ngoại nhân dân dạy nàng. Vân thái thái phục hồi tinh thần lại sau, sắc mặt khôi phục như thường, cười nói. Vân Hình cùng Chu diễn từ nhỏ nhận thức, nàng cũng đúng vậy, ta trước kia liền nói cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội, nàng phi không chịu, còn nói ta nếu là sinh, nàng liền rời nhà trốn đi, chính là tiểu hài tử tâm tính, đây là lo lắng Chu diễn đâu. Khương Tân Tân Tươi cười càng sâu cắt, vẫn là không giống nhau, tiểu diễn tâm tương đối khoan, không như vậy nghĩ nhiều pháp, tính tình đơn thuần lại ngay thẳng, ta kết hôn thời điểm cũng chưa cái gì bằng Hữu lại đây, lần trước còn đang nghe bằng Hữu nói đi, người này a tuổi lớn, bằng Hữu liền càng ngày càng ít. Kết hôn thời điểm còn gom không đủ một bản, nhà ta tiểu diễn ta liền không lo lắng, về sau kết hôn khẳng định có rất nhiều bằng hữu. A, ta nói cái này có thể hay không quá xa. Nàng mắt sau một câu là đối Chu Minh Phong nói. Chu Minh Phong có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể phối hợp nàng, nhàn nhạt cười nói, còn hảo. Cho nên a, có Vân Hinh bằng hữu như vậy là tiểu diễn phúc khí. Khương Tân Tân nhìn về phía Chu Diễn, về sau có bạn gái cũng không thể đã quên người này đó quan tâm ngươi bằng hữu nha. Vân Hinh ngơ ngẩn nhìn Chu Diễn. Chu Diễn tuy rằng xấu hổ, lại vẫn là gật đầu, biết. Khương Tân Tân vừa lòng. Đến nỗi Vân Hinh trở về về sau sẽ bị cha mẹ như thế nào gian dạy, kia cũng cùng nàng không quan hệ. Vô luận là người trưởng thành vẫn là trẻ vị thành niên, đều phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách. Vân Hinh cũng không rảnh lo khóc thút thít, Bởi vì nàng kế tiếp cũng muốn đối mặt thực khó giải quyết vấn đề. Chu Minh Phong người này có điểm độ vật. Đây là Khương Tân Tân đối hắn đánh giá, ở bọn họ trước khi rời đi, Chu Minh Phong vì chuyện này thu cái đuôi, ánh trăng dưới, hắn dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tuấn, hắn ngự khí trầm ổn mà nói, các ngươi vẫn là học sinh, không cần nhọc lòng đại nhân sự. Để cao học tập thành tích, còn có dưỡng thành tốt đẹp phẩm đức mới là các ngươi chủ yếu nhiệm vụ. Vân Hinh sắc mặt trắng bệch. Vân Tiên Sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Minh Phong, bốn mắt nhìn nhau, Chu Minh Phong ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, Vân Tiên Sinh không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Chu tổng vẫn là để ý. Cũng đúng, giống Chu tổng người như vậy, hẳn là thực phản cảm người khác quản chuyện của hắn. Vân Tiên Sinh, Vân Thái Thái, chúng ta đi trước. Chu Minh Phong nói, lần sau lại ước. Vân Thái Thái còn muốn nói gì? Vân Tiên Sinh ngăn cản nàng, đối Chu Minh Phong nói, "Ân, Chu tổng đi thong thả." Ba người lên xe sau, Khương Tân Tân mới nói nói, thật là bực bội. Chu Minh Phong liếc nàng liếc mắt một cái, "Ta xem ngươi thật cao hứng." Khương Tân Tân. Nàng giải thích nói, cao hứng chưa nói tới, chỉ là giao hấn một cái hùng mà không tự biết cô nương còn có trong nhà nàng người, cảm giác không khí đều tươi mát vài phần. nàng còn nói thêm, bất quá sao lại thế này, á chú diễn, nàng như thế nào khóc? chu diễn nghĩ thầm, vừa rồi còn gọi ta tiểu diễn, hắn vô ngữ cực kỳ, không có gì, chính là nói nàng vài câu. úc, Khương tân tân nhớ tới cái gì, thần thái sáng láng, ngươi nói, hiện tại ở người khác cảm nhận chung, hắn có phải hay không đất đen vương tử? ân, hôi thiếu niên. Chu diễn như mày, cái thứ nhất liền không đáp ứng, cái quỷ gì, đất đen vương tử. Người khác là công chúa Bạch Tuyết, ngươi nhìn xem ngươi phơi thành cái dạng gì. Khương Tân Tân thuận miệng nói, ta cho ngươi mua băng tay háo ngươi nhớ do mang, lại đem đen đi, ta xem giáo thảo cái này tên tuổi liền phải bị người đoạt đi rồi. Băng tay háo. Chu Minh phong ra tiếng. Khương Tân Tân nhìn hắn một cái, lần trước là một cái cái gì ngày hội, trên mạng đánh gãy còn tham gia mạng hắn giảm, ta cho chính mình còn có chu diễn mua băng tay háo nàng dừng một chút. Không cùng ngươi mua, là bởi vì ngươi dùng không đến, ngươi mặc kệ đến nơi nào đều phơi không đến nhiệt không đến. Thật làm người hâm mộ a, Không giống nàng cùng Chu diễn. Nàng phải vì sinh ý công tác buôn ba, Chu diễn liền càng đáng thương, là làm công người. Chu Minh phong ngử một tiếng. Hôm nay cái gì thu hoạch đều không có, cái gọi là việc đời, Khương Tân Tân chưa thấy được hơn nữa cảm thấy thực nhảm chán. Nàng thao xong tắm ngồi ở trên giường, nhất thời hứng khởi lại lấy ra Chu Minh phong cấp kia trương hát tạp nghiêm túc nghiên cứu cái gọi là hắc ca kỳ thật chính là cơ hồ không có hạng ngạch thẻ tín dụng. bất quá nàng xác thực kinh ngạc, không nghĩ tới chu minh phong thật đúng là cho nàng một trương tạp. nàng ngược lại có loại không chân thật cảm giác. nàng nghiên cứu tới nghiên cứu đi, nghe được cửa truyền đến thanh âm, vội vàng đem tạm đặt ở gối đầu phía dưới, còn thực làm ra vẻ đánh cánh áp. chu minh phong vào được. bất quá rất kỳ quái, hắn một lần nữa thay chính trang, một bộ muốn ra cửa tư thế, không đợi Khương tân tân mở miệng do hỏi, hắn liền rất thức thời hội báo hành trình. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, có chút việc muốn xử lý. Khương Tân Tân kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường đồng hồ, đều mau 11 giờ. Ân, công sự. Có điểm cấp. Khương Tân Tân quyết định thu hồi về điểm này hâm mộ chi tình. Chu Minh Phong thật sự bận quá, liền tính đúng giờ tan tầm về nhà, cũng là cơm nước xong liền đi thư phòng làm công. Nàng nghe quản gia nói, so với mấy năm trước, Chu Minh Phong đã tính thực nhàn. Này đều tính nhàn. kia vội lên đến cái dạng gì a? Hảo Ngươi chú ý an toàn. Khương Tân Tân ngoan ngoãn mà nằm xuống, gương mặt đè nặng mềm mại gối đầu, nhớ tới hắn cấp kia Trương hát tạp, liền lại nhiều lời một câu, vất vả lạp Chu tổng. Chu Minh Phong bật cười, dò ra tay, tựa hồ là tưởng sờ nàng mặt, nhưng lại khắc chế, đổi thành vì nàng lôi kéo chăn, ngủ đi. Ân. Chu Minh Phong từ trong phòng ra tới, trăng sáng sau thưa, yên lặng không tiếng động. Hắn không có kinh động tài xế còn có còn ra, chính mình lái xe chạy ở rộng lớn không người trên đường. Không bao lâu Chiếc xe ngừng ở một cái tiểu trang cửa, Chu Minh Phong xuống xe tới, cửa đã có người nên đón chứ, Chu Tổng, tịch Tổng 20 phút trước đã ở ghế lô chờ ngài. Cái này tiểu trang cũng là Chu Minh Phong sản nghiệp. Hắn đi vào, một đường ngôn lượng, đi tới ghế lô cửa. Phục vụ xình go go môn, bên trong chuyển đến giọng nữ, Chu Minh Phong lúc này mới đi vào. Tịch chỉ nghi trên mặt lược hiện mệt mỏi, giày nặng trang rung giới cũng là bất đắc dĩ, Chu Tổng, hôm nay sự, ta thực xin lỗi. Chu Minh phong mặt vô biểu tình mà ngồi xuống. Hắn quét Tịch Chỉ Nghi liếc mắt một cái, "Xin lỗi." Ân, Tịch Chỉ Nghi cũng cảm thấy thực đau đầu, hôm nay một ngày thân thể tinh thần đều mệt tới rồi cực hạn, nhưng lúc này cũng không thể không đánh lên tinh thần tới, "Chu tổng, ngài hẳn là biết, với ta mà nói, cùng ngài kết thủ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Rất nhiều chuyện ta cũng chỉ có thể làm hết sức nói tới đây." Nàng mặt lộ vẻ chua xót, "Ngài biết, Tịch gia hiện tại không phải ta một người định đoạt." Chu Minh Phong ánh mắt nặng nghề, ngữ khí dáng đến băng điểm, nàng cùng các ngươi tịch ra trước kia có quan hệ gì này không quan trọng, hiện tại nàng là ta thái thái. Tịch chỉ nghi ngữ khí gian nan, cái này ta biết, ta cũng trước nay không nghĩ tới lại đi quấy rầy nàng. Chu Minh Phong du mắt, qua sau một lúc lâu, hắn đứng dậy, nên nói đã nói, thái độ của hắn cũng đã rất rõ ràng. Tịch chỉ nghi đột nhiên nói, thân tân nàng có khỏe không? Nàng giống như không quen biết ta. Điểm này lệnh tịch chỉ nghi khó hiểu. Bất quá lúc ấy nàng không hảo biểu đạt chính mình nghi ngờ, bởi vì Chu Minh Phong kia cố ý vô tình cảnh cáo. Này không phải tịch tổng ngươi chuyện nên quan tâm. Chu Minh Phong ngữ khí hơi hoán, nàng hiện tại sống rất tốt. Tịch chỉ nghi ở một tiếng, vậy là tốt rồi. Chu Minh Phong bước đi vội vàng rời đi, phản phất không có đã tới giống nhau. Đêm khuya, ngủ không được người cũng có rất nhiều. Điền ra cùng tịch ra xem như thế giao, chẳng qua mấy năm trước bởi vì sinh ý thượng sự tình sinh ra khác nhau. Bất quá hai nhà vẫn là vẫn duy trì xã giao lui tới. Điền phu nhân cùng Điền tiên sinh về đến nhà, đều là lao phu lao thê, trong lòng có cái gì đều sẽ thành thật với nhau rộng mở tới liêu. Điền phu nhân ngồi ở trước bàn trang điểm, động tác ưu nhãm mà gỡ xuống khuyên tai hôm nay sao lại thế này, thừa quang họa như thế nào cũng lấy ra tới đầu giá, lúc ấy ta còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, này sướng chính là nào vừa ra. Ai biết, Điền tiên sinh đang ngồi ở trên giường phiên di động, nghe vậy ngẩn đầu lên gần nhất tịch ra hành sự tác phong càng ngày càng làm người sợ không được đầu óc, đừng nói là ngươi, ta hôm nay giật nảy mình. Thừa quang tuy rằng am hiểu vẽ tranh, nhưng hắn lưu lại họa tác cũng không nhiều, như thế nào sẽ nghĩ đấu giá? Ta cũng thật sự là không nghĩ ra. Hai vợ chồng trò chuyện trò chuyện, Điền Phu Nhân đột nhiên kêu một tiếng, quay đầu tới, vẻ mặt kinh ngạc, ta là nói hôm nay cái kia Chu Thái Thái thấy thế nào có chút quấn mắt. Điền Tiên Sinh đều bị nàng dọa tới rồi, ngươi xem ai đều quấn mắt. Chu Minh Phong thái thái ngươi lúc trước gặp qua Không phải Điền Phu nhân cũng không rảnh lo tháo trang sức hộ ra Nàng vội vàng đi vào mép giường ngồi xuống Đệ thấp thanh âm Ngươi vừa rồi không đề cập tới lên ta cũng chưa nghĩ đến Ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ Năm năm trước ta đi London vấn an ta bà ngoại Khi đó ta ở London đụng tới thừa quang Thừa quang cùng một nữ hải tử ở bên nhau Lúc ấy thừa quang cùng ta nói Đó là hắn bạn gái Chu thái thái Chu thái thái chính là thừa quang trước kia bạn gái Điền tiên sinh trận mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây liên tục lắc đầu, sao có thể, ngươi khẳng định nhớ lầm, nhìn lầm rồi. Ta tuyệt đối không có nhận sai. Điền phu nhân nói, như vậy tướng mạo ta có thể nhận sai sao? Thừa quang đặc biệt thích nàng, liền kia trên tay, còn có kia nữ hải tử tên sang mình. Chính là nàng, Chu thái thái chính là thừa quang trước kia bạn gái. Tịch thừa quang hành sự điệu thấp. Chính là bọn họ này đó thế giao, cùng hắn lui tới cũng không nhiều lắm. Tịch thừa quang bạn gái càng là rất ít có người gặp qua. Điền phu nhân đều là trùng hợp đụng vào. Điền tiên sinh lâm vào trầm tư trung, qua nửa ngày mới ngẩng đầu lên đối thê tử nói, "Việc này ngươi đừng cùng người khác nói, để đề đều không cần để, ngươi biết người gặp qua cũng muốn đương không biết." Điền phu nhân sửng sốt. Chu Minh Phong cùng Nguyên Thịnh tập đoàn không có sinh ý thượng lui tới, hắn như vậy cẩn thận một người, không có khả năng không biết chính mình thê tử trước kia sự. Hôm nay hắn tới cái này tối, mục đích chỉ có một. Cái gì? Hắn muốn cho sở hữu cảm kích người đều biết, hiện tại nàng là hắn thái thái. 59, 059 Đối với Khương Tân Tân tới nói, đêm nay vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Nàng cư nhiên được đến Chu Minh Phong Hát Tạp. Nghĩ tới nghĩ lui, ở hệ chặt thông tin lục phiên phiên, đã xảy ra chuyện tốt như vậy đương nhiên là muốn cùng bạn tốt nói, húng chi nàng trước nay đều không phải một cái có thể tàng được sự người. Khương Tân Tân xuyên thư lại đây, kỳ thật cũng nhận thức mấy cái bằng hữu, bất quá chân chính có thể xương được với hảo. Vậy chỉ có Tôn Văn Thanh, tư cập này, nàng quyết đoán mà cấp Tôn Văn Thanh đã phát cái biểu tình bao, thử một chút cái này điểm nàng có hay không ở tu tiên. Khương Tân Tân, ta cho ngươi xem cái bảo bối gì vật gờ. Tôn Văn Thanh không hổ là Khương Tân Tân hẹ chặt thông tin lục trí đỉnh bạn tốt, thực mau mà liền tin tức trở về, ngoan ngoãn gì vật gờ. Khương Tân Tân tức khắc liền tới rồi tinh thần. Không nghĩ tới cái này điểm Tôn Văn Thanh còn có thể dây hồi tin tức. Muốn cái gì nam nhân, như vậy tỉ muội là có thể làm bạn cả đời. Khương Tân Tân cũng không bán cái nút, tìm cái tốt góc độ, đem Chu Minh Phong hát tạp chụp y đi theo mà phát hành qua đi. Tôn Văn Thanh, đây là ta có thể xem bảo bối sao. Tôn Văn Thanh, thổ cầu như ta, muốn hỏi một chút, đây là trong truyền thuyết hát tạp sao? Khương Tân Tân, đúng vậy, Chu Minh Phong hôm nay cho ta, ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu cần kiệm tiết kiệm. Hôm nay hắn mang ta cùng Chu diễn đi cái kia tiệc từ thiện buổi tối, không phải muốn làm cái gì đấu ra sao, hắn làm ta tùy tiện chủ, không có hạn mức cao nhất. Ta. Cư nhiên một cái cũng chưa chủ. Hôm nay cũng bị chính mình tiết kiệm Mỹ Đức cảm động tới rồi đâu. Tôn Văn Thanh, vào ngươi thật sự hảo cần kiệm. Không có nhìn chúng sao. Khương Tân Tân, cho nên ta quyết định ngày mai tới một đợt giã tính tiêu phí. Xoát tạp mua mua mua xoát xoát xoát, ngươi có rảnh sao, có thể nhìn xem ta xoát tạp tư thế. Tôn Văn Thanh, cần thiết có, bất quá ngươi chuẩn bị xoát nhiều ít. Khương Tân Tân Mỹ tư tư mở ra vui lùa, ít nhất không thể thấp hơn một vạn đi. tôn văn thanh. Tôn Văn Thanh, hào bá. Đủ xa xỉ. Hai người câu được câu không trò chuyện, còn tới một đợt biểu tình bao thi đấu, chờ đến mau 12 giờ, Khương Tân Tân rốt cuộc tới buồn ngủ, cùng Tôn Văn Thanh nói ngủ ngon sau liền chuẩn bị tắt đèn ngủ. Ngủ trước còn mơ mơ màng màng nghĩ, Chu Minh Phong thật đúng là đua a, cái này điểm còn ở bên ngoài xử lý công sự. Rạng sáng một giờ nữa, Chu Minh Phong rốt cuộc đã trở lại. Hắn sắc mặt nặng nề mà đi vào phòng ngủ, ở mép giường ngồi xuống, nhìn chăm chú Khương Tân Tân ngủ nhan. Cũng không biết nhìn bao lâu, hắn rò ra tay, động tác mềm nhẹ dùng lòng bàn tay cọ cọ nàng sơn mặt, tiện đa giúp nàng đem tóc loát ở nhị sau, ngón tay ở nàng vành thai chỗ dừng lại vài giây. Có người nói quá, Chu Minh Phong là mười phần thân sĩ. Ở trên người hắn, cơ hội trước nay đều sẽ không có đường đột thời điểm. Ở gặp được Khương Tân Tân phía trước, Chu Minh Phong đối chính mình tự chủ là có tuyệt đối nắm chắc. Đại học thời kỳ, hắn cả ngày bận về việc gây dựng sự nghiệp, cùng ký túc xá bạn cùng phòng cũng chưa từng thật sự thâm giao. Tắt đèn lúc sau bọn họ nói chuyện thiếm, hắn cơ hồ cũng sẽ không tham dự, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe đến vài vị bạn cùng phòng sẽ phát ra thở dài, tỷ như, nên như thế nào vì ái mộ nữ sinh đến gần, tỷ như, yêu đương tưởng thân một thân bạn gái có thể hay không bị cự tuyệt. Hắn nghe xong cũng không để ý, không phải sở hữu nam nhân đều sẽ trầm mê với như vậy tình yêu nam nữ. Thẳng thắn nói, ở đối mặt những cái đó bạn cùng phong khi, niên thiếu khinh cuồng chính mình cũng từng cho rằng theo chân bọn họ không phải một đường người. Hiện tại xem ra, hắn Chu Minh Phong cũng bất quá là lại bình thường bất quá nam nhân. Hắn nhiều hy vọng nàng vẫn luôn như vậy. ngày hôm sau, Khương Tân Tân tỉnh lại thời điểm, Chu ra hai phụ tử đều ra cửa, đi làm đi làm, dọn hóa dọn hóa. Nàng cùng Tôn Văn Thanh ước hảo muốn ở bên ngoài lãng một ngày. Ly ước định thời gian còn sớm, nàng ăn qua bữa sáng sau, liền lái xe đi vào cửa hàng tiện lợi cửa. Ly trường học khai giảng cũng chỉ có một tháng không đến thời gian, Khương Tân Tân đã ở trên mạng tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức mấy ngày nay lục tục đều có người đầu lý lịch sơ lược lại đây phỏng vấn. Đến nay mới thôi còn không có tìm được thích hợp, bất quá so ngay từ đầu vẫn là khá hơn nhiều, ít nhất vẫn là có người nghĩ tới tới đi làm. Từ tổng giản như vậy công nhân là khả ngộ bất khả cầu, Khương Tân Tân đầy đủ hoài nghi, hắn kéo cao nàng tâm lý mong muốn Đến nỗi với hiện tại lại đây nhận lời mời người, nàng đều sẽ theo bản năng mà đi theo từ tổng giản đối lập. Nay một đối lập, vấn đề cũng rất nhiều. Như vậy là không đúng. Nàng gây dựng sự nghiệp kiếp sống chung, có thể gặp được một cái từ tòng giản đã là ngoại ý muốn kinh hỉ sao có thể lấy hắn đương tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác. Nàng đã cùng từ tòng giản nói tốt, chờ khai giảng lúc sau hắn ở vào cao tam thời kỳ, ban ngày khẳng định là không thể lại đây, buổi tối cũng quá sức, nhưng tùy tùy tiện tiện liền xa thải hắn, nàng cũng luyến tiếp, cho nên, đến lúc đó chờ thông báo tuyển dụng đến thích hợp người sau, nàng sẽ cùng từ tòng giản thêm một phần hợp đồng, ấn ngày kết tiền lương. Khương Tân Tân ở cửa hàng tiện lợi vẫn luôn nốc đến giữa trưa thời gian lúc này mới rời đi. Tư Tòng Giản nhìn theo nàng đi. Chờ nàng đi rồi, hắn lại bắt đầu nghiên cứu khởi khác phối phương tới. Sâu trong nội tâm, Tư Tòng Giản vẫn luôn biết chính mình muốn làm cái gì, không thể làm cái gì. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này cũng không phải chưa từng có mặt khác cửa hàng tiện lợi tới đào qua hắn, khai tiền lương cùng điều kiện đều so hiện tại cao. Cũng không biết vì cái gì, hắn không nghĩ đi, thậm chí còn nghĩ đến 9 tháng phân sau. Hắn không bao giờ có thể mỗi ngày đều lại đây khi, trong lòng còn sẽ có buồn bã mất mát cảm giác. Hắn rất muốn vì nàng lại làm điểm cái gì. Khương Tân Tân nhận được Tôn Văn Thanh sau đi mà chỗ trung tâm thành phố một nhà bách hóa đại lâu. Hiện tại mua sắm đều thực phương tiện, ăn cơm, xem điện ảnh, mua sắm thậm chí là trạm tàu điện ngầm nhập khẩu đều ở một đống trong lâu. Khương Tân Tân ngoài miệng nói muốn đi mua mua mua, nhưng thực tế thượng, nàng trong lòng cũng có một quyền trướng, soát nhiều ít đều phải nhớ kỹ. Trên thực tế nàng cái gì cũng không thiếu, ra tới mua sắm cũng bất quá là xuất phát từ mới mẹ cả mà thôi. Ở hộ gia khu cấp chu diễn cầm mấy bình nam sĩ chống nắng phun sương sau, rốt cuộc liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên lầu. Tôn Văn Thanh nhìn chúng một nhà trong tiệm một cái cái ly. Ấn nàng cách nói là trong ngọng tình ly, chỉ tiếp đây là không đối ngoại tiêu thụ thương phẩm, mà là tạm phẩm. Nhân viên cửa hàng giới thiệu, đây là mua sắm mãn một vạn nguyên đưa tặng cái ly. Tôn Văn Thanh vừa nghe cái này con số liền túng. Sửa hàng này chủ đánh chính là nam sĩ ăn mặc, nàng lại không bạn trai, nàng ba cũng không mặc loại này phong cách quần áo, nếu muốn cái này cái ly, tương đương chính là hoa một vạn khối, một vạn khối mua cái cái ly, nàng lại không phải điên rồi. Khương Tân Tân nhìn ra tới Tôn Văn Thanh là thật sự thích, liền nói, vừa lúc ta hôm nay còn không có soát tạp, như vậy đi, ta mua một vạn khối trở lên đồ vật, cái ly tặng cho người. Tôn Văn Thanh buộc miệng thốt ra, không cần đi, người mua tới đưa cho ai. Khương Tân Tân chấp chớp mắt. Ngươi là độc thân cẩu, ta không phải a, ta có lao công a. Tôn Văn Thanh, quay dậy. Khương Tân Tân nói muốn tới soát tạm, nhưng vừa rồi cấp chu diễn mua chống nắng phun sương thêm lên cũng không vượt qua 500 khối, thật sự không mặt mũi lấy ra kia trương hát tạp tới. Cho nên hết hạn đến bây giờ mới thôi, nàng còn một phân tiền cũng chưa soát, cũng không tốn. Khương Tân Tân tới hứng thú, bắt đầu tại đây trong tiệm chọn lựa thích hợp Chu Minh phong quần áo, cầm hắn tạm, cho hắn mua điểm đồ vật giống như cũng là hạt là, chọn một vòng nàng rốt cuộc chọn chúng một kiện áo sơ mi, này áo sơ mi cắt may khéo léo, có thể tưởng tượng được đến xuyên đến Chu Minh phong trên người là bộ dáng gì, hắn luôn luôn không chút cầu thả, tổng đem áo sơ mi trên cùng một cái nút thắt cũng khấu đến kín mít, bất quá hắn về nhà sau sẽ thong thả ung dung mà cởi bỏ nút thắt. Tôn Văn Thanh thấy Khương Tân Tân nhìn áo sơ mi phát ốc, đi qua nhẹ nhàng mà đụng phải nàng một chút, tưởng cái gì đâu, Khương Tân Tân lập tức vẻ mặt chính xác, cái gì cũng chưa tưởng. Tôn Văn Thanh, nàng lại hỏi nhìn chúng cái này. Dò ra tay trộm ngắm liếc mắt một cái nhãn, tức khắc hô hấp cũng rồn dập lên. Ai có thể nói cho nàng, một kiện áo sơ mi cư nhiên muốn vài vạn? Khương Tân Tân gật đầu, bất quá ta không biết hắn số đo. Tôn Văn Thanh kinh ngạc, ngươi lần đầu tiên cho hắn mua quần áo sao? Đúng vậy. Khương Tân Tân nhớ tới cái gì, hắn còn không có cho ta mua quá quần áo đâu, ta mệt mệt. Tôn Văn Thanh, này cũng muốn so. đương nhiên, hắn cũng chưa tự mình cho ta mua quần áo, bất quá lần này liền tính. Khương Tân Tân con con ngồi, ai kêu hắn ngày hôm qua cho ta tạm. Khương Tân Tân không biết Chu Minh Phong xuyên cái gì mã, vì thế bắt thông Dương quản gia điện thoại, do hỏi chuyện này. Ai biết luôn luôn đối Chu Minh Phong thích uống cái gì thẻ bài thuần tịnh thủy đều rõ ràng Dương quản gia. Lần này cư nhiên nói, Thái Thái, ta không biết đâu. Khương Tân Tân, tin ngươi có quỷ. Dương quản gia, Thái Thái, ngươi có thể cùng Tiên Sinh gọi điện thoại xác nhận một chút. Khương Tân Tân sảng khoái mà, vậy được rồi. Coi như là thỏa mãn dương quản gia về điểm này tiểu tâm tư đi. Khương Tân Tân đành phải lại bắt thông Chu Minh Phong dãy số. Nàng cũng không xác định thời gian này điểm hắn có thể hay không phản ứng nàng. Chu Minh Phong nhận được Khương Tân Tân điện thoại khi đang chuẩn bị đứng dậy đi phòng họp mở họp, nhìn đến điện báo biểu hiện, hắn dừng lại bước chân, một bên chuyển được điện thoại một bên đối lưu trợ lý nói, các người đi trước, ta lập tức qua đi, tiếp cái điện thoại. Lưu trợ lý hiểu rõ, cầm tư liệu đi trước phòng họp. Tức khác to như vậy trong văn phòng chỉ có Chu Minh Phong. Chu Minh Phong đi vào cửa sổ sát đất trước, cũng không nghĩ tới cái này điểm nàng cư nhiên sẽ cho hắn gọi điện thoại, ôn thanh nói, chuyện gì. Khương Tân Tân còn đang xem kia cái áo sơ mi, tưởng tượng thấy Chu Minh Phong mặc vào bộ dáng, người áo sơ mi xuyên cái gì mã. Chu Minh Phong, cho ta mua. Tân A. Khương Tân Tân tận dụng mọi thứ mà chính mình khen chính mình, ta hôm nay một bút cũng chưa soát đâu, này đệ nhất bút chính là cho người mua áo sơ mi. Chu Minh Phong trầm ngâm nói, cảm ơn. Hắn thuận thế nói chính mình ma số, nhớ kỹ sao. Khương Tân Tân, nhớ kỹ. Chu Minh Phong âm thầm lắc đầu. Hắn nói nhớ kỹ sao cùng nàng lý giải tựa hồ không phải một cái ý tứ, bất quá. Tính. Trên thực tế, nàng có thể nghĩ đến cho hắn mua áo sơ mi, này liền đã là một cái không nhỏ kỳ tích. Không cần cảm tạ. Khương Tân Tân ngữ khí rụt rẻ nói, dù sao cũng là hoa người tiền mua. Nhân viên cửa hàng ở nhìn đến Khương Tân Tân lấy ra hắc tạc khi, trong lòng miễn bàn nhiều kinh ngạc, nhưng trên mặt không hiện. Ở chỗ này mưa dầm thấm đất lâu như vậy, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này tuổi trẻ mỹ nữ đề bao là đại bài hạn lựa bản, giá bán gần trăm vạn, bối đến khởi loại này bao phi phú tức quý, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, này mỹ nữ có thể lấy ra một chương thẻ đen ở mẹ tới. Xem ra bối cảnh so nàng tưởng tượng đến còn muốn thâm. Nhân viên cửa hàng soát tạp sau đệ bút máy làm nàng ở tiểu phiếu thượng thiêm thượng tên khương tân tân ngồi bút một đốn trinh trọng chuyện lạ thiêm thượng chu minh phong tên này cùng lúc đó chu minh phong cũng nệ bước trầm ổn mà hướng phòng họp đi đến hắn suy nghĩ mỗi một bút tiêu phí nàng đều phải thêm một lần danh hắn nhưng thật ra hy vọng nàng có thể nhiều hơn tiêu phí nhiều viết vài lần tên của hắn xoát tạm sau nhân viên cửa hàng đem tôn văn thanh nhìn chung cái kia cái ly cũng bao lên chờ tôn văn thanh cùng khương tân tân đi ra cửa hàng ngoại tôn văn thanh mới cảm thán nói. Quá xa xỉ, quá xa xỉ, ta có một loại hoa bốn bạn nhiều mua một cái cái ly hào giác. Xa xỉ cái gì? Khương Tân Tân kéo nàng cánh tay, cười hì hì, hì. cái này cái ly liền tặng cho ngươi lạc, xem như ta thất tịch lễ vật. Tôn Văn Thanh biết cái này cái ly giá cả, cũng biết nếu không phải bởi vì nàng thích, Khương Tân Tân cũng sẽ không đi mua kia cái áo sơ mi, trong lòng thực cảm động, tự nhiên cũng sẽ trả giá thực tế hành động, tới rồi lầu một sau liền đi xếp hàng mua trà sữa. Ai biết cư nhiên ở trong tiệm đụng phải một cái người quen. Lý Tiên Sinh, E đuyền tới bên này có việc, lại không nghĩ rằng đụng phải chính mình một khách quen cùng với chính mình đồng sự. Ba người ở trong tiệm đụng tới cũng coi như là một loại duyên phận, Tôn Văn Thanh thế mới biết, Khương Tân Tân cư nhiên cùng nàng nạp phí tiệm mèo lao bản là đồng sự. Lần này đều không cần Khương Tân Tân cảm khái, Tôn Văn Thanh liền nói thẳng nói, thế giới này thật đúng là tiểu. ẹ e đuyền nhưng thật ra có chút xấu hổ. Chủ yếu là bị đồng sự biết chính mình là khai tiệm mèo hơn nữa cửa hàng còn đóng cửa việc này, giống như không tốt lắm. Ở rất nhiều người trong mắt, nam nhân làm mỹ giáp kia thật đúng là. Cũng không ngừng một lần có người thậm chí là trí thân hoài nghi quá hắn xu hướng giới tính, cho rằng hắn thích loại này nữ nhân mới có thể thích sự vật, nhất định tâm lý thượng là cùng nữ nhân giống nhau, bởi vậy phỏng đoán ra hắn khả năng thích nam nhân chuyện này. Cỡ nào vớ vẩn. Hắn không thích nam nhân, so với thích nữ nhân, càng thích kiếm tiền, sự nghiệp, này liền có vấn đề sao. Ngày nào đó hắn cảm thấy một người quá càng thoải mái, cũng không nghĩ kết hôn sinh hài tử. Đó có phải hay không càng sẽ bị người nhận định là có vấn đề? Tuy rằng thật là không quá để ý người khác thấy thế nào hắn, nhưng dù sao cũng là cùng nhau cộng sự đồng sự, nếu bởi vậy cái này ảnh hưởng đến công tác thượng hợp tác, kia thật là. Khương Tân Tân lại là kinh hỉ đến không được. Nàng hiện tại tin tưởng ông trời tuyệt đối cho nàng khai bàn tay vàng. Bằng không vì cái gì đương nàng bối rối với khai tiệm mèo chuyện này khi, như thế nào liền vừa lúc hảo phát hiện người thành thật e đủy cư nhiên cũng là đồng đạo người trong. Tuy rằng cùng E đuyễn ở chung thời gian cũng không tính rất dài, nhưng nàng nhìn ra được tới, E đuyễn thật sự là rất phúc hậu, cũng là khó được ý phẩm hảo lại không giàu mỡ xoay ca. Nếu cùng loại người này kết phương nói, Khương Tân Tân tin tưởng, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Hơn nữa phía trước Tôn Văn Thanh cho nàng xem qua E đuyễn thiết kế mỹ giáp tiểu dáng, không chút nào khoa trương mà nói, tuyệt đối dẫn đầu đường kim thị trường thẩm mỹ đã nhiều năm. Tức khắc, nàng có một cái lớn mật ý tưởng. Tôn Văn Thanh lâm thời có việc bị trường học Theo đi đương trắng đinh. Vì thế, ba người chung thiếu một người, cũng chỉ dư lại Khương Tân Tân cùng ẹ e Hai người mua trà sữa sau lại với lúc gặp phải cơm điểm, ở Khương Tân Tân nóng bỏng mời dưới, E Điển đáp ứng rồi nàng, hai người cùng đi ăn cơm chiều. Khương Tân Tân không thích vu hồi luyện chuyển lãng phí quá nhiều thời gian, mới vừa ngồi xuống điểm hảo đồ ăn sau, liền gọn gàng dứt khoát hỏi, ta nghe Văn Thanh nói ngươi phía trước cùng người kết phường khai cửa hàng đóng. Này xem như thực quyển chuyển cách nói. Kỳ thật là trốn chạy. Nàng sở dĩ động cái này tâm tư, cũng cùng E Đuẩn xử lý Phương Thức có quan hệ. Thời buổi này cửa hàng đột nhiên đóng cửa, còn nguyện ý cho khách nhân bồi thường lão bản thật sự không nhiều lắm. Đây là nhân phẩm vượt qua thử thách chứng minh. Ân. E Đuẩn cũng thực nghi hoặc Khương Tân Tân như thế nào sẽ đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Giây tiếp theo, Khương Tân Tân để sát vào hắn, đôi tay hợp nắm đặt ở trên bàn, một đôi mắt tràn đầy sinh động thần thái, "Vậy ngươi, có hay không nghĩ tới lại tìm một cái phía đối tác?" E Điển. Tiếp tiếp, Khương Tân Tân liền hướng về triển triển lãm chính mình tác phẩm, cùng với muốn khai cửa hàng quyết tâm. Nàng có cửa hàng tiện lợi muốn quản lý, chờ khai giảng về sau mỗi ngày còn muốn đi trường học, ít nhất cũng là muốn ngốc một giờ, cho nên nàng liền tính khai tiệm lẻo, cũng không có khả năng giống xuyên thư trước như vậy cơ hồ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tiệm lẻo, bởi vậy, lúc này, nàng liền yêu cầu một cái tin được người. Cũng đúng là bởi vì người này còn không có xuất hiện, cho nên khai cửa hàng kế hoạch mới lần nữa gác lại, cũng là lúc này. Khương Tân Tân mới phát hiện, chính mình chi sạp nhiều. Cửa hàng tiện lợi là không có khả năng quan, hiện tại đều bắt đầu lợi nhuận, như vậy trường học phương diện, nàng nhiều nhất cũng chỉ sẽ làm một cái học kỳ. Ở nàng trong kế hoạch, chờ cao tam học kỳ một sau khi kết thúc, nàng liền có thể thu hồi bộ phận tâm tư, đến lúc đó liền có thể suy xét một lần nữa làm hồi nghề cũ. Ả e nghe xong về sau, tâm không gọn sóng. Hắn đột nhiên ra tiếng hỏi, Tân Tân, ngươi có bạn trai sao? Hắn dừng một chút. Lại sửa lại một chút chính mình vấn đề, ta là nói, ngươi có bạn lữ sao? Khương Tân Tân một đốn, không biết nên như thế nào trả lời. Nàng loại tình huống này có tính không có bạn lữ? Hẳn là. Tính đi. Ả e Đuỳnh tự nhiên ngầm hiểu, ngươi thực hảo, bất quá. Khương Tân Tân nghĩ thầm, nàng đây là bị phát thẻ người tốt sao? Ả e Đuỳnh là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường. Khai cửa hàng loại sự tình này tràn ngập không xác định tính, hắn một người thật là làm không tới. Nhưng nếu một hai phải cùng cái loại này bạn nữ là luyến ái nào phía đối tác, kia còn không bằng không làm. Liên tính Khương Tân Tân hiện tại không có bạn nữ chẳng lẽ về sau sẽ không có sao? Nếu là trong tiệm đang ở bay lên kỳ khi, Khương Tân Tân bạn nữ luyến ái nào, hắn thật sự sợ đến lúc đó hắn sẽ nhìn không được muốn đánh người, đánh chết đánh cho tàn phế luyến ái nào. Bất quá ta hiện tại còn không có khai cửa hàng ý tưởng. Khương Tân Tân cũng không biết e đỉnh những cái đó trải qua. Nghe xong hắn cử tuyệt, tuy rằng thật đáng tiếc Nhưng cũng biết không thể miễn cưỡng, chỉ có thể mặt lộ vẻ đáng tiếc trả lời, vậy được rồi, bất quá ngươi ngày nào đó nếu là có ý tưởng, có thể liên hệ ta. Hai người tuy rằng đương không thành phía đối tác, nhưng rốt cuộc vẫn là đồng sự, tính tình hợp nhau, lại có cộng đồng đề tài, mị giáp. Một bữa cơm xuống dưới vẫn là thực vui sướng. Ở cách bọn họ này một bản cách đó không xa, có cái nữ nhân lén lút tìm góc độ chụp ảnh, người phục vụ đều nhịn không được đi lên trước tới, ôn thanh ngăn lại, tiểu thư ngài hảo. Xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Trung Giai chạy nhanh lấy cơm đơn che khuất chính mình mặt, hạ giọng, vẻ mặt có tật giật mình bộ dáng, không có việc gì không có việc gì. Người phục vụ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trung Giai vội vàng tính tiền sau liền rời đi. Người phục vụ nhưng thật ra có nghĩ thầm nhắc nhở, lại cũng không xác định Trung Giai đến tột cùng chụp lén chính là nào một bản khách nhân, cùng giám đốc hội báo tình hôm sau, việc này cũng đã vượt qua. Trung Giai từ trong tiệm ra tới, bay nhanh mà đi vào bãi đỗ xe, ngồi ở trong xe. Tay Jun phiên album, càng lộn liền càng là kích động. Nhìn một cái nàng đều chụp tới rồi cái gì? Nàng cư nhiên chụp tới rồi Khương Tân Tân cùng một cái xa lạ hình nam hẹn hò ảnh chụp. Hào a, nhưng xem như làm nàng tóm được Khương Tân Tân, liền biết nữ nhân này không phải sống yên ổn tính tình, lúc này mới cùng tỷ phu kết hôn bao lâu. Trung giai phảng phất chụp tới rồi cái gì thế kỷ tính nổ mạnh đại tin tức, một khắc cũng chờ không được, lái xe đi trước xâm lâm biệt thự. Nào biết nàng bị khu biệt thự bảo vệ cửa ngăn ở cửa. Trung giai cùng bảo an giao thiệp không có kết quả, đành phải dừng xe xuống dưới, xoa eo đem kia tuổi trẻ bảo an tiểu ca phun đến máu chó phun đầu, ngươi không quen biết ta. Ngươi biết ta là ai sao? Còn không cho ta tiến, ngươi có biết hay không ta là bên này hộ gia đình? Liên ngươi loại này tố chất, đời này cũng cũng chỉ có thể đương bảo an, ngươi đem ngươi giám đốc gọi tới, xem hắn có nhận thức hay không ta. Bảo an tiểu ca đầy mặt bỏ bừng, tức giận đến không được, lại cũng chỉ có thể nhẫn mại, thực xin lỗi nữ sĩ. Hệ thống phân biệt không được ngài bảng xô xe, đích xác không thể phóng ngài đi vào. Ta đây phía trước như thế nào đi vào, ta tới không biết bao nhiêu lần rồi, ai không biết ta là bên này người quen. Bảo an tiểu ca ẩn nhẫn, lâm hồ biệt thự nghiệp chủ cung bất động sản chào hỏi qua, không có thể bài mật mã, giống nhau không được lấy bọn họ tên tuổi tiến vào khu biệt thự. Trung gia ngơ ngẩn. Phản ứng đầu tiên liền cho rằng đây là Khương Tân Tân làm xiếp, rõ ràng nàng trước kia lại đây cũng không có việc gì, bảo an nhận thức nàng cũng sẽ không ngăn. Như thế nào hiện tại liền ngăn đón nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng trong lòng lửa giận mọc thành cụm. Cầm lấy di động tới liền phải bắt thông dương quản gia dạy số, nào biết điện thoại còn không có gạt ra, liền nhìn đến Chu Diễn từ bên này đi tới. Trung dai một cái giật mình, nghĩ thầm, này ảnh chụp hiện tại cấp Chu Diễn xem, nói không chừng có thể tạo được càng tốt hiệu quả. Nhìn phía trước Chu Diễn như vậy, hẳn không thể đều mau đem Khương Tân Tân đưa mẹ, nhất định là bị nàng lừa dối ở. Hiện tại Chu Diễn nhìn đến ảnh chụp trong lòng chẳng lẽ không cách đứng sao? tuổi này nam hải tử chính là dễ dàng nhất xúc động, nàng biết đến, chu diễn bởi vì xúc động dễ giận cái này tính tình, không biết cấp tỷ phu chọc nhiều ít sự. kỳ thật trung gia cũng biết, chính mình gả đến chu gia khả năng tính là cực kỳ bé nhỏ. đúng là bởi vì đã biết, cho nên mới không cần như vậy thu liệm nhân mại. nàng không chiếm được đồ vật, tự nhiên cũng không hy vọng người khác được đến. có thể nói như vậy, chu minh phong có thể hay không thích nàng, có thể hay không cưới nàng. Nàng đã không như vậy để ý không sao cả, nhưng nàng nhất định phải làm Khương Tân Tân không thoải mái. a diễn. Trung Giai bước nhanh đi vào Chu Diễn bên cạnh. Chu Diễn hôm nay trước tiên một giờ tan tầm, không nghĩ tới còn chưa tới ra liền đụng phải vị này đường gì. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy thực đen ủi, mặt mày chi gian cũng là tràn đầy không kiên nhẫn, không phải làm ngươi đừng tới sao. Trung Giai trong lòng một ngạnh. Khó trách nàng tỷ tỷ đối vị này thân nhi tử cũng không như vậy nóng hổi, Chu Diễn quả thực quá không làm cho người thích. A Diễn, có chuyện ta không biết có nên hay không nói. Vậy đừng nói. Chu Diễn liếc nàng liếc mắt một cái, nói xong liền phải hướng khu biệt thự bên trong đi đến. Trung Giai vội vàng gọi lại hắn, là cùng ngươi mẹ kế có quan hệ. Chu Diễn dừng bước chân. Trung Giai một bên túi đầu mở ra bao khấu, một bên nói, ta cũng là sợ hiểu lầm ngươi mẹ kế. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này không thể gạt ngươi cùng ngươi ba ba, cho nên liền tới đây nói một tiếng. Có lẽ bên trong có cái gì hiểu lầm. Các ngươi người một nhà hảo hảo tán gấu một chút. Kỳ thật ta. Trung gia đệ thấp thanh âm, ta hôm nay đi dạo phố, nhìn đến ngươi mẹ kế cùng một người tuổi trẻ nam nhân một khối, lại là đi mua trà sữa, lại là vừa nói vừa cười đi ăn cơm chiều, ta còn chụp ảnh chụp, A diễn, nơi này hẳn là có hiểu lầm, nhưng ta có thể đụng vào, người khác cũng có thể đụng vào, nếu là có người lợi dụng cái này làm văn, kia không phải cho các ngươi già không được an bình sao. Cho nên ta tới. Nàng còn có một cái sọt nhìn như khuyên giải trên thực tế là lửa cháy đổ thêm dầu nói muốn nói. Chu Diễn lại đánh lấy nàng, vẻ mặt lạnh nhạt vươn tay tới, "Ta nhìn xem." Trung Gai liền đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Nàng xác định chính mình đem Khương Tân Tân mặt chụp đến rõ ràng, trừ phi Khương Tân Tân có một cái song bảo thai muội muội, nếu không chuyện này liền quá không được. Chu Diễn túi đầu nhìn di động ảnh chụp, tùy tay phiên phiên, biểu tình hờ hững. Hắn giật giật ngón tay, đem Chung Gai chụp ảnh chụp đều xóa bỏ, bảo hiểm khởi kiến còn đem nàng album gần nhất xóa bỏ cũng đều xóa bỏ cái sạch sẽ. Tóm lại, trung giai di động không còn có kia mấy chương ảnh chụp. Trung giai còn tưởng rằng chu diễn là nghiêm túc mà xem ảnh chụp. Kết quả chờ chu diễn đưa điện thoại di động còn cho nàng, nàng mới phát hiện, nàng chụp ảnh chụp đâu? Nàng không thể tin tưởng mà nhìn về phía chu diễn. A diễn, ngươi như thế nào đem ảnh chụp xóa? Chu diễn quét nàng liếc mắt một cái, chưa tay. Hắn dừng một chút, ngươi thực nham chán. Ngươi liền như vậy tin tưởng nàng? Trung giai bị thương. Nếu Khương Tân Tân là thân mụ, nàng cũng liền nhận, nhưng mấu chốt Khương Tân Tân là mẹ kế A. Chu Diễn, bằng không đâu. Tin tưởng ngươi cái này người ngoài. Trung Giai, chương 60-060. Trung Giai phi thường bị thương. Chu Diễn lại lười đi để ý nàng, lập tức đi rồi. Trung Giai tức khắc cũng không có muốn cùng Chu Minh Phong cáo trạng tâm tư, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, ngay cả Chu Diễn đều như vậy tin tưởng Khương Tân Tân, kia Chu Minh Phong đâu. Vì không cho chính mình lại đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Trung Giai cũng quyết định, coi như việc này không phát sinh quá. Nàng cũng lười đến nhắc nhở Chu Minh Phong khả năng đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên chuyện này. Nàng trở lại trên xe, cứ việc hạ quyết tâm không làm yêu, nhưng tâm lý vẫn là thử quán giận. Nàng khó chịu, kia người khác cũng muốn càng thêm khó chịu mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền nghĩ tới đường tỷ Trung Phỉ. Nàng muốn nói cho Trung Phỉ, ngươi xem, ngươi nhi tử hiện tại trong lòng nơi nào còn có ngươi cái này mẹ ruột, hắn nhận người khác đương mẹ. Trung Giai cũng lười đến quản cách sai giờ chuyện này trực tiếp bắt thông Trung Phỉ dạy số. Qua đã lâu, Trung Phỉ mới lười biếng mà tiếp điện thoại, ngự khí lại là vô cùng ghét bỏ răng dạy, ngươi không có thời gian khái niệm sao. Ngươi biết ta hiện tại bên này là nửa đêm sao. Trung dai. Nàng dẫn theo một hơi, âm dương quái khí mà nói, ngượng ngùng Nga tỉ tỉ, ta là quá nóng nội. Không có xảo đến ngươi nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta thấy được A Diễn mẹ kế cùng một cái hảo tuổi trẻ hảo soái tiểu tử hẹn hò, liền nghĩ lại đây cùng A Diễn còn có tỷ phu nói một tiếng. Ngươi đoán thế nào, A Diễn nhìn về sau cư nhiên đem ta ảnh trụt xóa, còn cùng ta nói ta cái này gì là người ngoài. Hiện tại chúng ta đều là người ngoài, kia về sau hắn còn nhận thức chúng ta là ai. Liên việc này. Trung Phỉ ngữ khí phi thường lãnh đạo, loại sự tình này đáng giá ngươi gọi điện thoại tới xảo ta. Trung Giai, tỷ, Ngươi vốn dĩ chính là người ngoài. Trung Phỉ nói, ngươi sẽ không cho rằng chính mình là chu gia người đi. Trung Giai. Không phải, A Diễn mẹ kế có khả năng xuất quy ai. Kêu lại như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ? Còn có có phải hay không muốn ta đem ngươi miệng đập nát, ngươi mới sẽ không lại kêu chu minh phong tỷ phu? Trung phỉ có rời dương khí, lúc này đảo qua trước kia thanh lánh, nói ra nói làm chung dai lần nữa hô hấp khó khăn, ngươi biết ta bên này vài giờ sau. Vì loại sự tình này ngươi quấy rầy ta ngủ. Một hồi giăn dậy sau, kia đầu lại truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm, phản phất là ở Trấn an Trung phỉ, Trung phỉ mắng một câu thật là đen đuổi sau trực tiếp treo điện thoại. Trung Giai nghe điện thoại kia đầu chuyển đến đô đô đô vội âm. Nàng mơ mịt. Sao lại thế này? Đại khái là Chu Diễn cùng Trung Phỉ thái độ, Trung Giai đều bắt đầu cảm thấy, có phải hay không hư hư thực thực xuất quỹ thật sự không tính cái gì đại sự. Cho nên, bọn họ một cái hai cái mới có thể như vậy bình tĩnh. Là nàng có vấn đề, vẫn là bọn họ có vấn đề. Chu Diễn đích sắc không tin Khương Tân Tân sẽ xuất quỹ. Không có nguyên nhân, chính là đối nàng như vậy tự tin. Hắn một bên hướng lâm hồ biệt thự đi đến. Một bên bắt thông Khương Tân Tân dây số. Khương Tân Tân cùng è e đền đã từ biệt, nàng đang ở trở về trên đường, nhìn Chu Diễn điện báo, cũng không nghĩ nhiều liền chuyển được điện thoại, làm gì? Chu Diễn bất đắc dĩ, ta vừa rồi cho ngươi hủy đi một cái bom. Có ý tứ gì? Chung giai tới. Chu Diễn một tay cắm túi quần, nhàn nhã mà hướng ra phương hướng đi đến, hoàng hôn kéo dài quá hắn mảnh khảnh thân ảnh, hắn ngự khí tùy ý, như là ở cùng Khương Tân Tân tranh công giống nhau, nàng chụp tới rồi ngươi cùng Lý Ca ăn cơm ảnh chụp. Nói ngươi cùng lý ca hẹn họ, nói ngươi xuất quỹ, nhìn dáng vẻ là tưởng đem ảnh chụp cho ta ba xem, ta xóa. Khương Tân Tân, nàng như thế nào như vậy nhàn? Nàng cũng đều không hiểu chung giai nghĩ như thế nào, Chu Minh Phong liền tính trong đầu vào rất nhiều thủy, cũng không có khả năng ở cùng vợ trước ly hôn sau, cưới vợ trước mỗi muội đi. Nếu không có gì hy vọng, cần gì phải cả ngày tìm cơ hội làm yêu, vẫn là làm loại này lệnh người không biết nên khóc hay cười yêu. Ai biết? Chu Diên nói. Ta có tính không cho ngươi hủy đi một cái bom. Khương Tân Tân bật cười, ngươi giống như đều không nghi ngờ ta sẽ xuất quỹ. Còn Hào đi, ta nhìn đến ảnh chụp người là Lý Ca liền không tưởng như vậy nhiều, Lý Ca lại không thích ngươi. Khương Tân Tân, bất quá hai ngươi như thế nào một khối ăn cơm. Chu diễn trong giọng nói có lên án, vẫn là ăn món cay tư xuyên. Cho nên hắn là bất mãn nàng không kêu hắn cùng nhau. Liên đụng phải, tưởng cùng hắn nói nói chuyện khai cửa hàng sự. Khương Tân Tân dừng một chút, tâm tình bi thương hắn cự tuyệt ta, chu diễn vui sướng khi người gặp họa, phải không ha ha ha, đúng rồi, hắn liền đi nhanh đến cửa nhà, liền thả chậm bước chân, ngươi vẫn là cùng ta ba nói một tiếng tương đối hảo, biết, bất quá ngươi này gì thật sự thực nhàn cũng thực nhảm chán a, khương tân tân cũng thực khó chịu, như thế nào, thời buổi này ai quy định đã kết hôn nhân sĩ còn không thể cùng khác phái cùng nhau ăn bữa cơm, ăn bữa cơm chính là xuất quỹ, nàng nghĩ như thế nào, ai biết, chu diễn nói, là đường gì. Đường. Khương Tân Tân chân trước vừa đến ra, sau lưng Chu Minh Phong liền đã trở lại. Hắn toàn thân đều bao phủ một cổ trầm thấp hơi thở. Chính là Khương Tân Tân cũng chưa gặp qua hắn này một mặt. Hắn luôn luôn đều là ôn hòa khiêm tốn, thình lình tối nghĩa lại âm trầm. Khương Tân Tân cùng Chu diễn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Minh Phong giọng nói có chút khẳng khàn, trong ánh mắt cũng có hồng tơ máu, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hắn trầm giọng nói, a diễn, đi thu thập hành lý Buổi tối phi cơ hắn tạm dừng một chút, gian nan mà nói, ngươi cứu công qua đời. Chu diễn sửng sốt, Khương Tân Tân cũng có chút không biết làm sao. Chu diễn cứu công, cũng chính là Chu Minh Phong cứu cứu. Xuyên thư lại đây, nàng còn không có gặp qua Chu Minh Phong cứu cứu, nhưng lại không tính thực xa lạ, bởi vì trước đó không lâu Chu gia liền thu được một cái thật lớn bao vây, có giòn quả mận, trứng gà ta, thổ mật ong còn có ướp đu đủ ti, đây đều là Chu Minh Phong cứu cứu gửi tới. Cái kia đu đủ ti là Chu Diễm yêu nhất. Cho dù mỗi ngày thái sắc thập phần phong phú, hắn ăn cơm thời điểm đều phải ăn thượng mấy khẩu. Đến nỗi kia hai vải thổ mật ong, đều vào khương tân tân bụng. Cho nên, mặc dù nàng chưa bao giờ gặp qua vị này cứu cứu, giờ này khắc này, nhìn Chu Minh Phong cùng Chu Diễn đều khổ sở biểu tình, nàng cũng nhịn không được có chút khó chịu. Chu Diễn không nói một lời hồng hốc mắt lên lầu thu thập hành lý. Sự thật chứng minh, giống Chu Minh Phong người như vậy, mặc dù ở vào mất đi trí thân trong thống khổ, hắn vẫn là trật tự rõ ràng. Hắn ngồi ở một bên trên sofa, ngẩn đầu nhìn về phía nàng, lập tức muốn đi, ta đã làm lưu trợ lý đính vé máy bay, tư nhân phi cơ cất cánh muôn trước tiên xin, thời gian đi lên không kịp, ngươi đừng để ý. Khương Tân Tân ừ một tiếng. Ta không yên tâm ngươi một người ở nhà. chu Minh Phong nâng lên tay, đè đè huyệt thái dương, ngựa khí chấm thấp, bất quả nếu ngươi bên này đi không khai nói, cũng không quan hệ. Ta cùng A Diễn trở về cũng đủ. Khương Tân Tân nhìn hắn kỳ thật nghe được hắn nói hắn không yên tâm nàng một người ở nhà khi, nàng là có chút buồn cười. Như thế nào không yên tâm đâu, nàng lại không phải tiểu hài tử. Nhưng khỏe miệng còn chưa rát, nhìn hắn quanh thân bi thương hơi thở, nàng mí mắt buông xuống, nhẹ giọng nói, không có đi không khai, hơn nữa cũng nên đi đưa đưa người cứu cứu. Chu Minh Phong nhìn về phía nàng, cặp kia trầm ổn hai tróng mắt, lúc này đều là nàng xem không hiểu thần sắc, qua sau một lúc lâu, hắn lên tiếng. Thời gian có chút đuổi. Chu Minh Phong cùng Chu Diễn cũng chưa lo lắng ăn cơm chiều, ở Aji hỗ trợ thu thập hảo hành lý sau, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát đi sân bay. Khương Tân Tân biết phải rời khỏi mấy ngày, cố ý đi theo từ tòng giản chào hỏi, dặn do từ tòng giản nếu có xử lý không được sự tình, có thể cùng dương quản gia thương lượng. Một đường không nói gì, sân bay mỗi ngày đều trình diễn ly biệt cùng gặp lại. Chu Diễn cùng Chu Minh Phong hành lý đều không phải rất nhiều, cũng liền không cần xử lý gửi vận chuyển. Chờ cơ đại sảnh. Chu Minh Phong đang đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài sân bay, sân bay ánh sáng sáng ngời, ánh đèn chiếu vào trên người hắn, thế nhưng có một tia tịch liêu. Rất nhiều người thương tâm khổ sở, đều là vô thanh vô thức. Rõ ràng sân bay là thực náo nhiệt địa phương, nhưng ở Khương Tân Tân trong mắt, Chu Minh Phong tựa hồ là lẻ loi một mình. Chu diễn đi mua cà phê. Khương Tân Tân do dự thật lâu, rốt cuộc đứng dậy, từng bước một mà đi tới Chu Minh Phong bên cạnh. Nàng không biết chính là, mặc sắc buông xuống sau. Cửa sổ sắt đất liền giống như một mặt gương. Chu Minh Phong nguyên bản là ở tự hỏi sự tình, đột nhiên lơ đãng mà liền thoáng nhìn nàng chiều hắn lại đây, từng bước một không có tạm dừng, cũng không có do dự. Khương Tân Tân luôn luôn am hiểu xào nhiệt khí phân, nhưng lúc này nàng cũng đích xác không biết có thể cùng Chu Minh Phong liều chút cái gì. Hai người yên lặng không nói gì đứng đó một lúc lâu. Chu Minh Phong tay đáp ở làn căn thượng, ánh mắt tùy ý dừng ở sân bay. Ta giống a diện lớn như vậy thời điểm, cũng hoàn toàn không so với hắn hiểu chuyện nhiều ít. Dựa vào thủ đoạn khác kiếm lời một ít tiền sau, liền nghĩ đi thành phố lớn tìm thương cơ, cũng không có gì tầm tư niệm thư, khi đó quá mức tự phụ, cho rằng niệm thư chỉ biết tiêu tiền, thật sự là không có gì dùng, mặc dù ta không có bằng cấp, ta cũng có thể xông ra con đường của mình tới. Khương Tân Tân nghe, cũng không ra tiếng. Đó là ta lần đầu tiên nhìn đến ta cứu cứu phát giận, hắn nói hắn đập nổi bán sắt đều phải cung ta vào đại học. Thư thông báo chúng tuyển đến thời điểm, ta cứu cứu uống lên mau nửa cân rượu trắng. Chu Minh phong thanh âm cơ hồ là bình tĩnh, nhưng chính là này bình tĩnh dưới. Khương Tân Tân nghe ra dấu ở chỗ sâu trong ảm đạm, kỳ thật những năm gần đây, ta vẫn luôn tưởng đem hắn tiếp nhận tới, nhưng hắn không muốn rời đi cô Hương, mà ta bận quá, vội đến một năm đều thấy không được hắn vài lần. Khương Tân Tân không biết nên như thế nào an ủi hắn. Nàng sắc thật cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì chưa bao giờ có cái nào thân nhân vì nàng như vậy trả giá quá, nàng cũng thể hội không được trí thân trí ái rời đi nhân thế bi thống. Nàng nghĩ nghĩ, do ra tay vô vô chính mình bả vai, cười đối hắn nói, bả vai mượn ngươi. Nguyên lai like hắn cũng sẽ có yếu đớt một mặt. chu Minh Phong nhìn chăm chú nàng, biểu tình thả lỏng chút, hảo. Bất quá hắn không có dựa vào nàng bả vai. Rốt cuộc hai người thân cao kém cơ hồ mau 20cm. Hắn buông tay, ở Khương Tân Tân kinh ngạc trong ánh mắt, ôm lấy nàng bả vai hướng trong lòng ngực mang theo mang. Hắn túi đầu nhìn về phía nàng, thiếu, chờ không ai thời điểm lại dựa. Khương Tân Tân bỗng nhiên cười. Này còn có thể thiếu. Đương nhiên. Chu Minh Phong chỉ chỉ cửa sổ sắt đất cách đó không xa an tĩnh ngồi nhìn về phía bên này Chu Diễn, thỉnh lý giải một cái phụ thân lòng tự trọng, nếu bị hắn nhìn đến ta dựa ngươi bả vai, khả năng về sau ta uy nghiêm muốn đại suy giảm, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Khương Tân Tân xì nở nụ cười, hảo đi. Chu Diễn mua tam ly cà phê trở về, nhìn đến chính là một màn này, hắn tìm vị trí ngồi xuống, nhìn về phía cách đó không xa một màn. Nam nhân lĩnh bà tuấn giật. Nữ nhân điệu điệu tốt đẹp, một cái là sơ mi trắng hắc quần, một cái còn lại là chân châu bạch lá sen biên váy liền áo, một đầu hơi cuốn tóc dài ôn nhu rũ trên vai. Hán tay đắp ở nàng trên vai, hai người thân hình dựa vào, tự nhiên mà lại thân mật. Chu diễn ma xuôi quỷ khiến, lấy ra di động, làm ra làm bộ xem tin tức bộ dáng, đem một màn này chụp xuống dưới. 61.061. Chu Minh phong quê quán ở Giang Hoàng, là một cái địa cấp thị. Mấy năm nay phát triển nhanh chóng. Với năm kia kiến một cái sân bay, cho nên giao thông xem như thực tiện lợi, từ Hiến Kinh đến Giang Hoàng cũng không có thẳng tắc chuyến bay, trung gian cũng muốn chuyển cơ một lần, chờ Chu Gia phụ tử cùng Khương Tân Tân tới Giang Hoàng khi, đã là buổi tối 11 giờ. Lưu trợ lý làm việc thỏa đáng, một chút phi cơ liền có xe chuyên dùng đưa bọn họ đi nhà tang lễ, Giang Hoàng nhà tang lễ ở tương đối hẻo lánh đoạn đường, cũng là mấy năm nay mới tu sửa lên. Chẳng qua từ nội thành đến nhà tang lễ này giai đoạn không phải thực hảo tẩu, một đường xóc nảy. Tài xế trong lòng run sợ giải thích, "Chu tổng, này giai đoạn hàng năm đều có xe vận tải, cho nên tình hình giao thông không phải thực hảo." Chu Minh Phong ôn thanh nói, "Ân, ta biết, ngươi chậm một chút hay, an toàn đệ nhất." Tài xế lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ghế sau rộng mở, bất quá Chu Diễn không nghĩ đương bóng đèn, một hai phải đi ghế điều khiển phụ. Khương Tân Tân cũng rất mệt, tấn lượng di động vừa thấy, lập tức liền phải 11 giờ rưỡi. Không tắm không tháo trang sức, thật sự rất mệt. Chu Minh Phong đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng mà kéo một chút tay nàng, thấy nàng nhìn qua, thấp giọng nói, "Ta nhìn hướng dẫn lộ trình, còn muốn nửa giờ, ngươi dựa vào ta ngủ một chút." Khương Tân Tân cũng không ngượng ngủ, thành thành thật thật mà chiều hắn dịch qua đi, nghiêng đầu, dựa vào hắn kiên, cố bả vai, "Ngươi cũng có thể dựa vào ta mị một hồi." Chu Minh Phong cũng không cùng nàng khách khí. Chu Diễn thông qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn đến, hắn ba cùng hắn Khương nữ sĩ hai người đầu dựa vào đầu, tựa hồ lâm vào ngủ say chung. Thân nhân qua đời mang đến thống khổ, cũng không phải trong nháy mắt rời non lấp biển đánh út lại. Nó là vô thanh vô tức. Tựa như hiện tại Chu Diễn đều có một loại phản phất đặt mình trong với trong ngọc đảo giác, hắn thậm chí từ nội tâm thượng liền không cảm thấy cái kia đối hắn vô cùng từ ái cứu công đã ly thế. Hắn còn đang suy nghĩ, chờ hắn đi, cứu công liền sẽ đem ngâm mình ở nước giếng dưa hấu dọn ra tới cấp hắn thiết hảo. Chờ xe đình ổn sau, tài xế nghĩ ra thanh nhắc nhở hàng phía sau Chu Minh Phong, bị Chu Diễn ngăn cản. Chờ tới rồi nhà tang lễ nội, Chu Diễn mới đột nhiên bừng tỉnh, cứu công qua đời, trong lòng một trận bi thống, lại vẫn là nhớ thương ở phía sau toàn người. Dựa theo Giang Hoàng thói quen, thân cận con cháu bối đều là muốn gác đêm, lấy hắn ba cùng cứu công quan hệ, hắn ba khẳng định muốn thủ thượng cả một đêm. Chu Diễn mím môi, hắn vẫn là muốn cho hắn ba có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, nghỉ ngơi nhiều 10 phút cũng là tốt. Nào biết Chu Diễn mới vừa có cái này ý niệm, hàng phía sau liền chuyển đến Chu Minh Phong Trầm Thấp Thuần Hậu Thanh Âm, tới rồi. Tài xế nhìn Chu Diễn liếc mắt một cái. Chu Diễn trả lời, vừa đến. Khương Tân Tân cũng tỉnh lại. Ba người xuống xe, nhà tang lễ ngoại sớm đã có người thủ. Vừa thấy đến Chu Minh Phong, vội vàng đón đi lên, Chu Tổng. Ngay một đường vất vả. Thỉnh nén bi thương. Chu Minh Phong nhìn thoáng qua kia hai cái tây trang rải ra nam nhân. Tự hồ là ở hồi ước hai người kia là ai. Trong đó một người phản ứng tương đối mau, chuyển lên chính mình danh thiếp, Chu Tổng, ta là Tân Khải Kiến Trúc Vương Nguyên Thịnh. Lần này nghe nói ngài cứu cứu sự bi thống vạn phần, biết ngài ở hiến kinh rất bận, này liền lại đây giúp ngài tới chiêu đai phung viếng, giả. Khương Tân Tân nghe hiểu. Chu Minh Phong căn bản là không quen biết mấy người này. Mấy người này tin tức linh thông, biết Chu Minh Phong cứu cứu qua đời, liền vội vàng lại đây phung viếng, thuận tiện hỗ trợ làm một ít khả năng cho phép vụn vặt việc nhỏ, rốt cuộc tăng sự phần lớn phức tạp. Bọn họ khẳng định cũng đoán được Chu Minh Phong là nhất định sẽ qua tới. Nếu là trước kia... Khương Tân Tân nhìn đến loại này cảnh tượng, chưa chắc sẽ không cảm thấy đối phương lợi thế sẽ luồn túi, nhưng hiện tại, nàng nhìn hai người kia hơn phân nửa đêm còn ở nơi này vì một cái người xa lạ qua đời bận trước bận sau, không cấm cảm khái vạn phần, mọi người đều không dễ dàng a. Chu Minh Phong hiển nhiên so Khương Tân Tân càng khéo đưa đẩy, hắn tiếp nhận người nọ danh thiếp, còn nắm cái tay, đa tạ, vất vả các ngươi. Đúng là giữa hẹn thiên, Vương Nguyên Thịnh cũng là du quang đời mặt, vừa nghe lời này, đảo qua phía trước khẩn trương. Chu Tổng ngài quá khách khí, ngài vì giang hoàng xây dựng mới là gia lực, đây đều là chúng ta nên làm. Ở hai người dẫn dắt dưới, Chu Minh Phong mang theo Khương Tân Tân còn có Chu Diễn vào một cái phung viên thính. Chu Minh Phong đi vào, mặt khác bạn bè thân thích sôi nổi đều đón đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng náo nhiệt. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn đều thực an ý mà tưởng rời khỏi cái này náo nhiệt vòng, nào biết vẫn là bị mắt sắc thân thích nhóm bắt được. Hàn huyên lúc sau, Chu Minh Phong bước đi trầm trọng mà đi hướng ban quan. Trong ngáy mắt, nguyên bản náo nhiệt không khí đột nhiên yên lặng không ít. Khương Tân Tân bên thai là chu Minh Phong mỗ một cái bà con xa thân thích lời nói, kỳ thật này cũng coi như là hỷ sự, Minh Phong hắn cứu cứu không chịu khổ nhà, năm nay cũng 70, thân thể thượng không bệnh không đau, ở chúng ta nơi này, thật là hưởng phúc. Đối với rất nhiều người già tôi nói, trong lúc ngủ mơ ly thế, là đỉnh đỉnh có phúc khí một sự kiện. Người già rồi về sau, khí quan cũng sẽ dần dần lao hóa, rất nhiều rất nhiều người đều là chịu đủ ung thư thống khổ. Người gây đến không hình mới có thể tắt thở rời đi, nói là sống sờ sờ đau chết cũng không khoa trương. Khương Tân Tân phản phất nghe không được người khác nói chuyện. Nàng nhìn Chu Minh Phong ở băng quan bên con lưng, không biết nhìn bao lâu. Giang Hoàng tập tục là thẳng đến hỏa táng, hương không thể đoạn. Phúng viếng đại sảnh tràn đầy đàn hương vị, xương khói lựa lờ, cách một khoảng cách, Khương Tân Tân cũng xem không rõ lắm Chu Minh Phong có hay không rớt nước mắt. Có lẽ đi. Tới rồi hắn như vậy tuổi tác, trải qua quá mưa mưa gió gió hắn. Khả năng cũng chỉ sẽ ở trí thân qua đời khi mới có thể rơi lệ. Nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được hắn cực kỳ bi ai. Thực an tĩnh thực cá tĩnh, phản phất không có. Chu Minh Phong không lưng nhìn chăm chú băng quan cứu cứu, qua hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, đi vào linh vị trước dập đầu dân hương. Động tác thông thả lại cũng tinh tế, hắn nghiêng đầu, nhìn nàng bên này liếc mắt một cái, Chu diễn đi tới, hắn mang lên bên này tập tục muốn mang lên vải bộ trắng, đi tới Chu Minh Phong bên cạnh, hai cha con không có giao lưu. Chu Diễn năm nay mới 16 tuổi, Mạnh Không Đinh phát hiện cứu Công cư nhiên thật sự qua đời, hắn một bên dập đầu một bên cắn răng khóc. Khương Tân Tân cũng đi qua, nàng muốn đi lấy hương, Chu Minh Phong thanh âm mất tiếng mà nói, "Đường Năng, ta cho ngươi bật lửa." Nói, hắn lấy ra bật lửa bậc lửa tam chi hương hợp lại thành một chú đưa cho nàng. Trải qua một phen ngươi đẩy ta làm, Chu Minh Phong quyết định lưu lại các đêm, nhà tang lễ cũng có nguyên bộ phòng nghỉ, cùng khách sạn giống nhau có phòng, trong phòng có giường cũng có toilet. Bất quá Chu Minh Phong vẫn là kiên trì làm Chu Diễn cùng Khương Tân Tân đi trung tâm thành phố lưu trợ Lý An bài tốt khách sạn. Chu Diễn cùng Khương Tân Tân đều không lây chuyển được Chu Minh Phong, đành phải làm tài xế lại đưa bọn họ rời đi. Chờ Khương Tân Tân cùng Chu Diễn trở lại khách sạn vọt lệnh sau, đã là dạng sáng một giờ nhiều. Vốn đang rất vây, tới rồi cái này điểm ngược lại bắt đầu tinh thần lên. Chu Diễn ăn mặc áo ngủ, gõ cửa đi tới Khương Tân Tân phòng. Hắn vốn là tưởng lưu tại nhà tang lễ các đêm, nhưng Chu Minh Phong không đồng ý Hôm nay buổi tối chú định vô pháp tiến giấc, ở hệ chặt thông tin lục nhìn một vòng, cũng tìm không thấy có thể nói chuyện với người, hắn thử thăm dò tới tìm Khương Tân Tân, không nghĩ tới Khương Tân Tân cũng ngủ không được. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, vẫn là Khương Tân Tân nhớ tới Chu Diễn hôm nay buổi tối cũng chưa ăn cơm, liền nói, muốn hay không đi ra ngoài ăn khuya. Chu Diễn quả nhiên là Chu Minh Phong hảo đại nhi, hắn điểm phía dưới sau, lại giống như vô tình nói, ta ba hôm nay cũng cái gì cũng chưa ăn. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, đích xác. Chu Minh Phong tan tầm sau trực tiếp trở về nhà, bởi vì muốn đuổi phi cơ, hắn cùng Chu Diễn cũng chưa lo lắng ăn cơm chiều, phi cơ cơm cũng không ăn, Chu Diễn đảo còn hảo, hắn không cần các đêm, nhưng Chu Minh Phong đâu. Không bụng thức đêm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một loại khổ hình. Khương Tân Tân lại nghĩ tới hắn hôm nay không lưng nhìn về phía băng quan trí thân cực kỳ bi ai cô đơn biểu tình, tức khắc cũng liền đã quên không cần đồng tình nam nhân sẽ trở nên bất hạnh châm nôn, nói. Chúng ta đây cho hắn mang điểm ăn khuya qua đi. Ân, Chu Diễn thật sự là biến hữu, rõ ràng quan tâm ba ba, lại vẫn là mạnh miệng nói, tùy tiện ngươi. Khương Tân Tân vừa rồi rửa mặt thời điểm liền phát hiện, đến nhà tang lễ xuống xe khi, ai đều không có nghĩ đến Chu Minh Phong muốn gác đêm chuyện này, vì thế hắn dương hành lý cũng vẫn là đặt ở trên xe, tài xế đưa bọn họ hồi khách sạn khi, cũng liền thuận tiện đem Chu Minh Phong hành lý cho nàng. Hắn muốn ngao suốt một buổi tối, không tắm rửa nói hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Nghĩ đến đây, Nàng nhìn về phía chu diễn, người ba ba hành lý không mang, bàn chải đánh răng khăn lông gì đó đều ở chỗ này, nhà tang lễ bên kia cũng không biết có hay không, cho dù có nói, cũng không biết hắn dùng quen không. Nếu không như vậy, ngươi cho hắn cứ gọi điện thoại, hỏi hắn muốn mang này đó đổ vật Chủ yếu là đều là thực bên người thực riêng tư hành lý. Tuy rằng nàng hiện tại cùng chu minh phong quan hệ đi, xác thật là có như vậy một loại nói không rõ nói không rõ ái muội, nhưng ái muội sở dĩ là ái muội, đó chính là cái gì cũng chưa nói tốt. Cái gì cũng chưa nói thấu, tiến thêm một bước có thể phát triển trở thành tình lữ, lùi một bước cũng có thể trở thành người xa lạ, thật muốn tới rồi nàng, có thể đi phiên hắn hành lý quan hệ, vậy không cứ gọi ái muội. Tựa như, Chu Minh Phong nếu là phiên nàng hành lý, kia nàng đối hắn hảo cảm độ sẽ nháy mắt dáng đến số âm. Chu Diễn căn bản là không thể ghét đến Khương Tân Tân tâm tư, nghe vậy nói, vì cái gì là ta gọi điện thoại? Khương Tân Tân đương nhiên mà nói, ngươi là con của hắn a. Chu Diễn hiện tại cùng Khương Tân Tân ở chung thời gian dài, Quan hệ cũng chín, không bao giờ là từ trước cái kia lời nói thiếu lánh khóc con riêng, thường thường nói ra nói có thể đem Khương Tân Tân sạch chết. nay không, nàng vừa mới dứt lời, Chu diễn phản ứng kỳ mò, lập tức nói, ngươi vẫn là hắn lao bà đầu. Khương Tân Tân, thực hảo. Chu diễn, lao bà so nhi tử thân. Hắn nhưng chưa nói sai, dù sao hắn là đã nhìn ra, ở hắn ba trong lòng, lao bà chính là so nhi tử thân. Khương Tân Tân, ơn. 62, 062. Chu diễn cái này Nam Hải có rất nhiều rất có ưu điểm. Nhưng hắn đồng thời cũng thực bướng bỉnh. Khương Tân Tân cũng biết, hắn nói không muốn làm sự, kia nàng liền tính ma phá mồm mép hắn cũng không nhất định làm. Còn sự tình tốt cũng không phải không có biện pháp giải quyết, nàng không cần khó xử chính mình, ở Chu Minh Phong còn chưa luân hám phía trước chủ động đâm thủng giấy cửa sổ. Nàng liếc liếc mắt một cái đặt ở trên mặt đất Dương Hành Lý, này cũng không làm khó được nàng, liền dứt khoát đem Dương Hành Lý mang qua đi đi. Bất quá cấp Chu Minh Phong mang ăn khuya việc này vẫn là muốn trước tiên cho hắn chào hỏi thông báo một tiếng. Khương Tân Tân làm chu diễn sách theo Chu Minh Phong Dương hành lý xuống lầu. Tài xế vừa rồi đem xe để lại cho nàng, nàng liền làm chu diễn ở lầu một đại sảnh chờ nàng. Nàng đi bãi đỗ xe lái xe, ở đi hướng bãi đỗ xe một đoạn này trên đường, yên tĩnh không tiếng động, bất quá tùy ý có thể thấy được cả mạ dặn, nhà này khách sạn 5 sao là năm trước mới khai trương, an bảo hệ thống làm được cũng thực đúng chỗ. Nàng một bên hướng dừng xe phương hướng đi đến, một bên bắt thông Chu Minh Phong số tiêu đầu thực mau mà chuyển được, có thể là thức đêm duyên cớ. Chu Minh Phong thanh âm có chút mơ hồ, cũng có chút kháng khàn, còn chưa ngủ. Di động gián lô thai truyền đến thanh âm rõ ràng đến phản phất hắn liền ở nàng bên thai nói nhỏ giống nhau. Ân, cũng ngủ không được. Khương Tân Tân nói, Chu Diện muốn ăn ăn khuya, ta dẫn hắn đi ra ngoài. Dù sao ly đến cũng gần, muốn hay không cho các người gác đêm người mang điểm ăn khuya. Hiện tại nhà tang lễ đều là cung cấp một con rồng phục vụ. Giang Hoàng bên này thói quen là tang sự cũng muốn ăn tiệc. Hôm nay Khương Tân Tân còn đang nghe Chu Minh Phong một cái phương xa biểu mội hoán giận, nói nhà tang lễ tiệc rượu quá khó ăn, cũng chưa ăn no. Cái này điểm nhà tang lễ hẳn là cũng sẽ không cung cấp ăn khuya, liền tính cung cấp có thể nghĩ hương vị đều sẽ không quá hảo. Tăng sự giống nhau là muốn làm mấy ngày. Nàng nghe Chu Minh Phong đề ra một chút bên này tập tục, tỉ như Chu Minh Phong cứu cứu là hôm nay qua đời, như vậy hôm nay liền tính là ngày đầu tiên. Chờ đến ngày thứ ba sáng sớm liền phải hỏa táng sau đó nhập mộ viên, chờ hủ cho cốt để vào mộ viên sau, trận này tăng sự mới tính kết thúc. Nàng người này chính là như vậy, người khác đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đối người khác hảo. Cẩn thận ngắm lại, Chu Minh Phong đối nàng vẫn luôn đều thực không tồi. Chưa từng có đường đột quá nàng, đối nàng một ít hành động cũng thực bao dung. Chu Minh Phong, ta đi hỏi một chút thân thích nhóm. Nói, hán tựa hồ đi tới một cái khác địa phương, cũng không có che lại điện thoại, vì thế. Khương Tân Tân cũng liền nghe được bọn họ chi gian đối thoại, nghe được hắn thân thích nhóm khen nàng cẩn thận khen nàng người hảo. Giang Hoàng Phương luôn xem như thực tiếp cận tiếng phổ thông, bất quá có từ Khương Tân Tân cái này người bên ngoài cũng nghe không hiểu lắm. Đang ở nàng suy đoán một ít từ là có ý tứ gì khi, Chu Minh Phong Thanh âm lại lần nữa truyền đến, bối cảnh âm cũng không như vậy ồn ào, bọn họ nói cảm ơn ngươi, An khuya nói tùy tiện mua một chút liền hảo. Cũng là ngươi suy xét chú đáo, bọn họ gác đêm nói đích xác sẽ đói. Bọn họ. Khương Tân Tân hỏi, ngươi không đói bụng sao? Ngươi buổi tối cũng chưa ăn cơm. Chu Minh Phong dừng một chút, ngữ khí có chút chậm chạp, như là lầm bầm lầu bầu, đã quên. Khương Tân Tân hô hấp cứng lại. Có đôi khi nàng đều cảm thấy chính mình quá mức mẫn cảm, giống như là làm đọc lý giải giống nhau. Nhưng này một câu đã quên, cũng làm nàng cái này người đứng xem lại lần nữa cảm nhận được hắn giờ phút này chân thật cảm thụ. Ngươi ở nhất định bi thương thời điểm, là sẽ quên ăn cơm, quên ngủ. Chu Minh Phong Khương Tân Tân phát hiện chính mình từ nghèo, vừa lúc nàng cũng đi tới xe bên, liền nói, tính, gặp mặt rồi nói sau. Tân Khương Tân Tân phát động xe, chậm rãi xử ra bãi đỗ xe, ở khách sạn bên ngoài nhận được chú diễn. Giang Hoàng cũng không phải như vậy náo nhiệt, bất quá tìm một vòng, vẫn là tìm được rồi quán ăn khuya tử. Cùng Chu Minh Phong ở chung cũng có thời gian dài như vậy, Khương Tân Tân là biết hắn thói quen, cái này điểm lại là như vậy thời điểm, chỉ sợ hắn cũng không có tâm tư ăn khuya liền ở lão bản xào phấn thời điểm đối chu diễn nói ta đi cửa hàng tiện lợi mua điểm đồ vật nói xong nàng liền đi bộ đi cách đó không xa cửa hàng tiện lợi tìm một vòng cũng không tìm được nàng cảm thấy chu minh phong sẽ ăn đồ vật ở quầy thu ngân thấy được xuyên thư trước nàng thi đại học thường xuyên ăn bạc hà đường mang theo một kia hoài niệm tâm tình nàng mua hai hộp bạc hà đường thế giới hiện thực cùng xuyên thư thế giới cũng kém không được quá nhiều rất nhiều đồ vật đều là giống nhau cái này thẻ bài bạc hà đường hương vị thực tuyệt Cơ hồ không có gì vị ngọt, chính là đặc biệt mát lạnh, làm người ở đại mùa hè khi ăn thượng một viền, một giây từ mơ màng sắp ngủ biến thành tinh thần phân chấn, thi đại học trước kia đoạn thời gian, chỉ là này bạc hà đường nàng cũng không biết ăn nhiều ít. Lấy lòng ăn khuya sau, Khương Tân Tân liền lái xe mang theo Chu diễn một đường sóc nảy đi tới nhà tang lễ. Đi vào phung Viêm Thính, Khương Tân Tân liền từ một đống người chung, ánh mắt đầu tiên thấy được Chu Minh Phong. Những người khác hoặc là đang nói chuyện thiền, hoặc là ở chơi di động. Chỉ có Chu Minh Phong ngồi ở một bên, ánh mắt nơi đi đến là kia trương di ảnh. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn đã đến, làm tinh thần mất tinh thần thân thích nhóm vì này rung lên. Kỳ thật bọn họ cũng không nhất định là đói bụng, nhưng lúc này có người mang đến ăn khuya, cũng sẽ làm nhân tâm lý thượng cảm thấy an ủi. Liền giống như Khương Tân Tân suy đoán như vậy, Chu Minh Phong căn bản liền không chạm vào những cái đó ăn khuya. Hai người từ phúng biếng tính ra tới, đã là 3 giờ sáng, nguyên bản liền rất an tính nơi, lúc này càng là vô cùng yên lặng. Ánh trăng khuynh sai tới, Chu Minh Phong đem áo sơ mi tay áo cuốn tới rồi khủy tay chỗ, hắn dựa vào cây cột, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, Khương Tân Tân liền dựa vào cây cột bên kia. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Minh Phong, vừa lúc có thể nhìn đến hắn sửa mặt. Nếu nơi này không phải nhà tăng lễ, nếu không phải Chu Minh Phong cứu cứu tăng sự, như vậy bọn họ hiện tại thật là có vài phần ở diễn phim Thần Tượng Y Tứ. Một cây cây cột, hắn dựa vào một bên, nàng dựa vào bên kia. Khương Tân Tân tử trong bao lấy ra kia một vại bạc hà đường dò ra tay đưa cho hắn. Hai người đầu ngón tay chạm vào, Chu Minh Phong nhận lấy, cơ cơ đường vại, phát ra tiếng vang, cái gì? Bạc hà đường, có thể nâng cao tinh thần. Khương Tân Tân nói, sợ ngươi không uống cà phê hòa tan, cũng không gặp ngươi hút thuốc. Chu Minh Phong đầu ngưỡng, ở hắn góc độ nhìn không tới Khương Tân Tân, nhưng nàng lại ở cách hắn gần nhất địa phương, cảm ơn. Hắn mở ra đường vại, ăn một viên đường. Nói là bạc hà đường. Nhưng cơ hồ không có vị ngọn. Mát lạnh, một mở miệng đó là mát lạnh hơi thở. Lời nói như thế nào ít như vậy? Chu Minh Phong thấy Khương Tân Tân nửa ngày không nói lời nào, chủ động mở miệng nói. Khương Tân Tân là không biết nên nói cái gì. Nếu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, như vậy liêu trí thân qua đời cái này đề tài, lẫn nhau đều khó chịu. Nếu vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vậy càng không cần hàn huyên. Ngươi là đang nói ta trước kia lời nói rất nhiều sao? Khương Tân Tân hỏi. Chu Minh Phong cười cười, cũng không phải, chỉ là thói quen mỗi ngày ngủ trước nghe ngươi nói chút lời nói. Thói quen là thực đáng sợ. Chẳng sợ tự chủ cường đại như Chu Minh Phong, cũng trốn bất quá nảy thói quen. Hảo, với lúc có chuyện muốn cùng ngươi nói. Khương Tân Tân không khỏi may mắn chung dai hôm nay tới làm yêu, làm nàng có tư liệu sống, không đến mức vắt óc tìm nhiều kê tới giới liêu. Ngươi trước cô em vợ nàng xem ta khó chịu, tìm ta phiền thoái, làm sao bây giờ? Chu Minh Phong một đốn, trước cô em vợ. Trung giai trung nữ sĩ. Chu Minh Phong, ngươi không quản quản sao. Khương Tân Tân ngữ khí đặc biệt ủy khuất đặc biệt làm mà nói, ta cùng ta đồng sự ăn bữa cơm bị nàng thấy được, nàng đều phải chụp ảnh nói ta xuất quý, cuộc sống này vô pháp qua. Còn quá bất quá. Nàng lại bổ sung một câu. Không đợi đến Chu Minh Phong trả lời, nàng chính mình trước cười chàng. Chu Minh Phong bất đắc dĩ mà nhéo nhéo mũi, ta cảm thấy còn có thể quá. Phía trước nói qua, nàng lời nói ngươi không cần để ý tới. Rồi bộ không cắn người, nhưng phiền nhân a nàng có phải hay không mỗi ngày theo dõi ta nhìn chầm chằm ta a? Khương Tân Tân lại hỏi, vậy con ngươi, nếu nhìn đến ảnh chụp sẽ hiểu lầm sao? Hiểu lầm ngươi xuất quỹ. Ấn. Chu Minh Phong đứng thẳng thân thể, đi vào Khương Tân Tân trước mặt, ngươi không phải nói là đồng sự sao? Khương Tân Tân, cho nên, ngươi tin. Ngươi không đáng điểm này tín nhiệm. Ta đương nhiên đáng giá. Khương Tân Tân ôm ngực, một bộ muốn hương sư vấn tội bộ dáng, bất quá. Ngươi cô em vợ quá phiền nhân. Trước. Chu Minh Phong sửa đúng, trước cô em vợ, hiện người xa lạ. Khương Tân Tân xì nở nụ cười. "Hảo." Chu Minh Phong nâng lên tay nhìn mắt đồng hồ, không còn sớm, ngươi trước mang Á diễn trở về nghỉ ngơi đi. "Ưu cứu, Chu tổng là ở nói sang chuyện khác sao?" Chu Minh Phong vẻ mặt mệt mỏi tới rồi cực điểm cầu buông tha biểu tình, "Ân, phóng ta một con ngựa, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ta lại đến xử lý chuyện này, thuận tiện bồi thường ngươi tinh thần tổn thất." Lúc này mới không sai biệt lắm Ta còn tưởng lặp lại lần nữa Chu Minh Phong quyết đoán mà tiếp nhận lời nói cha Ơn, ta trước cô em vợ quá phiền nhân Khương Tân Tân đôi mắt chớp tha chớp a, Lặp lại lần nữa Nàng từ trong bao lấy ra di động Ấn ghi âm kiện Lần sau Trung Giai lại đến làm yêu Nàng trực tiếp thả ra đại sắc khí Chu Minh Phong Khương Tân Tân không biết chính là Nàng đã đến làm Chu Minh Phong cơ hồ chống vắng tâm đắc tới rồi thư giải Chu Minh Phong cứ việc còn chưa tới 40 tuổi Nhưng những năm gần đây đã trải qua quá nhiều, hắn đã sớm biết sẽ có này một chuyến, sinh ly tử biệt loại sự tình này, từ người sinh ra bắt đầu liền phải trải qua này đó. Chỉ là không nghĩ tới, ngày này sẽ đến đến như vậy mau. Mấy năm nay hắn tiến đi rất nhiều trí thân, nguyên bản cho rằng đã thói quen, nhưng loại sự tình này lại sao có thể thói quen được. Chỉ là học xong đem thương tâm khổ sở tàng đến càng sâu, bởi vì trong sinh hoạt còn có rất nhiều sự muốn đi làm. Khương Tân Tân mang theo Chu diễn lại trở về khách sạn. Bất quá cũng không ngủ mấy cái giờ liền tỉnh. Cũng có khác thân thích ở khách sạn này và ở, ăn bữa sáng khi, Khương Tân Tân liền đụng phải chu Minh Phong Tiểu Dì. chu Minh Phong Tiểu Dì năm nay cũng có hơn 60 tuổi, bất quá vẫn cư tinh thần quá thước, không liêu hai câu, liền nói, ngươi cùng Minh Phong kết hôn khi, vừa vặn đuổi kịp ta cháu gái sinh hài tử, không ai chiếu cố ta cháu gái ở cữ, ta thật sự là đi không khai liền không đi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tiểu Dì, ta kêu Khương Tân Tân, Khương Tân Tân cười tủm tỉm mà nói, Tân Tân có vị Tân Tân. Tiểu gì ngần ra, ngươi viết cho ta xem, ta như thế nào cảm thấy tên này có điểm quân hay? Ngay cả ngồi ở Khương Tân Tân bên cạnh Chu Diễn đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nhận thức, Khương Tân Tân đành phải ở di động đánh tên của mình. Tiểu gì từ trong bao lấy ra kính viện thị nhìn lại xem, ánh mắt từ di động chuyển rời đến Khương Tân Tân trên mặt, nhớ tới cái gì, vô đùi, Chu Diễn đều bị khiếp sợ, thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay nước tranh. Khó trách xem ngươi quen mắt đâu. Tiểu di mặt lộ vẻ kích động, ngươi ba ba có phải hay không Khương Vinh Sinh, mụ mụ ngươi có phải hay không kêu Trần uyển Hương. Khương Tân Tân ngây người, gật đầu. Nàng vẫn là hiểu biết nguyên chủ gia đình bối cảnh, nguyên chủ sổ hộ khẩu thượng, ba ba thật là kêu Khương Vinh Sinh, mụ mụ là Trần uyển Hương. Ta liền nói sao? Kế tiếp tiểu di nói sự tình liền càng làm cho Khương Tân Tân chấn kinh rồi. Nguyên chủ ba ba là xưởng máy móc công nhân có một lần đi theo trong xưởng đi công tác tới bên này trao đổi kỹ thuật, vừa lúc đụng phải lao chu ra phòng ốc sập, lúc ấy là đêm khuya, phòng ốc cũng không bằng như bây giờ dày đặc, hàng xóm nhóm đều cách đến xa, căn bản không phát hiện đã xảy ra như vậy đại sự. Chu Minh Phong 33 bên ngoài vụ công, trong nhà chỉ có Chu Mẫu cùng Chu Minh Phong, nguyên chủ ba ba hoa rất lớn sức lực tìm người lại đem hai người cứu ra tới. Sau lại cũng là nguyên chủ ba ba con Chu Mẫu chạy vài dặm đường kịp thời đi sở y y tế, mới bảo vệ tánh mạng cho nên có thể nói như vậy, thương gia phu thê đối Chu gia là có ơn cứu mạng. Tiểu dị còn ở cảng khái, tỷ tỷ của ta vẫn luôn đều ở nhắc mãi ngươi ba mẹ còn có người, ngươi sinh ra thời điểm, tỷ tỷ của ta còn cầm tên của ngươi đi cầu đùa bình an, cho nên ta mới cảm thấy ngươi tên quen hay, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. vốn dĩ hai nhà là có thư từ lui tới, nhưng dần dần mà, dọn vài lần ra, lại theo Chu phụ Chu mẫu qua đời sau, hoàn toàn chặt đứt liên lạc. Chu diễn nghe xong đều như lọt vào trong sương ngủ. Hắn nguyên bản cho rằng hắn ba cùng hắn Khương nữ sĩ chính là thuận theo tự nhiên luyến ái kết hôn, không nghĩ tới cư nhiên còn có này vừa ra. Phim truyền hình cũng không như vậy đi. Khương Tân Tân nghe xong lại là như suy tư gì. Tiểu gì ở biết Khương Tân Tân chính là cái kia Tân Tân sau, liền càng xem càng thuận mắt, thật là thiên đại duyên phận. Minh Phong ba mẹ nếu là còn trên đời, khẳng định sẽ thực thích ngươi, bất quá, ta nhớ rõ ngươi muốn so Minh Phong tiểu rất nhiều đi, bắt ngươi tên cầu đùa bình an lúc ấy, Minh Phong cũng đi theo mẹ nó một khối đi. Khi đó hắn đều mau thượng sơ chung đi. Ân, ta năm nay 27. Tiểu gì đếm trên đầu ngón tay tính tính. Thật đúng là đại 12 tuổi. Bất quá tuổi đại càng sẽ chiếu cấu người. Nhà của chúng ta minh phong đó là không thể chê. Đúng rồi, ta xem ngươi xuyên giày đế bằng, có phải hay không? Ân, Khương Tân Tân. Nàng túi đầu xem chính minh chân. Không thể bởi vì nàng xuyên giày đế bằng liền hiểu lầm nàng. Cái kia đi. Ngay cả chu diễn cũng hướng cái bàn phía dưới nhìn lại. Này còn phải, Khương Tân Tân vội vàng giải thích, không không không, ta không có, không có. Tiểu Di lại nhìn về phía nàng bình thản bụng nhỏ, ánh mắt thiên nuối, hiện tại đều ở cổ vũ nhị thai, các ngươi cũng còn trẻ, lại không phải không có điều kiện. Cái này đề tài rất nguy hiểm. nay cũng chính là Chu Minh Phong Tiểu Di, nếu là người khác, nàng xem thường đều phải phiên đến bầu trời đi. Còn sinh cái gì a? Khương Tân Tân thoáng nhìn Chu Diễn, lại quá mấy năm trực tiếp ôm tôn tử được. Chu Diễn? Đề tài vì cái gì đột nhiên chuyển tới trên người hắn tới. Tiểu di lực chú ý quả nhiên thành công bị rời đi, là đâu, bất chi bất giác, tiểu diễn đều 16 7 tuổi, này lập tức liền thành niên. Khương Tân Tân nhìn về phía chu diễn, lấy nói giỡn miệng ngươi nói, về sau mẹ ngươi nếu là không rảnh, ta cho ngươi mang hải tử, bất quá ngươi nhưng đến cho ta dưỡng lão Tiểu di, nay còn dùng nói, tiểu diễn nhiều hiếu thuận một hải tử đâu. Chu diễn, vội vàng ngăn xong bữa sáng. Khương Tân Tân này liền chuẩn bị mang theo Chu Diễn đi nhà tang lễ. Ở đi bãi đô xe trên đường, Khương Tân Tân nhớ tới này đoạn đối thoại, ta lời nói mới rồi ngươi, nhưng ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Không đợi Chu Diễn gật đầu hoặc là lắc đầu, Khương Tân Tân liền nói, mang Hải Tử là không có khả năng, đời này đều không thể, liền tính ngươi cho ta một tỷ, ta đều sẽ không đáp ứng, hiểu? Ta nhiều nhất cũng chính là cho ngươi ra tiểu Hải Tử mua điểm tiểu món đồ chơi, đương nhiên tiền để là nhà ngươi tiểu Hải Tử đang yêu. Chu diễn phi thường vô ngữ, ngươi muốn mang ta còn không cho ngươi mang. Khương Tân Tân sách một tiếng. Yên tâm hảo. Chu diễn lên xe sau cột kỹ đai an toàn, đệ nhất, sẽ không làm ngươi mang hải tử. Đệ nhị hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, liền tính ngươi không cho ta mang hải tử. Về sau ngươi yêu cầu nói, ta cũng sẽ cho ngươi dưỡng lao. Khương Tân Tân nghe xong lời này, có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên nàng không thật sự. Thời buổi này thân cha thân mụ cũng không dám trông cậy vào hải Bất quá, dễ nghe lời nói ai đều thích. Nàng lại nghĩ tới Chu Minh Phong tiểu gì nói sự, không cấm lâm vào trầm tư trung. Chu Minh Phong, chẳng lẽ là lấy thân báo đáp Bất quá tốt xấu, hắn cưới nguyên chủ lý do là có, tỉ như là vì. Báo ân, tuy rằng cái này từ xuất hiện ở trên người hắn phi thường không khỏe, nhưng ít ra có cái này khả năng tính, liền có vẻ cuộc hôn nhân này cũng không phải quá đột ngột Như vậy, nguyên chủ đâu? Nguyên chủ lựa chọn gà cho Chu Minh Phong lại là vì cái gì đâu? Phía trước, nàng cảm thấy cuộc hôn nhân này quái dị, chủ yếu vẫn là ra ở Chu Minh Phong trên người, hiện tại hiểu biết này đó chuyện xưa, xem như giải khai câu đố một góc. Nguyên chủ ý tưởng, nguyên chủ kết hôn lý do, mới là mấu chốt địa phương. Nàng không phải ngốc tử, xuyên qua tới lâu như vậy, không phải không có cảm giác. Nguyên chủ cùng Chu Minh Phong kết hợp, đến tuột cùng sau lưng là vì cái gì, nàng còn không rõ lắm, nhưng có một chút là có thể bài trừ, hai người tựa hồ đều không phải bởi vì tình yêu đi vào nhà tang lễ, Chu diễn thực hiểu chuyện cùng bạn cùng lứa tuổi đi xử lý bọn họ cái này tuổi có thể làm vụn vặt việc nhỏ. ở khác thân thích dưới sự chỉ dẫn, Khương Tân Tân đi tới nhà tang lễ phòng nghỉ. thân thích nói, Chu Minh Phong thủ suốt một buổi tối, vừa mới mới đi nghỉ ngơi. đi vào phòng nghỉ cửa, nàng gõ gõ môn, giây tiếp theo cửa mở, Chu Minh Phong tới khai, hắn đứng ở cửa, hắn không có mang mắt kính, đôi mắt có hồng tơ máu, thanh âm khàn khàn, tới. ân. Chu Minh Phong dơ tay nhìn thoáng qua thời gian, vừa lúc, bồi ta ngủ một chút. Ngươi cũng không nghỉ ngơi tốt đi. Phong nghỉ giường rất nhỏ, 1m5 đều không đến. So sâm lâm biệt thự giường tiểu quá nhiều, ở nhà khi, giường rất lớn, Khương Tân Tân còn không có khác cảm giác. Lúc này nằm tại đây 1m5 không đến trên giường, không khí cư nhiên nháy mắt liền không giống nhau. Nàng đến thu hồi nàng cùng Chu Minh Phong ở vào hái mội kỳ lợi này. Cẩn thận tính tính, nàng trải qua quá hái mội kỳ không có 10 lần. Khiêu ít nhất cũng có bảy tắm thứ, không có nào một lần giống như bây giờ, còn không có tiến vào đến đẩy kéo quá trình. Nàng liền cùng đối phương nằm một chiếc giường, này tính cái điều hái muội nha, rõ ràng là trực tiếp tiến vào lao phu lao thê, không, không đúng, là chồng già vợ trẻ hình thức. Liên ở nàng miên man suy nghĩ khi, hắn bàn tay to bao quát, một lời không hợp liền đem nàng ôm ở trong ngực, nàng cũng rửa vào vai hắn giáp chỗ. Lệnh thấu xương nam nhân hơi thở nháy mắt đem nàng về quanh. Khương Tân Tân Ta ngủ một hồi. Chu Minh Phong thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến. Khương Tân Tân loáng thoáng nghe thấy được mát lạnh bạc hạ vị. Tính. Tình huống đặc thủ, liền không cùng hắn giống nhau so đo. Vốn dĩ Khương Tân Tân không muốn ngủ, nhưng dựa vào Chu Minh Phong trong lòng ngược tưởng 7 tưởng 8. Hơn nữa căn bản cũng không ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Thân thể là mỏi mệt. không trong chốc lát. Nàng bên thai nghe Chu Minh Phong đều đều tiếng hít thở, dần dần mà cũng đi vào giấc ngủ qua đi. Khương Tân Tân là bị một trận di động tiếng Trung đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện trên giường chỉ có nàng một người, lại nhìn về phía thanh nguyên chỗ, là Chu Minh Phong đặt ở tủ đầu giường di động. Phong nghỉ cũng có một cái nhỏ hẹp phong tám. Trong phòng tắm truyền đến dòng nước thanh, Chu Minh Phong hẳn là ở tắm rửa. Khương Tân Tân nghĩ như vậy, còn buồn ngủ dối tay đi đủ hắn di động, tưởng cho hắn đưa di động hoặc là nói cho hắn là ai đánh tới, nào biết ánh mắt thoáng nhìn, liền ngắm tới rồi hắn trên màn hình di động nhảy lên một cái tên. Trung Phỉ. Nàng một cái giật mình. Tức thì thanh tỉnh, Khương Tân Tân nhìn chằm chằm tên này, xuống giường lê dép lê đi vào phòng tắm cửa, gõ gõ môn. Trong phòng tắm dòng nước thanh thu nhỏ, từ bên trong truyền đến chu Minh Phong thanh âm, "Chuyện gì?" Khương Tân Tân như là sợ hắn nghe không được giống nhau, đề cao âm lượng, "Điện thoại tới, là trung phỉ đánh tới." Trong phòng tắm chu Minh Phong nghe vậy một đốn, hắn tủy tay đóng lại vòi hoa sen, nâng lên tay lau một phen trên mặt thủy, nghe giọng nói của nàng như thế nào cũng tảng không được hưng phấn thậm chí còn có thử, chu Minh Phong nói: Ta không có phương tiện, ngươi giúp ta tiếp. Ở phòng tắm bên ngoài Khương Tân Tân vừa nghe lời này, trong lòng chỉ có một ý tưởng, hảo gia hỏa, này nam nhân thiệt tình tuyệt. 63, 063. Này thật sự coi như là sách giáo khoa đáp lại. Tuy là Khương Tân Tân cũng chưa nghĩ đến chu Minh Phong sẽ làm nàng tới đón này thông điện thoại. Tuy rằng tâm tình mạc danh nội ngạo, nhưng còn giữ lại một kia lý trí, rốt cuộc đây là chu diễn thân mụ, hắn vợ trước điện thoại, từ nàng tới đón có thể hay không không quá thích hợp. Nàng còn nói thêm, ta tiếp. Có thể chứ. Chu Minh Phong đã tắt đi vòi hoa sen, chính cầm khăn lông trà lao thân thể, nghe vậy khỏe môi gợi lên, có thể. Kỳ thật hắn cũng đoán được Trung Phỉ đánh này thông điện thoại tới nguyên nhân. Hắn cùng Trung Phỉ đều thực lý trí, năm đó cũng là lẫn nhau đều ý thức được kia giống như cục diện đáng buồn hôn nhân. Đối hai người tới nói đều là một loại hao tổn máy móc, cha thấn, ở cân nhắc lúc sau, Trung Phỉ chủ động đưa ra ly hôn. Hai người cũng không có bất luận cái gì kinh tế thượng mâu thuẫn tranh cãi, là tuyệt đối ý nghĩa thượng hòa bình ly hôn. Ly hôn sau trở thành bạn thân loại này hành vi, hiển nhiên không thích hợp hắn, cũng không thích hợp chúng phỉ. những năm gần đây, hai người thông điện thoại số lần không nhiều lắm, mỗi một lần đều là chính sự. Cùng Khương Tân Tân giao đại thượng một đoạn hôn nhân từ đầu đến cuối, còn chưa tới thời cơ, nàng cũng không hỏi. Bất quá, có một số việc có chút hiểu lầm, vẫn là có thể lập tức giải quyết liền giải quyết. Khương Tân Tân ấn chuyển được điện Bất quá đồng thời, nàng cũng mở ra loa phát thanh, thuận tiện, ấn ghi âm kiện. Cái gì đều phải suy xét chú đáo. Trung vị thanh âm tương đối thanh lãnh, tựa hồ cũng là mới tỉnh lại không bao lâu, có chút lười biếng, nhưng mà nói ra nói là mới lạ khách khí, phương tiện tiếp điện thoại sao. Khương Tân Tân sửng sốt, ngươi hảo. Trung vị bên kia cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người, thức mong mà, nàng liền suy đoán ra tiếp này thông điện thoại người là ai. Đây là Chu Minh Phong tư nhân di động, nàng biết Chu Minh Phong luôn luôn công tư phân minh Như vậy, có thể gặp được hắn tư nhân di động, hơn nữa chuyển được người, cũng chỉ có một cái. Ngươi hảo, chu thái thái. Trung phỉ ngữ khí càng là lễ phép. Khương Tân Tân vừa nghe này xưng hô, nháy mắt liền cảm thấy, người cùng người là có khác nhau. Xem ra Trung Giai tuy rằng là Trung phỉ đường muội nhưng hai tỷ muội hoàn toàn bất đồng. Nhìn xem Trung phỉ này cách cục, thật khiến cho người ta tâm sinh hảo cảm. Ngươi hảo, Trung nữ sĩ. Khương Tân Tân cũng thực khách khí, nàng dừng một chút. Chu diễn ba ba hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại, nếu có chuyện quan trọng có thể chờ hạ cho hắn đánh. Trung phỉ hồi, không cần, liền phiền toái ngươi hỗ trợ chuyển đạt một chút, có thể chứ. Khương tân tân mò hâm mộ chết Chu Minh Phong. Vẫn khí thật tốt quá. Kỳ thật yêu đương may mắn nhất sự, không phải gặp phải một cái cỡ nào cỡ nào ái chính mình người, mà là đụng tới một cái mặc dù không yêu cũng có thể cho tôn trọng người. Nếu có thể gặp phải người như vậy, quá khó, cũng quá chân quý. Rất nhiều người ở luyến ái khi nùng tình mật ý, một khi không yêu lập tức trở mặt. Ân, đương nhiên. Khương Tân Tân hồi. Trung Phỉ Ngữ khi cứ việc vẫn là bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe, cũng có thể nghe ra một kia bi thương tới. Ta cùng A Diễn thông qua điện thoại, hắn nói. Hắn cứu công qua đời, ta hiện tại ở nơi khác cũng đuổi bất quá đi, đương nhiên cũng không quá phương tiện. Ta cùng người gọi điện thoại, sẽ đưa vòng hoa qua đi nhà tăng lễ, sau đó lại nhờ người đưa một phần bạch kim cấp phá Diễn cứu bà, thỉnh nàng nén bi thương. Khương Tân Tân lúc này mới nhớ tới, lấy cậu mợ đối Chu Minh Phong quan tâm, bọn họ qua đi cũng nhất định đối Trung Phỉ thực hảo. Khó trách Trung Phỉ sẽ cố ý gọi điện thoại tới, khó trách nàng cũng như vậy khổ sở. Nàng có thể cảm giác được Trung Phỉ là nghĩ tới tới đưa Chu Minh Phong cứu cứu cuối cùng đoạn đường, nhưng Trung Phỉ hẳn là càng không nghĩ tạo thành không cần thiết hiểu lầm cùng phiền thoái. Tốt. Ta sẽ truyền cáo. Trung Phỉ càng là như vậy khéo léo, càng là như vậy khách khí, Khương Tân Tân ngược lại liền càng để ý cùng nàng nói chuyện tiếm khi miệng lưỡi Dựa theo giống nhau tình huống, Khương Tân Tân hẳn là cùng Trung Phỉ nói một tiếng tạ, nhưng này một tiếng cảm ơn nàng vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. So với nàng, Trung Phỉ cùng Chu Minh Phong cứu cứu quan hệ thân thiết hơn, cũng càng thủ. Một trận trầm mặt sau, Trung Phỉ nói, Chu Thái Thái, cảm ơn ngươi. Tăng sự vụ vặt, ta liền không quấy dày ngươi. Hảo, tài kiến. Trung Phỉ treo điện thoại sau, hãy còn ngồi ở trên giường ngây ra. Nếu không phải còn có Chu diễn đứa con trai này... Nàng ngẫu nhiên đều sẽ cảm thấy cùng Chu Minh Phong kia một đoạn hôn nhân phản phất là đời trước sự. Nàng cùng Chu Minh Phong đều không phải tính tình hướng ngoại người, lại nói tiếp sở dĩ kết thành bạn lữ, cũng bất quá là thiên thời địa lợi. Hắn bận về việc sự nghiệp, mà nàng cũng không tính thanh nhàn, nhưng nàng đại khái không có hắn như vậy lý trí, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ, hắn trong lòng đến tuột cùng có hay không nàng. Hai người cảm tình vốn dĩ liền không nùng liệt, tới rồi sau lại, Hình như là bởi vì một cái hài tử mới miễn cưỡng duy trì được mặt ngoài hài hòa, nàng chán ghét suy đoán hắn tâm, cũng chán ghét chính mình tùy thời sẽ trở thành đoán phụ bộ dáng, cho nên, nàng buông tay. Cùng với vì hài tử vây khốn chính mình cả đời, còn không bằng buông tha chính mình cũng buông tha hắn. Nàng nhân sinh, không nên bị Chu Minh Phong còn có Chu Diễn vây khốn. Hiện tại, nàng sớm đã không yêu Chu Minh Phong, gặp được quá không tồi người, cũng có được ý hợp tâm đầu thả nóng bỏng mãnh liệt tình yêu. Hiện giờ sở dĩ sẽ có cùng loại ảm đạm cảm xúc, chẳng qua là phát hiện, nguyên lai Chu Minh Phong cũng có thể làm như vậy sự, hắn không phải làm không được, chẳng qua người kia không phải nàng. Chu Minh Phong tư nhân di động có bao nhiêu quan trọng, nàng là biết đến. Năm đó nàng cũng chưa từng vì hắn tiếp nhận dây số, lần này, cái kêu kêu Khương Tân Tân nữ hải tử sở dĩ tiếp này thông điện thoại, bất quá là Chu Minh Phong ngầm đồng ý. Có người từ bên ngoài tiến bào, Trung Phỉ ngẩng đầu lên, là chính mình trượng Phu Phương Hoắc. Phương Hoắc trong tay nắm di động, thấy nàng ngồi ở trên giường, cười qua đi, thói quen tính mà ôm lấy nàng bả vai, giúp nàng thuận thuận tóc, cùng Chu tổng thông điện thoại. Hắn nói như thế nào, chúng ta muốn hay không qua đi phun viếng. Trung phỉ lắc đầu, không cần, không có phương tiện. Vừa rồi tiếp điện thoại người là Chu Minh Phong Thái Thái. Phương Hoắc ngần ra, trên mặt mang theo chút ý cười, ngươi ghen. Thiếu tới. Trung phỉ đẩy hắn một phen, chính là cảm khái đi. Rốt cuộc các ngươi loại người này Tư nhân di động đều rất quan trọng Phương Hoắc đưa điện thoại di động đưa cho nàng Di động của ta tùy ngươi xử trí Mặc kệ công và tư Cho nên Phương Thái Thái liền không cần hâm mộ người khác Có thể chứ Mặt khác một bên Khương Tân Tân còn nắm Chu Minh Phong di động phát ngốc Chu Minh Phong đã từ phòng tắm ra tới Hắn nhìn nàng một cái Thuận miệng hỏi Điện thoại nói gì đó Khương Tân Tân phục hồi tinh thần lại Ngước mắt xem hắn Ta ghi lại âm Ngươi là chính mình nghe vẫn là nghe ta giảng ngươi giảng. Chu Minh Phong cầm khăn lông thong thả ung dung xoa tóc, ngẫu nhiên liếc nàng. Trung Phỉ đã biết cứu cứu qua đời sự, nàng nói không có phương tiện lại đây, liền nhờ người đưa vòng hoa còn có bạch kim, thỉnh mợ nén bi thương. Chu Minh Phong đã sớm đoán được Trung Phỉ gọi điện thoại tới nguyên nhân, lúc này trên mặt biểu tình bất biến, Ân, đã biết. Chu Minh Phong hướng xong lạnh sau, người cũng thoải mái thanh tân rất nhiều. Hắn một bên ru mắt khấu thượng biểu mang một bên nói, chúng ta đi xuống đi. Người nghỉ ngơi tốt. Nghỉ ngơi tốt. Khương Tân Tân cũng đứng dậy, vốn dĩ đều đi mau tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn lướt qua kia trường tiểu giường. Bọn họ hai người ngủ một giấc, lúc này khăn trải giường đều có chút hỗn đột. Nàng trong lòng thượng không qua được, liền bước nhanh đi vào trước giường. Đây là nàng xuyên thư tới nay, lần đầu tiên sửa sang lại giường đệm, đem giường đệm đến bằng phẳng lúc này mới vừa lòng. Ngẩng đầu lên, Chu Minh Phong chính dựa vào tường, ánh mắt mỉm cười xem nàng. Khương Tân Tân ho nhẹ một tiếng, ta thấy không được trên giường quá loạn. Lời này không có nửa điểm mức độ đáng tin. Chu Minh Phong cũng lười đến vạch chân nàng, hai người rời đi phòng nghỉ, chung phỉ hiệu suất rất cao, bọn họ một chút đi, bên kia liền đưa tới mấy cái đại vòng hoa, khương tân tân nhìn chăm chú nhìn lên, vòng hoa thượng bạch liên thượng là quả là, phương hoác, chung phỉ vợ chồng. Thỏa đáng người làm việc, thật là nơi trốn đều tinh tế, làm người thoải mái. Tăng sự cũng là có tiệc rượu, bạn bè thân thích nhóm đưa tới bạch kim còn sẽ đăng ký ở tùy lễ sách. Chủ nhân gia cũng sẽ mang lên tiệc rượu chiêu đãi phung viếng giả. Khương Tân Tân trước kia cũng ăn qua rất nhiều tiệc rượu. Thật sự tới rồi loại này thời điểm, không khí cũng không phải như vậy đau kịch liệt. Đại gia cũng sẽ ở tiệc rượu thượng nói chuyện hiếm. Loại này náo nhiệt cũng là một loại long trọng. Khương Tân Tân quá hiểu biết, ngày hôm qua nàng còn nghe được Chu Minh Phong bên này mấy cái thân thích đang nói chuyện giá nhà, thậm chí là cai sữa sự tình. Tóm lại, thân thích nhóm tụ ở một khối cái gì đều liêu, không kết hôn sẽ bị thuốc dục hôn, kết hôn sẽ bị dục sinh. Như vậy, còn ở đọc sách tự nhiên cũng sẽ bị hỏi thành tích, đặc biệt Chu Diễn lập tức liền phải lên cao tam, thân thích nhóm khẳng định sẽ đem đề tài xả đến trên người hắn tới. Khương Tân Tân cảm thấy, vẫn là rất cần thiết phòng bị với chưa xảy ra. Ở thiệt rượu phía trước, Khương Tân Tân lôi kéo Chu Minh Phong tới rồi một bên, hạ giọng nói, chờ hạ nếu là có thân thích hỏi Chu Diễn thành tích gì đó, chúng ta cũng không thể cùng những cái đó ra trưởng dường như làm cho tiểu hài tử mặt làm thấp đi hắn, ta ghét nhất loại này, sẽ làm người thật mất mặt. Khen vài câu sẽ không tiêu ngạo. Trước kia nàng cha mẹ còn không có ly hơn khi, mỗi lần nàng đi theo cha mẹ đi thân thích ra ăn cơm. Thân thích khen nàng lớn lên hảo, cha mẹ liền nói nàng bụ bấm, về sau khẳng định gầy không xuống dưới. Thân thích hỏi nàng thành tích thế nào, nàng rõ ràng thành tích còn tính có thể, ở trong ban bài trong đó thượng du hoàn toàn không thành vấn đề, kết quả nàng cha mẹ phi nói nàng thành tích lạ, lại qua loa. Tuy rằng nói các đại nhân đều sẽ khiêm tốn, chính là lấy làm thấp đi hải tử khiêm tốn tính chuyện gì xảy ra a. Rõ ràng bọn họ trong lòng cũng cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, nhưng chính là không nói, một hai phải nghẹn, một hai phải tổn hại nàng. Cuối cùng còn Mỹ Kỳ danh rằng là không nghĩ làm nàng tiêu ngạo. Thật là nói cái gì đều làm ra trưởng nói a. Nếu hiện tại đã dự kiến Chu Diễn khả năng gặp mặt Lâm Quân Cảnh, kia nàng cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, rốt cuộc nàng hiện tại cùng Chu Diễn quan hệ đích xác không tồi, gặp chuyện bất bình luôn là muốn rút đao tương trợ. Chu Minh Phong, ta chưa từng có làm thấp đi quá hắn. Không đợi Khương Tân Tân thả lòng, Hắn lại ngay sau đó bổ sung một câu, ta nói, cũng đều là lời nói thật. Nhìn một cái lời này nhiều tổn hại, không phải làm thấp đi, mà là lời nói thật, này so cố tình làm thấp đi càng chu tâm. Khương Tân Tân. Về sau hắn thật sự muốn rút ngươi ống dưỡng khí? Chu Minh Phong khó được mà cùng nàng khai vui đùa, ngươi sẽ ngăn cản hắn rút, không phải sao? Ta cũng không trông cậy vào hắn dưỡng lão. Khương Tân Tân, vậy ngươi trông cậy vào ai? Chu Minh Phong ý cười tiệm thâm nhìn về phía nàng. Khương Tân Tân ra đầu tê dại, không phải là ta đi. Chu Minh Phong không gật đầu, cũng không lắc đầu. Khương Tân Tân, này lao nam nhân cũng thật dám tưởng. Không trông cậy vào chính mình nhi tử dưỡng lao, ngược lại trông cậy vào nàng cái này nửa đường lao bà. Hắn là uống lên mấy cân rượu mới dám nghĩ như vậy a. Ta giữ ngươi. Chu Minh Phong xem nàng đều phải thật sự thậm chí phát điên, khẽ cười nói, có thể đi. Khương Tân Tân, a, Sự thật chứng minh. Khương Tân Tân nói ở Chu Minh Phong nơi này vẫn là có một ít phân lượng. Giữa trưa ăn cơm khi, trên bàn cơm thân thích nhóm nói chuyện hiếm. quả nhiên để tài liền chuyển tới chính buồn đầu ăn cơm Chu Diễn trên người. A Diễn có phải hay không sang năm thi đại học? Thành tích thế nào nha? Một cái dâu trắng bóng lao ra ra cười, người ba ba chính là năm đó tỉnh Trạng Nguyên, đều nói trò giỏi hơn thầy, người khẳng định so người ba ba càng cường đi. Khương Tân Tân đều đã tê dần. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Diễn, Tiểu tử quả nhiên cũng đã tê dần. Đây là có học bá gia trưởng phiên não. Giống như tất cả mọi người cảm thấy, hai tử hẳn là muốn so cha mẹ cường, ba ba là học bá, là danh giáo cao tài sinh, như vậy nhi tử lại kém cũng đến khảo cái trọng buồn đi. Năm đó nàng một cái khuê mật cũng thực phát điên, bởi vì khuê mật cha mẹ đều là lao sư, sau đó ở đại gia thậm chí nàng cha mẹ trong lòng, lao sư hài tử thành tích cần thiết đồng, cho khuê mật không nhỏ áp lực. Liên ở Khương Tân Tân đều bắt đầu nhịn không được đồng tình chịu mến chu diễn khi, ngồi ở nàng bên tay trái chu minh phong cười mở miệng, thành tích nhưng thật ra tiếp theo. Hiện tại hài tử các đều thông minh, học tập áp lực cũng đại, ta ngày thường công tác vội, cũng không lo lắng hắn, hắn có thể trở thành một cái chính trực lại có tinh thần trọng nghĩa người thực hảo. Điểm này cũng là ta khiếm khuyết. Khương Tân Tân nghe xong, vội vàng tiếp lời, là đâu, tiểu diễn đứa nhỏ này thường xuyên thấy việc nghĩa hăng hái làm, cấp có yêu cầu người cung cấp trợ giúp, rất khó được Đứa nhỏ này tâm đặc biệt chân thành. Khương Tân Tân là thật sự cảm thấy Chu Diễn thực không tồi. Tuy rằng có đôi khi chung nhị điểm, nhưng đích sắc không quấy rầy người khác. Tóm lại, nhìn như lãnh đạm, nhìn như chung nhị, nhưng rất có đúng mực cảm. Chu Diễn nhìn nhìn Khương Tân Tân, lại nhìn hắn ba liếc mắt một cái, nghe hai người khen hắn nói, lén lút có điểm ngượng ngùng. Bất quá tâm tình sắc thật hảo không ít. Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân đều là nói sang chuyện khác tay thiện nghệ, thực móc mà, đề tài lại chuyển rời đến người khác trên người. Lão ra ra bắt đầu nhìn chầm chầm một cái tiểu bối tiến hành liên tiếp tam hỏi, tiền lương nhiều ít. Mua nhà sao? Có đối tượng sao? Thẳng hỏi đến người trẻ tuổi vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Cơm trưa một quá, Khương Tân Tân liền đi theo Chu Minh Phong đi ra ngoài. Chu Minh Phong cứu cứu cũng là có hài tử, bất quá ở Khương Tân Tân xem ra, Chu Minh Phong vị này biểu đệ cơ hồ mọi chuyện đều lấy Chu Minh Phong là chủ. Bởi vậy rất nhiều chuyện đều là Chu Minh Phong tới bắt chủ ý, bao gồm mộ địa tuyển chỉ. Cuối cùng trải qua thương lượng sau, bọn họ quyết định đem cứu cứu an táng ở địa phương một cái nghĩa địa công cộng. Vừa lúc năm đó Chu Minh Phong mua không ít chống không mộ địa, hắn cũng đem chính mình cha mẹ mộ đều rời lại đây. Giang Hoàng có mấy châu nghĩa địa công cộng, nhưng Chu Minh Phong tuyển cái này nghĩa địa công cộng giữa núi gần sông. Khương Tân Tân không hiểu phong thủy, nhưng vẫn là nhìn ra được tới, cái này mộ viên thực không tồi, quản lý cũng thực nghiêm khắc. Chu Minh Phong biểu đệ đi nghĩa địa công cộng quản lý chỗ cùng người cô vấn. Khương Tân Tân liền đi theo Chu Minh Phong phía sau vào mộ viên, này mộ viên có thật dài bậc thang, xanh hóa phương diện cũng làm rất khá, ưu tính mát mẻ. Chu Minh Phong nhìn Tân mộ sau, lại đi tới cha mẹ mộ bia trước. Khoảng cách Tết Thanh Minh đã qua đi mấy tháng, mộ bia bên có một ít cho bụi còn có rơi xuống lá cây, cùng với Thanh Minh thời tiết tế điện dùng cái loại này chiếu sáng đèn. Chu Minh Phong ở một bên tìm đem cái chổi, bắt đầu tinh tế quét tức lên. Khương Tân Tân cũng trịnh trọng chuyện lạ mà cấp Chu Minh Phong cha mẹ không lương dâng hương. Chờ Chu Minh trở lại qua đây khi, nhìn thấy chính mình mẫu thân mộ bia trước nhiều hai dạng đồ vật, phân biệt là nước hoa, son môi. Hắn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi tới trên đường trải qua một cái công ty bách hoa khi, nàng nói có việc đỉnh một chút, liền vội vội vàng vào thương trường, chẳng lẽ là mua thứ này. Khương Tân Tân, Tổng không thể không tay tới. Thấy hắn còn nhìn chầm chầm kia bình nước hoa, nàng lại giải thích nói, cũng không biết mua cái gì. Nàng hôm nay muốn đi theo Chu Minh phong tới mộ địa. Chu Minh Phong một vị biểu mội còn cố ý kéo nàng đến một bên, cùng nàng nói Giang Hoàng tập tụ. Giang Hoàng bên này, lần đầu tiên thấy bạn lữ Mẫu Thân là không thể không tay, cùng Lý, mặc dù đối bạn Lưu Mẫu Thân không ở, cũng là giống nhau. Ở cân nhắc muốn mua điểm cái gì thích hợp tế điện đồ dùng khi, nàng nghĩ tới Lưu Nãi Nãi, nếu Chu Minh Phong mụ mụ còn khỏe mạnh, hẳn là cùng Lưu Nãi Nãi không sai biệt lắm tuổi tác. Lưu Nãi Nãi liền rất thích mấy thứ này, thích sáng long lanh mị giáp, cũng thích nùng liệt nước hoa. Chu Minh Phong lại là một trận hoàng hốt. Khi còn nhỏ một sự kiện cũng bởi vì Khương Tần Tần này nhất cử động tái hiện ở trong đầu. Khi đó trong nhà điều kiện không tốt, hắn đi theo Mẫu thân đi huyện thành thăm người thân, thân thích mang theo bọn họ đi cửa hàng. Cửa hàng có rất nhiều hắn chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Hắn bị sách vở hấp dẫn, chờ phục hồi tinh thần lại khi đi tìm Mẫu thân, chỉ thấy Mẫu thân chính cầm một quản son môi, trên mặt là ngạc nhiên cũng là thích biểu tình. Hắn nguyên bản cho rằng Mẫu thân sẽ mua tới, nhưng mẫu Thân nhìn thật lâu cuối cùng vẫn là buông xuống kia quản son môi, cầm tiền cho hắn mua sách vở. Hắn đều suýt nữa quên mất, mẫu thân cũng từng có như vậy tuổi tác. Hắn nhìn về phía Khương Tân Tân, tầm mắt lại chuyển qua mẫu địa thượng mẫu thân ảnh chụp, này ảnh chụp là mẫu thân 30 tuổi khi chụp, vẫn là như vậy tuổi trẻ, chỉ là trên mặt bởi vì làm lụng vất vả nhiễm năm tháng lưu lại dấu vết. Ân, nàng sẽ thích. Chương 64-064 Ở bên này tuyển hảo nghĩa địa công cộng, cũng cùng quản lý chỗ người ta nói hảo thời gian sau Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong liền rời đi mộ viên. Chu Minh Phong biểu đệ là cái thực thành thật nam nhân, lời nói cũng không nhiều lắm, chuyện gì đều lựa chọn dò hỏi Chu Minh Phong, nhưng cái này biểu đệ người cũng thực không tồi, không giống như là cái loại này không biết tốt xấu người, hắn cũng thực quan tâm Chu Minh Phong, kiên trì làm Chu Minh Phong hồi khách sạn nghỉ ngơi, chờ đến buổi chiều lại đi nhà tăng lễ. Người thành thật bướng mình lên, Chu Minh Phong cũng không có biện pháp cự tuyệt, đành phải đi theo Khương Tân Tân trở về khách sạn. Lưu trợ lý Khai chính là hai gian phòng, Khương Tân Tân sợ quấy rầy đến Chu Minh Phong nghỉ ngơi, liền làm hắn ngủ ở phòng, nàng đi cách vách Chu diễn phòng. Chu Minh Phong nhìn về phía nàng. Cái này làm cho Khương Tân Tân nhớ tới hắn hôm nay nói kia một câu, "Bồi ta ngủ một hồi." Nàng giải thích nói, "Cửa hàng tiện lợi bên kia muốn bắt đầu làm chứng báo thuế, không thể kéo, còn có ẻ đuỳnh cũng chuyển tư liệu làm ta phiên dịch. Ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc, ta đi Chu diễn phòng." Chu Minh Phong ừ một tiếng, xem như ứng. Khương Tân Tân cầm máy tính di động tới Chu diễn phòng. Chu diễn đảo cũng không có không chào đón nàng, chỉ là xem nàng công tác, lén lút tắt đi trò chơi, chính mình nằm ở trên sofa chán đến chết phiên di động. Hắn nhớ tới hôm nay nàng ở trên bàn cơm nói, còn có nàng trong khoảng thời gian này quan tâm, dù sao cũng không có chuyện gì. Ôm ý nghĩ như vậy, Chu diễn ra cửa, Giang Hoàng hắn cũng không phải rất quen thuộc, khi còn nhỏ còn thường xuyên tới, sau lại lớn, cũng liền ăn tiết tình hình lúc ấy trở về một lần. Hắn đi theo hướng dẫn lộ tuyến đi tới nhất náo nhiệt quảng trường phụ cận, bay nhanh mà đi tiệm trà sữa mua hai ly trà sữa. Hắn một ly, một khác ly quả trà còn lại là cấp Khương Tân Tân. Một lần nữa trở lại phòng, thấy Khương Tân Tân còn ở vội, hắn tay chân nhẹ nhàng đem trà sữa đặt ở nàng có thể xem tới được địa phương. Khương Tân Tân nghe được động tĩnh, ngừng đầu lên, tò mò hỏi, cho ta mua. Ân, Chu diễn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, đệ nhị ly nửa giá. Cảm giác không mua liền không có lời. Khương Tân Tân nhìn trà sữa logo, nàng nhưng chưa từng nghe nói qua nhà này trà sữa có như vậy chết khấu. Tiểu tử quá mức biến yếu, Nàng cũng không cùng hắn khách khí, dùng ống hút chọc khai sau uống một ngụm, mà lộ vừa lòng, cảm tạ. Là nàng thích ngọt độ. Tiểu tử tuy rằng biến hữu nhưng thực thông minh, cũng biết suy một ra ba, thông qua nàng ái uống bọt khí thủy khẩu vị suy đoán ra nàng thích uống trà sữa khẩu vị, điểm này, thực không tồi. Khó trách là vườn trường văn nam chủ đâu chờ Khương Tân Tân vội xong phiên dịch công tác nghỉ ngơi khi Chu Diễn tóm được không đệ thấp thanh em hỏi nàng ta ba có hay không cùng ngươi nói kia sự kiện nào kiện Chu Diễn mí môi biểu tình không phải thực tự tại xoay đầu liền thỉnh gia trưởng lần đó ngươi đi trường học kỳ thật chuyện này đối với Chu Diễn tới nói cũng coi như được với là hắc lịch sử ngẫu nhiên hắn cũng sẽ lâm vào hoài nghi chung về sau gặp được cùng loại tình huống hắn còn cần thiết sông lên đi sao ngang nga! Khương Tân Tân nghĩ tới Ngươi là nói thấy việc nghĩa hăng hái làm kia một lần. Vừa nghe thấy việc nghĩa hăng hái làm này bốn chữ, Chu Diễn rơi đến không được, ánh mắt né tránh, đừng nói nữa. Ta ba theo như ngươi nói không, liền kia sự kiện nội tình. Khương Tân Tân lắc đầu, chưa nói, đề cũng chưa đề. Không đợi Chu Diễn cảm thấy thả lỏng, chỉ nghe được nàng còn nói thêm, bất quá, ta đại khái có thể đoán được ngươi nói nội tình, kia sự kiện ngươi bị người tính kế đi. Chu Diễn. Khương Tân Tân rốt cuộc có một loại chỉ số thông minh tâm cơ nghiền áp hắn cảm giác, không khỏi gương mặt hiền tử, ta so ngươi đại 11 tuổi đâu, này 11 năm cơm cũng không phải ăn không trả tiền, nhìn ra được tới mà có miêu nị, làm sao vậy, sự tình không phải giải quyết hảo sao. Đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao, là chính trực sao. Chú Diễn tự dễ cười, ngươi cùng ta ba có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt nốc, đặc biệt xuẩn. Nhìn Chu Diễn phản phất lâm vào một loại tự ghét trạng thái, Khương Tân Tân mới nhớ lại tới. Hắn đại khái cũng là vì chuyện này, mới có thể nghĩ 18 tuổi về sau không dựa trong nhà không dựa hắn ba đi, xem ra chuyện này cho hắn không nhỏ đả kích. Khương Tân Tân Đảo cũng không có cho người ta đương chi tâm tỉ tỉ tiềm lực. Bất quá chu diễn đều đã cùng nàng mở rộng cửa lòng, nếu nàng cái gì đều không nói, với hắn mà nói cũng là một loại đả kích đi. Tuổi dậy thì tiểu hài tử còn man yếu đớt. Nàng châm trước một lát, vô ý thức mà chơi chuyển trong tay bút, loát thanh ý nghĩ sau, lúc này mới nói, đánh cái cách khác. Ngươi nói ngươi thức ngốc, chúng ta tạm thời coi như ngươi là ngốc tử. Chu Diễn. Ui. Nếu trên thế giới đều là ta cùng ngươi ba ba như vậy người thông minh. Chu Diễn chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Mọi người đều tới cân nhắc lợi hại, chỉ lựa chọn đối chính mình có lợi sự. Như vậy ta cảm thấy thế giới này liền không giống như bây giờ hảo. Khương Tân Tân đột nhiên đứng đắn nhìn về phía Chu Diễn. Trên thế giới này là yêu cầu xích tử chi tâm, đều là cáo giả, kia có ý tứ gì đâu. Cho nên... Trở lại phía trước giả thiết, liền tính ngươi ngốc, cũng là ngốc đến đáng yêu, chân quý. Chu diễn bên tai hơi hơi đỏ lên. Đại khái là vì che giấu chuyện này, hắn nói, sửa đúng ngươi một chút, ta không cảm thấy ngươi cùng ta ba là cùng loại người. Khương Tân Tân hết trôi nói rồi, ý của ngươi là ta không thông minh sao? Giống nhau. Chu diễn thực thành thật mà trả lời. Khương Tân Tân mắt trợn trắng, quả nhiên, liền không nên cho hắn nửa điểm ánh mắt, là giống nhau nga, bất quá so ngươi thông minh rất nhiều. Chu Diễn nghẹn lại cười, thực tự hào sao, ta năm nay 16, người 28. Tránh ra, 27, 27. Hảo, 27, chờ ta 27 tuổi thời điểm sẽ so người thông minh. Khương Tân Tân thập phần có lệ, nga nga nga. Chờ coi. Khương Tân Tân phát hiện, Chu Diễn hiện tại càng ngày càng ngấu trĩ, phía trước cái kia cao lành giáo bá đi đâu đâu. Đi đâu đâu? Có thể hay không đổi về tới? Thực hiện nhiên, Chu Diễn vẫn là nói bất quá Khương Tân Tân. Khương Tân Tân trầm mặc hai giây, thả ra tuyết chiêu, tiểu tử ngươi trước thi đậu đại học lại nói bá. Chu Diễn quả nhiên buồn bực. Ở bên này, hỏa táng hạ táng trước buổi tối rất quan trọng. Trên cơ bản sở hữu chuyện quan trọng đều ở cái này buổi tối. Chu Minh Phong tuy rằng là cháu ngoại trai, nhưng hắn cơ hồ ôm đùm sở hữu sự tình, bởi vậy có thể làm hiếu tử tới tham dự đến nghi thức chung. Này rất mệt mỏi, Khương Tân Tân nhìn hắn bận trước bận sau, chỉ là dập đầu dâng hương cái này động tác cũng không biết làm nhiều ít hồi. Có người sẽ tại đây loại nghi thức thượng người biếng, nhưng Chu Minh Phong mỗi một lần đều là vững chắc, bởi vậy chờ có thể nghỉ ngơi khi, Khương Tân Tân phát hiện Chu Minh Phong cái chán đều ở phát thanh. Nàng nghĩ nghĩ, lái xe đi mấy km bên ngoài tiệm thuốc mua một hộp dược ru. Trở lại nhà tăng lễ, thừa dịp đại gia không chú ý, nàng lôi kéo hắn tới phòng nghỉ, trở tay đóng cửa lại, Chu Minh Phong còn không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ thấy nàng từ trong bao lấy ra một lọ rực ru, một bên mở ra cẩn thận đọc bản thuyết minh một bên nói. Ngươi cái chán đều thành, không kịp thời xử lý nói, ngày mai phòng trừng sẽ phát tím. Khương Tân Tân nếu tưởng quan tâm một người như vậy nàng liền sẽ làm được cực hạn. Đây cũng là nàng nhân duyên thực tốt một nguyên nhân. Mặc kệ là đối tôn Văn Thanh vẫn là chu diễn từ tòng giảng, nàng trước nay đều là quan tâm. Nếu quan tâm một người, liền càng hẳn là rơi xuống thật chỗ. Trong khoảng thời gian này Chu Minh Phong đối nàng thật sự cũng thực không tồi, liền tính không phải vì về điểm này tâm tư, cho dù là vì hồi báo. Nàng đều cảm thấy hẳn là nhiều hơn chiếu cố hắn một ít. Chu Minh Phong hai tròng mắt nhìn chăm chầm nàng. Nàng mở ra cái nắp, hướng lòng bàn tay đổ một ít rực du, dùng sức mà trà sát thẳng đến nóng lên sau, lúc này mới ý bảo Chu Minh Phong, ngồi xuống, ta cho ngươi đẩy ra. Chu Minh Phong nhìn chăm chú nàng vài giây, sau lại ngồi xuống. Khương Tân Tân lúc này xem như trên cao nhìn xuống xem hắn, nàng thoáng đến gần rồi một ít, dò ra tay tới xoa hắn cái chán. Một trận ấm áp xúc cảm chuyển đến. Ngay sau đó, Khương Tân Tân lại vụng về đè đè, hai người bị một cổ dược du hương vị quanh quẩn. Chờ Khương Tân Tân cảm thấy dược du không sai biệt lắm hấp thu sau, thở phao nhẹ nhõm, vừa định lui ra phía sau một bước, Chu Minh Phong dò ra tay, khoanh lại nàng tế bạch thủ đoạn. Khương Tân Tân cúi đầu xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, Chu Minh Phong ánh mắt gợn sóng lệnh nàng ngơ ngẩn. Đây là hoàn toàn xa lạ Chu Minh Phong. Bất quá nàng cũng không sợ. Giây tiếp theo, Chu Minh Phong đứng lên, cao hơn nàng gần một cái đầu. Nàng tầm mắt nhìn thẳng chỗ, là hắn cảm, cũng có thể thoáng nhìn hắn hầu kết. Nàng trong lòng căng thẳng, chờ phản ứng lại đây khi, mùi gian đều là hắn lạnh thấu xương hơi thở. Hắn đem nàng ôm lấy, cầm để ở nàng phát đỉnh. Không biết qua bao lâu, khả năng dài lâu như một thế kỷ, hắn thanh âm mất tiếng mà nói, cảm ơn. Mấy năm nay, hắn tiễn đi cha mẹ song thân, cũng nhìn một cái lại một người thân ly thế. Hắn ba ly thế khi, hắn cùng mẹ nó sống nương tựa lẫn nhau, khi đó hắn sợ hai không thôi lại chỉ có thể một người trốn ở góc phòng cố nén. Sau lại, mẹ nó cũng nhân bệnh qua đời. Là cái gì cảm giác đâu, thích liêu. Hắn cho rằng hắn đã thói quen, nhưng chờ đi vào linh đường, nhìn đến băng quan nằm người không bao giờ sẽ tỉnh lại, không bao giờ sẽ từ ái kêu một tiếng minh phong khi, hắn trong lòng vắng vẻ, chỉ là những năm gần đây cũng thói quen mang lên mà cụ, còn có thể thông rong mà cùng thân thích nhóm hàn huyền, thậm chí có thể đâu vào đấy xử lý vụn vặt việc nhỏ. Nếu nàng không có tới, nếu không có nàng, Hắn cũng có thể xử lý tốt này đó tâm tình, thậm chí quá mấy ngày lại có thể chấn định đầu nhập đến công tác chung đi, đến hắn tuổi này, bi thương, khổ sở đã là thực xa sỉ cảm xúc. Hiện tại nàng tại bên người, cụ thể tới nói, cũng không có gì biến hóa. Nàng cũng không phải ba đầu sáu tay, cũng không có gì đặc thù kỹ năng, bất quá, cùng nàng nói một chút lời nói, bồi nàng ngủ một lát, trong lòng đích sắc cảm thấy an ủi một ít. chu Minh Phong nhớ tới trước đó không lâu nhìn đến một câu. Có người sẽ theo tuổi tăng trưởng càng thêm lánh ngạnh chết lặng. Có người tắc sẽ càng thêm yếu đớt mềm mại. Hắn là người trước vẫn là người sau. Không thể hiểu hết. Hắn chỉ biết, hắn nhớ nhung nàng độ ấm. Chu diễn cùng Khương Tân Tân ở chỗ này cũng không giúp được quá nhiều vội. Chờ đến buổi tối 10 giờ khi mới rời đi nhà tang lễ trở về khách sạn. Ngày mai muốn hỏa táng hạ táng, bọn họ muốn rất sớm rất sớm chạy tới nơi. Khương Tân Tân mới vừa ta trang, Chu diễn liền tới đây gõ cửa. Khương Tân Tân trên mặt đắp mà màng cho hắn khai môn, nàng hôm nay đắp mà màng là màu đen, thực sự dọa Chu Diễn nghẻ dựng lệnh Chu Diễn qua một hồi lâu tâm tình còn chưa bình phục. Làm gì? Khương Tân Tân nhớ tới Chu Diễn thực có thể ăn chuyện này, còn nói thêm, ngươi nói bụng có thể chính mình kêu cơ hội, tiểu tử, ta không phải ngươi bảo mẫu. Chu Diễn trong tay còn cầm một bộ bài thi, nghe vậy ngẩng đầu, có một đạo đề sẽ không làm. Ân. Khương Tân Tân không nghĩ tới chính mình mới xuân xanh 27 cũng đã đếm tới rồi cấp hùng hài tử kiểm tra hơn nữa dễ dô tác nghiệp thống khổ. Nàng nhìn chu diễn chỉ kia đạo đề mục, lâm vào trầm tư trung. Sao lại thế này? Vì cái gì rõ ràng cảm thấy này đó tri thức điểm giống như đã từng quen biết, nhưng chính là sở không được đầu óc nàng cuối cùng cảm nhận được xuyên thư trước đồng sự phun tào đừng nhìn ta niệm đại học, nhưng nữ nhi của ta mùng một đề mục ta đã hoàn toàn không hiểu. Là cái gì tư vị? Nàng lúc ấy còn cảm thấy đồng sự khoa trương. Hiện tại ngâm lại, một chút đều không. Nàng xác định, tốt nghiệp lâu như vậy, nàng đem học được tri thức toàn còn cấp lao sư. Nàng không nghĩ thừa nhận chính mình sẽ không, liền dùng lòng bàn tay đẻ đẻ mà màng, hỏi hắn, vì cái gì muốn hỏi ta. Chú Diễn, ta hẹ chặt thông tin lục, chỉ có ngươi một người là khoa chính quy sinh viên tốt nghiệp. Lời này ai có thể tin? Khương Tân Tân lập tức phản bác hắn, ngươi ba đâu? Mẹ ngươi đâu? Liệu trợ lý đâu? Chu Minh Phong cùng Trung Phỉ liền không nói, hai người là đại học đồng học. Lưu trợ lý chính là năng lực chắc tuyệt cao tài sinh. Ta mẹ ở đảo sai giờ. Chu Diễn mí môi, đến nỗi ta bà cùng Lưu thúc thúc, ta sợ bọn họ chê cười ta liền này đều sẽ không. Khương Tân Tân ôm ngực, vậy ngươi sẽ không sợ ta cười ngươi. Không sợ. Chu Diễn nói, bởi vì ngươi thoạt nhìn cũng giống sẽ không bộ dáng. Khương Tân Tân. Nàng quyết định, liền tính là vì thắng một lần, làm Chu Diễn tiểu tử này kiến thức nàng chi thức số lượng dự trữ, nàng cũng đến đem đề này làm ra tới. Nàng làm hắn đem kia trương bài thi lưu lại, một bữa ăn sáng, ngươi về phòng, ta chờ hạ trực tiếp cho ngươi phát giải đề bước đi. Chu diễn vẻ mặt hồ nghi trở về cách vách phòng. Khương Tân Tân không nghĩ tới, chính mình đã thoát ly khổ hải, không, học hải lâu như vậy, cư nhiên cũng muốn một lần nữa cầm lấy bút giải đề. Nàng còn cố ý lên mạng đi tìm đáp án, kết quả lăng là không tìm được. Liên ở nàng chuẩn bị đem đề mục chia tôn văn thanh cái này học ba khi, di động của nàng vang lên, là Chu Minh Phong đánh tới điện thoại. Hắn thanh âm chấm thấp, còn chưa ngủ. Ân A. Khương Tân Tân thuận miệng trả lời, ta ở làm bài. Làm bài. Hiện tại bài thi để như thế nào như vậy khó? Chu diễn thỉnh giáo ta, ta còn không có tính ra chính xác kết quả tới. Chu Minh phong nga một tiếng, ngươi chê ta. Ta thử xem. Khương Tân Tân, hảo, ta chụp cho ngươi, ngươi nếu là giải ra tới, không cần nói cho Chu diễn là ngươi làm được. Như thế nào? Khương Tân Tân bắt trước hắn ngày đó ở sân bay nói chuyện miệng lưỡi. Thỉnh lý giải ta thân là mẹ kế lòng tự trọng. Chú ý! Cũ địa chỉ lập tức đóng cửa, dành trước thỉnh đến CLEV đút ít cê điểm tạc mục, xóa, nhất định phải cất chứa đến bục mạc. 65, 065 Giống Chu Minh Phong như vậy học bá thật sự tồn tại sao? Khương Tân Tân nhìn hắn phát tới vài loại giải đề bước đi, không cấm lâm vào trầm tư trung, sao lại thế này? Tính tính thời gian, hắn đã tốt nghiệp mười mấy năm đi, vì cái gì lệnh nàng sở không được đầu góc để mục hắn còn sẽ làm còn nhớ rõ vài loại giải đề bước đi. Đương nhiên, nàng không thể biểu đạt chính mình nghi vấn. Rốt cuộc này nam nhân lão vở xeo lẹt, nàng nếu hỏi, hắn không chừng trộm đắc ý thành bộ dáng gì đâu. Khương Tân Tân cũng không phải chỉ cần một cái giải đề bước đi, nàng sợ chu diễn hỏi nàng khi, nàng cũng cái gì cũng đều không hiểu, liền từng bước bắt đầu hiểu biết này đó bước đi, chờ chính mình đều hoàn toàn lý giải thấu, lúc này mới một lần nữa ở chỗ chống bản nháp trên giấy sao chép một lần cho hắn đã phát qua đi. Chu Diễn ở sơ Trung Khi cũng là học bá, bất quá rốt cuộc hoang phế mấy năm, hiện tại tưởng một lần nữa nhặt lên việc học tới, vẫn là có nhất định khó khăn, húng chi chỉ còn lại có một năm. Cẩn thận ngắm lại, đây cũng là Khương Tân Tân cảm thấy kia buồn vườn trường bánh ngọt nhỏ thực hợp lý địa phương. Chu Diễn tuy rằng thông minh, nhưng thời buổi này những cái đó học sinh Trung lại có mấy cái ngốc đầu, hắn hoang phế mấy năm, trong nguyên tắc Trung, hắn là ở nữ chính cổ vũ hạ quyết trí tự cường, bất quá. Cuối cùng một năm lưu đủ kính cũng chỉ là khó khăn lắm đuổi kịp đại bộ đội đội ngũ mới vừa cọ qua một quyển phân số 2 phần có thể nói là phi thường mạo hiểm chính là như vậy Khương tân tân đều cảm thấy là tác giả cấp chu diễn khai bản tay vàng lấy tác giả đối chu diễn thiên vị hiện tại chu diễn đều trước tiên thời gian dài như vậy tỉnh lại có phải hay không có thể chờ mong một chút hắn hội khảo đến so nguyên tắc trung càng tốt đâu chờ giải xong đề sau chu minh phong cư nhiên phát tới video trò chuyện thương tân tân cũng không nóng nảy. Ở khách sạn tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được rồi một cái tốt góc độ, lúc này mới chuyển được video. Chu Minh Phong tựa hồn là ở phúng viếng tính bên ngoài, cái này điểm yên tĩnh không tiếng động. Khương Tân Tân làm bộ lơ đãng mà đem tóc loát ở nhĩ sau. Có việc. Chu Minh Phong ngừ một tiếng, A diễn cùng người thỉnh giáo đề mục là chuyện như thế nào? Người đều hoa thức viên kỹ, liệt ra vài loại giải đề bước đi, hiện tại mới hỏi ta là chuyện như thế nào? Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Khương Tân Tân nghẹn lại cười, hảo đi Hắn gần nhất giống như chuẩn bị một lần nữa làm người, không đúng, một lần nữa làm hồi đệ tử tốt. Đây là đáng giá cao hứng sự. Chu Minh Phong mèo nheo mũi, ân, xác thật. Hai người trò chuyện trò chuyện, đề tài này liền chuyển tới cách vách đang ở múa bút thành văn chu diễn trên người. Đại khái là đêm tối trầm tịch duyên cớ, Chu Minh Phong ở khương tân tân kéo dưới, thế nhưng cũng mở ra máy hát, liêu nổi lên chu diễn. Hắn thanh âm trầm thấp, hắn thật là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa hài tử, ta đã vì hắn chính trực vui mừng. Ngẫu nhiên cũng sẽ lo hâu. Bình tĩnh mà xem xét, ta xác thật còn không lớn sẽ giải như thế nào đương một cái phụ thân đề này. Người còn có sẽ không? Nàng còn tưởng rằng Chu Minh Phong không gì làm không được đâu. Đương nhiên đây cũng là khoa trường, chỉ là nàng mỗi lần thấy Chu Minh Phong cùng Chu diễn ở một khối khi, không biết nhiều chấn định nhiều thông dung đâu. Hiện tại nghe Chu Minh Phong tựa hồ vì thân tử quan hệ bối rối, thật là lệnh nàng kinh ngạc. Chu Minh Phong cười khẽ, đương nhiên, ta cũng không có cấp những người khác đương quá ba ba. Một phương diện hy vọng hắn vô ưu vô lự, nhưng về phương diện khác lại hy vọng hắn có thể một mình đảm đương một phía. Chu Minh Phong ngừng lại một chút, đương nhiên nhất hy vọng chính là, hắn đang xem rõ ràng xã hội hiểm ác sau, có thể bảo hộ chính mình, nhưng cũng có thể tiếp tục vẫn duy trì quả cảm chính trực một mặt. Hào khó Nga Khương Tân Tân nằm ở trên sofa, người yêu cầu này thật sự quá khó khăn. Mặt ngoài nghe rất đơn giản. Bất quá Khương Tân Tân rốt cuộc cũng là trải qua xã hội đấm đánh quá, Chu Minh Phong hy vọng quá khó đạt tới. Là, cho nên giống ta như vậy ra trưởng thực kích kỷ, chính mình làm không được sự tình, lại hy vọng xa vời hài tử có thể làm được. Chính mình đi qua thích lộ phát hiện không giống trong tưởng tượng như vậy hảo, vì thế hy vọng hài tử không cần lại đi, chẳng sợ hài tử cũng thức thích. chu Minh Phong khó được có như vậy hiển lộ ra đối nhi tử ôn nhu một mặt, khương tân tân nghiêm túc mà lắng nghe, cư nhiên cũng cảm thấy là một loại hưởng thụ, bất quá mỗi người đều có con đường của mình đi, xem chính hắn lựa chọn tưởng trở thành cái dạng gì người. Ngẫu nhiên ta cũng sẽ tưởng, nếu hắn cái gì đều dựa theo ta kỳ vọng đi làm, thì hắn liền không phải hài tử, mà là dối gỗ. Khương Tân Tân nghe nghe, liền nhớ tới chính mình đã từng lén lúc tưởng. Đương Chu Minh Phong hài tử thật sự thực hảo. Liền, đã có thể bao dung xúc động đấu chí một mặt, lại có thể bất động thanh sắc mà lật tẩy, hắn còn sẽ dùng chính mình thủ đoạn làm hài tử biết sự tình chân tướng. Là mâu thuẫn thể, nhưng cũng đích xác coi như là ô nu. Khương Tân Tân cũng cùng hắn khai cái vui đùa. Ta đã ghi âm, chờ ngươi về sau giả rồi nằm viện, ta liền phóng cấp chu diễn nghe, làm ngươi cảm thụ một phen trước giường bệnh cũng là có hiếu tử. Chu Minh Phong trầm mặc vài giây, cười hỏi lại, cho nên, ngươi là nói, lúc ấy ngươi còn ở ta bên người. Này một câu phản phất là trêu trọng. Bất quá chu Minh Phong mấy ngày nay tới tối tâm tâm tỉnh, cuối cùng chân chính hơi chút bằng phẳng rất nhiều. Khương Tân Tân nhất thời không phản ứng lại đây, chính mình đều ngây ngẩn cả người. Không đợi nàng rượu ngữ liên châu phản liêu trở về. Chu Minh Phong dẫn đầu nói, nghỉ ngơi đi, không còn sớm. Ngủ ngon. Nói xong, hắn liền treo điện thoại, giống như biết nàng đang ở xúc lực đánh trả giống nhau. Nghe điện thoại kia đầu truyền đến đô đô đô vội âm, Khương Tân Tân hoàn toàn ngây người. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, nàng đứng dậy đi vào mép giường nằm xuống, hồi ức chính mình cư nhiên bị Chu Minh Phong chiếm trước tiên cơ, không cấm ảo nào đến thẳng dối chân. Khương Tân Tân ngươi bình thường cơ linh phản ứng bị cầu ăn sao? Như thế nào đã bị hắn hỏi lại ở? có thể nói nét bút hỏng. Khương Tân Tân hối hận không thôi, lại cũng không hảo lại hồi bắt qua đi. Rốt cuộc hiện tại đã mau 12 giờ. Khi A. Nàng tưởng có thể là trong khoảng thời gian này bị Chu Diễn lây bệnh duyên cơ đi, thế nhưng ấu chị đến mở ra di động bảng ghi nhớ, còn trịnh trọng chuyện lạ mà nhớ kỹ một bút. Hắn nghẹn ta một hồi, lần sau còn thượng. Chu Minh phong lại một lần cấp cứu cứu thượng quá hương sau, ở phúng viếng thính nhìn quét một vòng, cũng không thấy được mợ thân ảnh, ở giò hỏi quá mặt khác thân thích sau. Hắn đi ra phùng viên thính, ở nhà tang lễ tìm, cuối cùng là ở nhà tang lễ mặt sau tảng lớn đất trống tìm được rồi mợ. Thanh lanh dưới ánh trăng, đã tóc vi bạch mợ chính cung eo, cầm cái chổi ở quét rác thượng cho bụi lá cây. Mấy ngày nay hắn không gặp mợ rất một giọt nước mắt, nàng biểu hiện như vậy tầm thường, giống như cứu cứu cũng không có đi thế. Bất quá hắn biết, mợ ở tiệc rượu thượng nhìn đến cứu cứu thích ăn khấu thì khi, vẫn cứ thói quen tính mà đi lấy đóng gói hộp đóng gói nửa phần. Chu Minh Phong dạo bước qua đi. Mợ nhìn đến bóng dáng của hắn, tạm dừng một chút, ngồi dậy tới, dò ra một bàn tay gọ gọ sao eo, như thế nào không đi ngủ, người hai ngày này đều ở ngao, để ý sinh bệnh. Chu Minh Phong tiếp nhận nàng trong tay cái trổi, cũng bắt đầu đi quét bên cạnh lá cây. Mợ bật cười, người cứu cứu ái sạch sẽ, vừa thấy đến cửa nhà có lá cây, đó là một hai phải đi quét qua, có đôi khi còn sẽ đem láng giềng láng giềng cửa nhà rác rưởi quét sạch sẽ. Không biết cái gì tâm lý, thật sự phiền hắn điểm này. Nói phiền. Nhưng ở hắn đi rồi, nàng lại càng ngày càng giống hắn. Nghĩ ra được hít thở không khí, nhìn đến trên mặt đất lá cây, lại nhịn không được tìm cái chổi Chu Minh Phong du mắt, vô ý thức mà nắm chặt cái chổi bắt tay, ngẩn đầu lên, trên mặt là vân đạm phong khinh tươi cười, cứu cứu nhân duyên luôn luôn hảo. mợ túi đầu, qua hồi lâu mới nói nói, Trung Phỉ đưa tới vòng hoa, tân tân có thể hay không hiểu lầm. Sẽ không. Chu Minh Phong ngữ khí chắc chắn, nàng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật mấy năm nay, Trung Phỉ luôn là cho chúng ta gửi đồ vật, còn nhớ rõ các ngươi kết hôn thời điểm, mọi người đều nói các ngươi xứng đôi mợ cười, ngươi cứu cứu buổi tối còn lo lắng suốt ruột mà cùng ta nói, hai ngươi sẽ không lâu dài, ta còn nói hắn cả ngày chưa nghĩ ra sự. Sau lại các ngươi ly hôn, ngươi cứu cứu liền nói, ngươi cùng Trung Phỉ đều không phải hướng mọi người, ngươi lời nói không nhiều lắm, Trung Phỉ nói cũng rất ít, cái gì đều buồn ở trong lòng, thời gian dài là sẽ ra vấn đề. Mợ nhắc mãi năm đó. Chu Minh phong trầm giọng nói, là ta chậm trễ nàng, vô luận như thế nào, một đoạn hôn nhân, hắn nếm tới rồi càng nhiều tiền lãi, cũng thật là nàng trả giá càng nhiều. Thính lên nói, là hắn chậm trễ nàng. Cũng may, nàng có sửa lại quyết tâm, cũng tìm được rồi nàng cho rằng đối nhân sinh phương hướng. Mợ đã đi tới, nâng lên tay vô vô cánh tay hắn, lần này cũng là không khéo, ngươi cứu cứu không thấy được ngươi cùng tân tân, thấy được khẳng định nói các ngươi xứng đôi. Bất quá, ta cùng ngươi cứu cứu đều có chút buồn bực. Như thế nào đột nhiên liền kết hôn Chu Minh phong đối chính mình trưởng bối Từ trước đến nay đều sẽ không hàm hồ Cũng không tính thực đột nhiên Ta lúc trước cũng suy xét thật lâu Ngài còn nhớ rõ lúc ấy đã cứu ta Cùng ta mẹ nó vị kia Khương Thúc Thúc sao Hắn là tân tân phụ thân Qua đời đã nhiều năm Tân tân mâu thân một năm trước cha ra tuyến tụy ung thư Từ phát hiện đến qua đời Bất quá 4 tháng thời gian Nàng lo lắng tân tân một người không nơi nương tựa Cho nên do dự thật lâu tìm được rồi ta Hy vọng ta có thể hỗ trợ chiếu cố nàng hắn cũng không có nói ra toàn bộ tình hình thực tế tới, kia quá phức tạp, hắn cũng lo lắng giản dị mợ sẽ khẩn trương. mười tháng trước, khương mẫu tìm được rồi hắn, nói cho hắn rất nhiều chuyện, hắn đến nay còn nhớ rõ vị này đã gần như thon gầy trường bối, vẻ mặt tuyệt vọng mà xoa tay, thậm chí còn tưởng cùng hắn quỳ xuống. nàng không có khác biện pháp, nữ nhi bởi vì một đoạn tình yêu chọc phải không nên dây vào người, mấy năm nay bị chịu dày vò, liền bình thường xa giao, giao hữu đều thành vấn đề. nàng biết thân thể của mình chẳng huống cũng biết chính mình căng không được lâu lắm, cho nên nàng chỉ có thể vì chính mình nữ nhi cầu một cái chỗ dung thân. Đương nhiên, nàng cũng hy vọng kia gia có thể đã thấy ra một chút, tiếp thu nàng nữ nhi sẽ kết hôn sẽ có bình thường sinh hoạt khả năng. Thẳng thắn mà nói, Chu Minh Phong ngay từ đầu cũng không tưởng đáp ứng, này cỡ nào vớ vẩn. Hắn nghĩ tới dùng khác phương pháp báo đáp hắn Mâu thân thường xuyên nhắc mãi vị kia ân nhân cứu mạng thế nữ, tỉ như tiền, tỉ như tốt chữa bệnh hoàn cảnh, nhưng này đó vừa lúc là Khương Mâu không nghi muốn. Khương mẫu qua đời trước, hắn thường xuyên mà mơ thấy hắn mẫu thân, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hắn đáp ứng thời điểm, khương mẫu rõ ràng nằm ở trên giường đều không thể nhúc nhích, lại vẫn là kiên trì muốn xuống giường cho hắn nói lời cảm tạ. Mỡ quả nhiên liền tin Chu Minh Phong nói. Đại khái hắn vĩnh viễn cho người ta một loại ổn trọng đáng tin cậy ấn tượng, làm người vĩnh viễn cũng sẽ không hoài nghi hắn lời nói thật giả. Nguyên lai like như vậy à? Mợ cười, lại vô vô hắn tay, vậy người đối nàng đâu? Chu Minh Phong nghĩ nghĩ. Gần nhất ở suy xét có phải hay không nên bổ một cái long trọng hôn lễ. Này ngắn ngủn một câu, liền làm mợ cái này người từng trải hiểu rõ. Nếu không phải thượng tâm, nếu không phải thích, cũng sẽ không nói nói như vậy. Bất quá ta còn ở vội, nàng cũng vội. Chu Minh Phong trong mắt toát ra tiếng đuối, vốn đang nghĩ, chờ đều có rảnh khi bổ làm một cái hôn lễ, làm ngài cùng cứu cứu hảo hảo náo nhiệt một chút. mợ ngần ra, cười nói, ngươi cứu cứu đã biết sẽ thực vui vẻ. Hàn mấy năm nay cũng thực lo lắng ngươi. Sợ ngươi một người cô đơn Chu Minh Phong chỉ là cười cười Kỳ thật liền tính một người cũng không phải cô đơn Ở các trưởng bối trong lòng Bên người nhất định đến có nhân tài tính không cô đơn Trên thế giới này nhiều đến là đầu bạc đến lao Hai bên cũng vẫn cứ cảm thấy cô tịch bạn lữ Đương nhiên, hắn vẫn luôn đều tương đối may mắn Nay nhìn như bình tĩnh sinh hoạt Nội bộ cũng có quá nhiều không xác định nhân tố Mợ lại nói, khá tốt, bất quá nàng tuổi trẻ So ngươi tiểu mười mấy tuổi Ngươi muốn nhiều hơn bao dung nàng Ân, ngài yên tâm, ta biết đến. Ở Chu Minh Phong thúc rục dưới, biểu đệ nâng mợ đi nghỉ ngơi. Ngày mai liền phải hòa táng, cái này buổi tối phúng viếng thính người cũng không phía trước như vậy banh chứ. 12 giờ lúc sau, có người ăn bữa ăn khuya, có người chơi di động, còn có người đánh lên bài bồ kè. Nay ở Giang Hoàng là hết sức bình thường tập tụ. Gác đêm người nhảm chán, chỉ có thể chính mình tìm điểm việc vui. Chu Minh Phong lại không nghĩ đi vào. Ở nhà tang lễ thế nhưng phát hiện cứu cứu thùng dụng cụ. Chu Minh Phong cứu cứu ở thật nhiều năm trước là địa phương nổi danh ngày mộc. mấy năm trước mang ra tới đồ đệ hiện tại một đám cũng đều lập lên. Khi còn nhỏ Chu Minh Phong liền ái xem cứu cứu đánh ngăn tủ, khi đó cũng không có gì hoạt động giải trí, vừa thấy chính là cả ngày. Thùng dụng cụ công cụ đầy đủ hết, còn có vật liệu gỗ. Đây là mợ tâm nguyện. Trong nhà không ai tiếp cứu cứu tay nghề, cái này thùng dụng cụ lưu trữ cũng là lạc hồi, không bằng thiêu tùy hủ cho cốt cùng nhau bỏ vào mộ viên. Cái này ban đêm. Chu Minh phong ngồi ở an tĩnh góc, đỉnh đầu là tịch liêu ánh trăng. Khi còn nhỏ ký ức Di Tân, hắn không quá sẽ, bất quá những cái đó năm xem đến nhiều, làm một ít đơn giản đồ vật vẫn là sẽ. Hắn cầm cứu cứu dùng quá vô số lần công cụ, hoa gần 3 cái giờ mới làm thành một cái nho nhỏ gỗ. Là bất chi bất giác. Hắn vốn là vì tưởng nghiệm cứu cứu, tưởng tùy tay làm điểm cái gì, chờ đến làm thành sau, không cấm không nhịn được mà bật cười. Càng sống càng đi trở về. Cái này hộp gỗ liền đưa cho nàng đi, vừa lúc có thể trang nàng khắp nơi loạn phóng dây buộc tóc. 66, 066, lễ tang kết thúc. Rõ ràng cũng chỉ ở giang hoàng ngây người hai ba thiên, nhưng đối Khương Tân Tân tới nói, dài lâu đến hình như là một thế kỷ. Theo xuống mổ, tới phúng viếng thân thích đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Dựa theo tập tục, Khương Tân Tân cùng Chu Diễn đều không rất thích hợp dựa thân cận quá, nàng chỉ có thể đứng ở bậc thang chỗ xa xa nhìn ở mộ trước trầm mặt không nói Chu Minh Phong. Tuy rằng nàng cũng biết, không cần thật lâu Chu Minh Phong liền sẽ một lần nữa đầu nhập đến công tác chúng đi, nhưng mấy ngày nay trong lúc vô tình nhìn đến hắn toát ra tới đủ loại, đều lệnh nàng có một loại càng ngày càng tới gần hắn cảm giác. Một nhà ba người một lần nữa ngồi trên hồi hiến kinh phi cơ. Ba người đều dị thường mệt mỏi. Một hồi hiến kinh, mặc dù là Chu Minh Phong cũng không có thời gian thương cảm lưu luyến, mấy ngày nay hắn không ở, lưu trợ lý bên kia đã đôi rất nhiều yêu cầu hắn tự mình xử lý công tác. Chu Minh Phong một hồi ra liền không có bóng người. Khương Tân Tân tình huống cũng so với hắn hảo không bao nhiêu, tuy rằng không nhà hắn nghiệp lớn đại, nhưng sự tình cũng vụn vặt thật sự. Chỉ là cửa hàng tiện lợi bên này, yêu cầu nàng quyết định sự liền không ít. Đệ nhất kiện chính là thất tịch muốn tới. Cửa hàng tiện lợi muốn đẩy ra hạn lượng tân phẩm, đồng thời cũng muốn làm hoạt động. Gặp phải như vậy ngày hội, mặc kệ là cái gì cửa hàng đều hận không thể cọ một đợt nhiệt độ, Khương Tân Tân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng cũng là tưởng nhân cơ hội thử xem thủy, phía trước từ Tòng Giản mụ mụ cho nàng nếm gạo nếp bánh dày thật sự là lệnh nàng khó quên, nàng thực thích ăn loại này lại mềm lại nhu đồ ăn, nhưng lại không thích quá mức ngọt nhị từ mẫu đem hương vị khống chế được vừa và tốt, nhưng nàng cũng không quá xác định đại chúng khẩu vị, cho nên lúc ấy nàng cùng từ Tòng Giản thiêm hợp đồng cũng có bao gồm gạo nếp bánh dày Từ mẫu rất vui lòng, Khương Tân Tân lại tìm vài gia sưởng rốt cuộc gõ định rồi đóng gói cùng với khẩu vị, cũng thông qua tầng tầng trình tự nếu cái này gạo nếp bánh dày bị chịu khen ngợi nói, lúc sau mới có thể mỗi ngày đều thượng giá bán ra. phía trước có rất nhiều người tới đánh tạp cửa hàng tiện lợi lầu ấu đèn, nàng cũng bởi vậy bỏ thêm một cái fans không tính rất nhiều đánh giá bác chủ, bác chủ là cái nhuyễn muội tử, nghe nói cửa hàng tiện lợi khả năng đẩy ra tân phẩm, còn nói đến lúc đó sẽ qua tới cổ động, nếu hợp khẩu vị nói, sẽ cho nàng phát một cái lưỡi bù mở rộng một chút. khương tân tân nghĩ tới, nếu cái này tân phẩm đẩy ra thuận lợi, buôn bán nghịch cũng từ từ dâng lên nói. Tiếp kế tiếp nàng muốn suy xét đi hơi chút hảo một chút đoạn đường khai chi nhánh. Cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi, tự nhiên là muốn tiện lợi. Vừa lúc học kỳ sau nàng phải thường xuyên đi trường học, nếu có thể đem chi nhánh khai ở trường học phụ cận nói, đó là tốt nhất bất quá, nàng phía trước khảo sát quá, kia phụ cận trừ bỏ chu diễn nơi trường học, còn có bệnh viện cùng office building, đây đều là khách nguyên. Chuyện thứ hai còn lại là, ly Cao Tam khai giảng cũng bất quá 10 ngày nửa tháng sự. Khương Tân Tân đến tìm được tiếp nhận từ tổng giảng công nhân có thể là cửa hàng đi lên quỹ đạo nàng lại tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức cư nhiên còn hấp dẫn vài người tới phỏng vấn hai ba thiên hạ tới Khương tân tân rốt cuộc gõ định rồi người được chọn là một cái 20 mươi xuất đầu tuổi trẻ nữ hài tên là đặng thấm có tương quan công tác kinh nghiệm làm người cũng nhiệt tình rộng rãi đặng thấm vừa lúc cũng ở tại sâm lâm biệt thự liền tưởng gần đây tìm cái công tác đặng thấm mụ mụ là cái hộ công tới bên này ở nhà chiếu cố một cái lao nhân công tác tương đối ổn định chủ nhân vì lưu lại đặng thấm mụ mụ cấp gia thực tốt đáy ngộ, đặng thấm cũng có thể lưu tại bên này cùng nàng mụ mụ cùng nhau trụ. Đặng thấm cũng thực hiếu học, từ tòng giản giáo, nàng đều thực nghiêm túc mà ở học, không hai ngày liền thượng thủ. Thất tịch tiến đến phía trước, từ mẫu làm từ tòng giản mời Khương Tân Tân tới trong nhà ăn cơm, xem như cảm tạ. Cái này nghỉ hè, bởi vì từ tòng giản này một phần công tác kết bạn Khương Tân Tân, từ ra kinh tế trạng hướng hảo một ít. Từ tòng giản cùng Khương Tân Tân nói chuyện này khi, sắc mặt có chút cuốn bách, Ngựa khí cũng không bằng bình thường như vậy mát lạnh bình tĩnh, là ta mẹ nó ý tứ, nàng thực cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố, muốn hỏi ngươi chừng nào thì có rảnh, nàng làm một bàn đồ an thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Khương Tân Tân vẫn là đầu một hồi thấy từ tòng giản lộ ra như vậy biểu tình, đốn giác buồn cười, vốn định cùng hắn khai nói giỡn, nhưng kịp thời mà nghĩ đến, hắn không phải nghiêm chính phi cũng không phải chu diễn, liền nói, ta đây khẳng định muốn đi, bất quá ngươi để ý ta mang người nhà sao. Từ tòng giản hoàng hốt. Khương Tân Tân mu bàn tay ở phía sau, lấy một loại bất đắc dĩ miệng lôi nói, "Mang Chu Diễn đi xem học bá gia." Làm hắn cũng thụ thụ hô đúc, hắn gần nhất tưởng hảo hảo học tập. "Chu Diễn?" Tư Tông giản ngược buông lỏng, "Hảo a." Hắn gặp qua vị kia Chu tiên sinh vài lần. Vị kia Chu tiên sinh cho người ta một loại áp bách khí thế, hắn không quá thói quen, cũng không được tự nhiên. Vừa mới bắt đầu Khương Tân Tân nói muốn mang người nhà khi, hắn phản ứng đầu tiên chính là nàng muốn mang Chu tiên sinh qua đi. Nàng nghĩ nghĩ, Lại nhấp môi cười nói, nói không chừng là nhà ngươi phong thủy hảo, mẹ ngươi làm cơm cũng không giống nhau, hắn nếu là đi một chuyến, có lẽ liền cùng võ hiệp trong tiểu thuyết viết như vậy mở ra hai mạch nhâm đốc. từ Tòng Giản buồn cười, trong mắt dạng ý cười. Khương Tân Tân đương nhiên cũng biết, Chu Minh Phong người này khí chẳng không phải giống nhau cường. Dẫn hắn đi từ Tòng Giản trong nhà, thật sự không quá thích hợp, sẽ làm từ Tòng Giản còn có từ mẫu không được tự nhiên, đương nhiên, Chu Minh Phong cũng không có thời gian. Hắn hai ngày này vội đến nàng đều không thấy được hắn bóng dáng, mỗi ngày hắn khi trở về, nàng đã ngủ, chờ nàng tỉnh lại khi, hắn đã đi làm. Chu diễn nhưng thật ra còn ở vào thực thích xem náo nhiệt tuổi tác. Quả nhiên, Khương Tân Tân vừa nói muốn dẫn hắn đi từ tòng giản ra ăn cơm, hắn một ngụm liền đáp ứng rồi. Gần nhất hắn thật sự là ngoan ngoãn đến quá mức, làm người thực không thói quen. Thứ năm hôm nay, Khương Tân Tân không đi công ty kiếm trước, ở đi bộ môn liên quan làm thủ tục sau. Liền lái xe đi vào công ty vị mị phụ cận, Chu Diễn cùng ngầm chắp đầu giống nhau, lén lút lên xe tới, cột kỹ đai an toàn sau còn thở phào nhẹ nhóm. Khương Tân Tân mang theo Chu Diễn lái xe hướng dẫn đi vào từ tòng giản ra phụ cận dừng lại. Chu Diễn mấy ngày nay cũng rất mệt, ban ngày muốn đi công ty, hắn hiện tại đã từ khuôn vắc công biến thành công ty ngoại cần công. Giám đốc xem hắn hình tượng khí chất dai lại tuổi trẻ, vừa lúc gần nhất hóa cũng không nhiều lắm, khiến cho hắn đi ra ngoài đưa đưa tư liệu, so trước tiên là nhẹ nhàng rất nhiều. Công tác thượng nhẹ nhàng, nhưng hắn gần nhất tưởng một lần nữa nhặt lên công khóa tới, mỗi ngày tan tầm về đến nhà liền chui vào phòng đọc sách, cảm giác một ngày thời gian đều không đủ dùng. Hắn vừa lên xe liền đem ghế điều khiển phụ điều thấp, mang lên phía trước Khương Tân Tân đưa hắn bịt mắt. Xe dừng lại lại tắt lửa, hắn liền tỉnh lại, kéo xuống bịt mắt, còn buồn ngủ hỏi, tới rồi. Còn không có, đi, đi mua điểm đồ vật. Chu diễn đành phải xuống xe vượng vượng hồ hồ đi theo Khương Tân Tân phía sau vào siêu thị. Mua cái gì Khương Tân Tân cầm một vại nữ tính dinh dưỡng sữa bột ở nghiên cứu, ngẩng đầu liếc Chu Diễn liếc mắt một cái, đi trong nhà người khác ăn cơm như thế nào có thể không tay. Chu Diễn nói thầm, ta lại không biết. Hắn còn nói thêm, trong nhà không phải có rất nhiều cái gì tổ yến đông trùng hạ thảo sao. Ai? Khương Tân Tân đem kia vại sữa bột đặt ở mua sắm trong xe, đôi tay ỗ ngực, vẻ mặt chịu mến mà nhìn Chu Diễn, tiểu tử, người muốn học đồ vật còn có rất nhiều a. Chu Diễn vốn đang không hiểu nàng ý tứ, thẳng đến xếp hàng tính tiền. Nhìn đến nàng mua đều không phải thực quý đồ vật, lúc này mới mơ hồ hiểu được. Cũng đúng, nếu đem trong nhà những cái đó dinh dưỡng phẩm đưa đến từ tòng giản trong nhà, từ tòng giản cùng hắn mụ mụ hẳn là sẽ không được tự nhiên đi. Khương Tân Tân mua một vại dinh dưỡng sữa bột, một dương sữa chua cùng với một quả chối. Chu Diện rất có ánh mắt, hắn sức lực đại, đem sở hữu đồ vật đều rất theo, thậm chí còn nhìn về phía Khương Tân Tân túi sách, nói: "Ba muốn ta cho ngươi lấy sao?" Khương Tân Tân cảm thán một tiếng, thật là thời gian qua mau. Chu Diễn, cái quỷ gì? Ngươi còn có nhớ hay không? Khương Tân Tân nói, chính là ngày đó chúng ta ở tiệm trái cây gặp phải, ngươi mua quả rổ, ta mua sầu riêng. Chu Diễn nhớ tới ngày đó tình cảnh, không được tự nhiên khụ một tiếng, nga, không nhớ rõ. Khi đó ngươi quá khốc, xem ta liếc mắt một cái đều không chào hỏi. Khương Tân Tân Phi thường vui mừng, hiện tại ngươi cư nhiên chủ động đưa ra cho ta lấy bao, ta đột nhiên có một loại. Cái gì? Ngươi xem qua một cái tiểu hài tử cấp mụ mụ đoan thủy rửa chân công đích quảng cáo sao. Chu diễn vô ngữ, ta sẽ không cho ngươi rửa chân, hết hy vọng đi. Ta hiện tại có thể cảm nhận được cái kia tiểu hài tử mụ mụ cảm thụ. Khương Tân Tân thực khoa trương mà nói, hài tử trưởng thành A. Hiểu chuyện A. Chu diễn. Hắn đem Khương Tân Tân ném cho hắn bao, lại lần nữa ném cho nàng. Khương Tân Tân nhìn về phía hắn. Chu diễn vẻ mặt chính xác, ta đột nhiên nghĩ đến, muốn bắt bao cũng nên là ta bà cho ngươi lấy ta không thể đoạt hắn công tác. Khương Tân Tân, nàng thu hồi cảm thấy Chu Diễn đáng yêu cái này ý tưởng. Hai người một đường cho nhau chào phúng, rốt cuộc đi tới từ Tổng Giản ra dưới lầu. Khương Tân Tân đem xe đình hảo, lúc này mới thấy được ngoài xe từ Tổng Giản, hắn đứng ở cột điện bên, an mặc rộng thùng thình màu trắng áo thun, trong tay còn cầm một cái trong suốt bao nylon, bên trong mấy bình bọt khí thủy, là Khương Tân Tân ái uống cái kia thể bài. Chu Diễn trước xuống xe, trong khoảng thời gian này, hắn cùng từ tòng giản quan hệ phát triển cũng là tiến bộ vượt bậc. Từ hoàn toàn không thân, biến thành có thể chào hỏi liêu vài câu, chờ khai rằng sau, hai người trở thành bằng hữu cũng không phải không có khả năng. Từ ra ở vào khu phố cũ, này một mảnh phong ốc dày đặc, đường phố lại hẹp lại loạn, tuy là Chu Diễn đã sớm biết từ tòng giản gia cảnh thanh bẩn, nhìn đến cảnh này cảnh này, cũng không khỏi lâm vào trầm mặc chung. Chu Diễn sinh hoạt vẫn luôn vật chất chất tuyệt, hắn các bằng hữu gia cảnh cũng đều thực không tồi, tỷ như Vân Hinh, tỷ như Nghiêm Chính Phi, Tỷ như kia mấy cái huynh đệ, có thể nói như vậy, xếp hạng nhất thứ kia một cái bằng hưu cha mẹ đều là cao cấp bạch lĩnh. Hiện tại nhìn từ tòng giản sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung, hắn cũng không biết nên nói những gì. Cũng lo lắng cho mình biểu tình hành động sẽ làm từ tòng giản không khỏe, hắn rứt khoát túi đầu, làm bộ đi xem kia một quả chuối. Khương Tân Tân phản ứng tầm thường, còn rất có hưng thú đánh giá một vòng, hỏi từ tòng giản, kia ra vương mập mạp mì chua cay hương vị thế nào. Từ tòng giản mặt ngoài nhiên Nhưng nội tâm cũng là tối nghĩa. Hắn đã thực hiểu chuyện, cũng sớm mà nếm tới rồi bẩn cùng tư vị, nguyên bản cho rằng chính mình đã thói quen người khác khác thường ánh mắt, nhưng đang đợi nàng tới thời điểm, hắn nhìn lại dơ lại hẹp đường phố, vẫn là có chút hối hận. Hiện tại nghe được Khương Tân Tân như vậy hỏi, hắn đầu tiên là sửng suốt, sau thành thật trả lời, ta? Không rõ lắm. Hắn còn nói thêm, hẳn là còn có thể, nhà hắn sinh ý thực hảo, nghe nói khai rất nhiều năm. Khương Tân Tân xoa tay hầm h Ta muốn đi mua một chén thử xem. Trong nhà đầu bếp tay nghề tự không cần phải nói, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lúc này nhìn đến mì chua cay sạp đương nhiên là muốn thử thử một lần. Kỳ thật rất nhiều không trước mắt sạc, thường thường đều cất giấu lệnh người khó quên mỹ vị. Nàng trước kia thuê chủ độc thân chung cư mặt sau có một cái phố, so cái này còn hẹp đâu, nhưng mỗi ngày đều có không ít siêu xe ngừng ở giao lộ, chính là vì kia ra thịt bỏ phân nấu. Ta đi mua. Tư Tòng Giản nói. Cùng nhau Khương Tân Tân đi theo từ Tòng Giản đi vào Vương Mập Mạp sạp. Vương Mập Mạp cười hì hì, tiểu tử. Người tới này ở ba năm, vẫn là đầu một hồi tới ta này sạp đi. gì đây là. Khương Tân Tân cũng cười tủm tỉm mà nói, Lão Bản, ta là tiểu tử thân thích, có phải hay không có thể nhiều cho ta thêm một chút đầu phọng nha. Vương Mập Mạp cũng là sảng khoái người, đương nhiên, thỉnh ngươi ăn, lần trước tiểu tử còn chỉ đạo nhà ta nữ nữ làm bài tập, nên thỉnh nên thỉnh. Khương Tân Tân liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, này mì chua cay chính bất chính tông tạm thời không nói chuyện, nhưng hương vị khẳng định nhất tuyệt. Từ ra là hai phòng một sảnh, xem vách tường đã có chút chốc ra, nhưng từ mẫu đem trong nhà thu thập đến đặc biệt sạch sẽ, sàn nhà cũng kéo đến tỏa sáng. Từ mẫu tay nghề thực hảo, làm một bàn lớn cơm, nguyên bản chu diễn còn có chút phóng không khai, ở nếm tới rồi từ mẫu làm xương sần sau, cũng không hợp chứ, một hơi ăn hai ba chén gạo cơm. Chu Diễn hôm nay tới cũng là vì cùng từ tòng giản mượn bút ký. Từ tòng giản cũng không tăng tư, đem qua đi 2 năm nổ kẹp ú, có thể mượn đều mượn. Màn đêm buông xuống, Khương Tân Tân cùng Chu Diễn cũng chuẩn bị rời đi, nào biết mới vừa mở cửa, từ ra đối diện khách thuê trở về. Này khách thuê vừa thấy đến Khương Tân Tân, trận tròn đôi mắt, kinh ngạc mà hô một tiếng. Khương Tân Tân, thật đúng là người A. Ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Khương Tân Tân cũng không nghĩ tới. Cư nhiên ở chỗ này có thể gặp được nhận thức nguyên chủ người. Nàng ý đồ đi tìm nguyên chủ quá khứ tin tức, nhưng phi thường kỳ quái, nguyên chủ cơ hồ không có xã giao, thông tin lục tổn dãy số cũng đều là đối nàng cũng không thân đồng sự, cha mẹ song vong, dư lại đều là bà con xa đã sớm đoạn rất thân thích, không có thân nhân không có bằng hữu, thậm chí hiện tại bên người nàng cũng là không hiểu biết nguyên chủ người. Làm người không thể nào vào tay. Nay khách thuê một đốn Hàn Uyên, Khương Tân Tân cũng từ nàng trong lời nói đưa ra hữu hiệu tin tức. Cái này nữ hải tử là nguyên chủ thật lâu trước kia đồng sự, bất quá hai người chỉ cộng sự quá hai tháng, ngay lúc đó công ty là quản được túc, hai người vừa lúc trụ một phòng. Thân tân, ngươi như thế nào đổi dạy số nha? Nữ hải tử nói, ta phía trước vẫn luôn tưởng liên hệ ngươi, nhưng cho ngươi gọi điện thoại lại nói là không hào, ta liền đoán được ngươi đổi hào, nhưng chúng ta lại không thêm hệ chặt, mấy ngày hôm trước ta còn ở thác trước kia đồng sự hỗ trợ liên hệ ngươi đâu. Khương tân tân âm thầm áp xuống tò mò, đạm cười nói. Là có chuyện gì sao? Đúng vậy. Phía trước chúng ta không phải đều từ trước sao? Chuyện nhà thời điểm ngươi hỏi ta có hay không nhìn đến ngươi vợ, ta nói không có. Bất quá khoảng thời gian trước ta một lần nữa thu thập hành lý khi, phát hiện ngươi cái kia vợ vừa lúc kẹp ở ta một cái folder. Lúc ấy xem ngươi rất sốt ruột, liền nghĩ nếu tìm được rồi liền còn cho ngươi, nào biết không liên hệ thượng ngươi. Cái này đồng sự chạy nhanh trở về phòng, cầm một cái nổ kẹp phục còn cấp Khương Tân Tân. Này nổ kẹp phục địa mặt đều ố vàng. Chu diễn thỏ qua tới tò mò mà xem, cái gì a? Khương Tân Tân ngực nhảy đến lợi hại, lập tức đem nổ tẹp phục thả lại trong bao, ta từ nhỏ đến lớn thu được thư tình hợp tập. Là người loại này vị thành niên có thể xem nội dung sao? Chu diễn mắt trơn trắng. Ai hiếm lạ xem? Khương Tân Tân về đến nhà sau, bảo hiểm khởi kiến còn khóa trái phòng ngủ môn, lúc này mới hít sâu một hơi, hoài trịnh trọng tâm, mở ra cái này nổ tẹp hụt. Nghe được ra tới, đây là đối nguyên chủ rất quan trọng nổ tẹp hụt Là sổ nhật ký sao Vừa mở ra, nàng sững sốt một chút Đệ nhất trang cư nhiên là cùng loại đồng học lục trang đầu Nguyên chủ dùng cái loại này Hồng nhạt bút viết xuống chính mình cơ bản tin tức Có nhóm máu co thân cao Có tỏa hữu minh cùng với thích nhan sắc minh tinh Có thể suy tính ra tới Này hẳn là nguyên chủ cao trung thời kỳ viết Để cho Khương Tân Tân nghi ngờ Chính là nhất phía dưới một hàng tự Tốt nhất bằng hữu, Khương Tân Tân Có ý tứ gì Là nói chính mình là chính mình tốt nhất bằng hữu Nàng lòng mang nghi ngờ, phiên phiên mặt sau. Nay cũng không phải đồng học lục, không có những người khác nhắn lại, ngược lại mặt sau đều là nguyên chủ tùy tay họa đồ vật. Có thỏ con, có biển rộng, còn có cây cối. Thẳng đến nàng phiên đến một tờ, là một bộ bức họa. Họa chung nữ hải tử chắt đuôi ngựa, ăn mặc giáo phục. Khương Tân Tân càng xem liền càng cảm thấy này bức họa nữ hải tử thực quen mắt, đột nhiên một ý niệm chui vào nàng trong óc, này, hình như là nàng niệm cao trung thời điểm bộ dáng đi. Nàng đánh cái giật mình, Không, nàng cùng nguyên chủ lớn lên giống nhau như lúc, nguyên chủ hẳn là họa nàng chính mình. Nàng lại phiên phiên, có vài chương nguyên chủ tự bức họa. Tuy rằng nhìn quay quái, quái, nhưng nàng cũng biết, có người là sẽ cho chính mình vẽ tranh. nay buồn tập tranh cuối cùng một bức họa, làm Khương tân tân như bị xét đánh ngơ ngẩn. Này bức họa, vẽ thực mỹ pháo hoa, còn có lãng mạn lâu đài, họa nữ hải tử ăn mặc màu trắng lông xù xù áo lông váy, trên đầu còn mang đáng yêu phát cô, ở pháo hoa hạ cười đến minh sán. Này. Là nàng đi. Nàng nhớ rất rõ ràng, ở xuyên thư trước mấy tháng, nàng cùng khuê mật ước đi một cái công viên giải trí. Lúc ấy nàng xuyên chính là này một bộ, mang cũng là cái này phát cô. Này hết thể là trùng hợp sao? Là trùng hợp sao? Nếu không phải trùng hợp, kia nguyên chủ tập tranh thượng như thế nào sẽ hòa nàng? Các nàng không phải hai cái bất đồng thế giới người sao? Nàng đột nhiên khép lại này buồn tập tranh, tim đập đến ký mau, đều mau phá tan ngực. Chu Minh Phong khi trở về. Khương Tân Tân đã sửa sang lại hảo tâm tình của mình, ít nhất, người ngoài là nhìn không ra tới nàng không thích hợp. Chu Minh Phong từ phòng tắm ra tới, nhìn thoáng qua thời gian, thấy Khương Tân Tân còn chưa ngủ, liền hỏi nói, như thế nào còn không ngủ? Có tâm sự. Khương Tân Tân đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, ơn, suy nghĩ cửa hàng tiện lợi thất tịch hoạt động, sau đó buổi chiều lại uống lên cà phê, khả năng kia ra cà phê quá thuần, ta lúc này còn ngủ không được. Chu Minh Phong là thực mệnh nhọc. Hắn ngày mai sáng sớm tinh mơ còn muốn cưỡi phi cơ đi thành phố kế bên mở họp. Nếu ngủ không được nói, cùng nhau xem cái điện ảnh đi. Hắn ngồi ở mép giường để nghị nói. Khương Tân Tân kinh ngạc nhìn hắn một cái, đều mau 12 giờ, hiện tại đi xem đêm khuya tràng điện ảnh. Chu Minh phong dừng một chút, không phải. Trong nhà có tư nhân dạp chiếu phim. Khương Tân Tân nga một tiếng, hảo nha. Dù sao cũng ngủ không được. Có một số việc không phải nàng tưởng phá đầu là có thể nghĩ ra kết quả. Vì phân tán lực chú ý, trận này điện ảnh nàng cũng muốn nhìn. Chu ra có loại nhỏ phòng tập thể thao, cũng có tư nhân giảm chiếu phim, bất quá sử dụng số lần rất ít. Hai người đi vào căn phòng này, Chu Minh Phong kỳ thật cũng không quá biết thao tác này đó thiết bị dụng cụ. Khương Tân Tân liền thò qua tới, hai người đầu dựa gần đầu một khối nghiên cứu thương lượng, phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc biết nên như thế nào thao tác. Khương Tân Tân tuyển một bộ mau tiết tấu hải kịch tình yêu phiến. Chuyện xưa bắt đầu. Khương Tân Tân lôi kéo Chu Minh Phong ngồi ở trên sofa, có thể là vì tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Khương Tân Tân rửa gần Chu Minh Phong, Chu Minh Phong vốn dĩ liền tưởng cùng nàng nhiều hơn thân cận, thừa dịp nàng xem điện ảnh thời gian, không giấu vết dò ra tay đắp ở nàng trên vai, ôm nàng nhập hoài. Chu Minh Phong hơi thở cho Khương Tân Tân lớn nhất cảm giác an toàn. Cũng là một loại chân thật cảm. Tình yêu phiến giai điệu nhẹ nhàng, Khương Tân Tân chậm rãi, một chút một chút rửa vào Chu Minh Phong lâm vào thiền ngủ chung. Bên hai truyền đến nàng đều đều tiếng hít thở, Chu Minh Phong câu lấy điều khiển từ xa, đem âm lượng điều nhỏ một chút. Ánh sáng tối tăm trong phòng, Chu Minh Phong suy nghĩ đã sớm không ở kia bộ không đâu vào đâu tình yêu phiên thượng. Trong lòng ngực là nàng, bên hai là nàng ấm áp hô hấp. Trên màn hình, nam chính đang cúi đầu trộm hôn môi ngủ say chung nữ chính. Nhẹ nhàng ngọt ngào dai điệu cũng tại đây phòng quanh quẩn. Chu Minh Phong cũng rất muốn học nam chính. Nhưng hắn nghiêng đầu xem nàng, cái này hơi hiện không khỏe ý tưởng lại bị hắn ấn đi xuống. Nàng thực tin tưởng hắn. Một nữ nhân cư nhiên tin tưởng một người nam nhân, Chu Minh Phong ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy Khương Tân Tân quá mức thiên chân. Nàng đại khái cũng không rõ lắm, nàng đối với hắn mà nói lực hấp dẫn. Hắn không có chạm đến trên giường cái kia nhìn không thấy tuyến, ngay từ đầu là bình tĩnh tự giữ, là đoàn chính thủ lễ, càng nhiều bất quá là, còn chưa đối nàng đệ bụng. Bởi vì không đệ bụng, cho nên có thể thân sĩ có thể quân tử. Sau lại đệ bụng, đó là không muốn cô phụ nàng thiên chân. Chu Minh Phong kéo tay nàng đặt ở lòng bàn tay. Tay nàng thật xinh đẹp. Không biết qua bao lâu, khả năng 20 phút, cũng có khả năng là nửa giờ, nàng rốt cuộc ngủ say, đại khái là cảm thấy tư thế này không thoải mái, nàng nằm xuống, ghé vào gối dựa thượng, Chu Minh Phong muốn ôm nàng trở về phòng, mới vừa thoáng sử lực muốn cho nàng chuyển qua tới, kết quả trong lúc ngủ mơ Khương Tân Tân tính tình quá lớn, khẽ hừ một tiếng, lại nhíu mày xoay người. Chu Minh Phong nghĩ đến nàng thật vất vả ngủ, thật sự không nghỉ quá dày. Bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu, lúc này mới đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn trở về lầu ba phòng ngủ, đem chăn còn có gối đầu đều ôm. Nếu nàng hôm nay tưởng đổi cái địa phương ngủ, như vậy tùy nàng đi. Hắn nghĩ như vậy, còn chỉ là đi đến lầu hai hành lang chỗ, Chu diễn cửa phòng khai. Hai cha con ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Chu diễn thật không phải cố ý như vậy vẫn còn không ngủ được. Hắn hôm nay cầm từ tòng giản bút ký, nhất thời hứng khởi bắt đầu làm bài, nào biết bút không dù. Nhớ tới hôm nay mua bút bị hắn đặt ở lầu 1 trên bàn trà, này liền chuẩn bị xuống lầu tới bát, ai ngờ liền đụng phải hắn ba. Chu Diễn nhớ tới trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì như vậy hoặc là như vậy sự buổi tối ra khỏi phòng, đều đụng phải thực xấu hổ tình huống, tức khác liền quyết định, về sau 8 giờ về sau, hắn tuyệt đối không ra khỏi phòng, coi như phòng bị người phong ấn, đánh chết hắn đều không ra. Hiện nhiên, Chu Minh Phong cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, chỉ dặn dò một câu làm nhi tử sớm một chút nghỉ ngơi liền ôm chăn xuống lầu. Chu Diễn cũng lười đến tìm cái gì bút, trở về phòng đóng cửa lại, nằm ở trên giường, nhịn không được suy nghĩ, cho nên hai người là cãi nhau sao? Xem hắn ba tư thế, chẳng lẽ là bị một chân đá ra phòng? 67, 067. Chu Minh Phong ôm gối đầu chăn, cùng Khương Tân Tân tại gia đình dạp chiếu phim ngủ một giấc. Tự nhiên là không bằng trên giường thoải mái, Chu Minh Phong ngủ đến cũng không tính an ổn, nhưng mỗi lần trên đường tỉnh lại, hắn đều sẽ chăm chú nhìn Khương Tân Tân ngủ nhan trong chốc lát. Đều nói 21 thiên liền sẽ dưỡng thành một cái thói quen. Quả nhiên là như thế này. Ít nhất hắn hiện tại dưỡng thành mấy cái thói quen đều có nàng. Chu Minh phong tỉnh lại thời điểm, Khương Tân Tân còn đang ngủ ngon lành. Hắn còn muốn ngồi máy bay đi công tác, cũng không thể chậm trễ quá dài thời gian, chỉ cùng Dương quản gia dặn dò làm trong nhà a Di quét tức vệ sinh khi không cần xảo đến nàng liền vội vàng rời đi. Chờ đến Khương Tân Tân từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn tỉnh táo lại khi, nàng ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái chung quanh hoàn cảnh. Lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua nàng mất ngủ, Chu Minh Phong liền bồi nàng nhìn điện ảnh. Nàng đã không quá nhớ rõ điện ảnh cốt truyện, cũng không nhớ rõ chính mình là khi nào ngủ rồi. Gia đình dạp chiếu phim ánh sáng tối tăm, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết là khi nào, đang muốn sờ di động khi, lại ở gối đầu bên cạnh sờ đến một khối đồng hồ. Là Chu Minh Phong đồng hồ. Nàng vẫn là có chút ấn tượng. Cho nên, đêm qua hắn bồi nàng ngủ ở nơi này. Trong lòng nảy lên một cổ không thể nói tới khác thường tư vị. Nàng hấp thụ phía trước giao hấn, thật cẩn thận đem hắn đồng hồ suy ở trong túi, lúc này mới vượng vượng hồ hồ từ gia đình dạp chiếu phim ra tới. Khương Tân Tân rất ít có như vậy thâm trầm thời khắc. Con hảo trong phòng này chỉ số thông minh tối cao cáo giả đã đi làm, bằng không nàng cũng không cam đoan Chu Minh Phong ở nhìn thấy nàng bộ dáng này khi sẽ không sinh ra nghi ngờ. Chu Diễn cũng đi làm, đương nhiên liền tính Chu Diễn ở, Khương Tân Tân cũng không lo lắng. Rốt cuộc tiểu tử này quá non. Hai cái họ Chu đều không ở. Khương Tân Tân cũng có thể làm cản phát ngốc mở mịt làm tự hỏi trạng, rất kỳ quái, nàng là sợ nhất thần quái một loại sự. Chủ khách sa khi nếu gương đối với giường nàng đều sẽ cảm thấy vi diệu không khỏe, hơn nữa sẽ não bổ rất nhiều có không. Nhưng lúc này trong tay phụng như vậy một quyển quái dị tập tranh, nàng thế nhưng một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Bất quá nguyên chủ này buồn tập tranh, nàng thật là hẳn là làm rõ ràng. Chỉ tiếc nàng chỉ biết nguyên chủ một ít cơ bản tin tức, nguyên chủ qua đi phát sinh quá chuyện gì. Tạm thời còn không có con đường biết, nàng cũng không có khả năng trống chống ở chiêng đi cha. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Tân Tân vẫn là đem kêu bổn tập tranh khóa ở phòng để quần áo kết sắt, Nàng phòng để quần áo, trừ bỏ quét tước sửa sang lại Azi, những người khác giống nhau đều sẽ không tiến. Kết sắt cũng có rất nhiều nàng phía trước đặt đồ vật Azi cũng sẽ không đi chạm vào. Khương Tân Tân thu được e đuỷn tin tức, thông chi nàng hôm nay muốn đi theo vị Mỹ hợp tác một nhà công ty mở họp. Nàng chủ yếu công tác là phiên dịch. Sau đó sửa sang lại tương quan hội nghị ký lục, này cũng không phải rất khó. Chẳng qua lệnh Khương Tân Tân kinh ngạc chính là, mấy ngày nay tựa hồ nhận thức nguyên chủ người đều ở lục tục xuất hiện, liền tỷ như, cùng vị Mỹ hợp tác nhà này công ty bộ môn chủ quản thế nhưng là nguyên chủ cao trung đồng học. Chính cái gọi là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu, Khương Tân Tân buổi sáng còn ở vì đã không có giải nguyên chủ con đường mà bối rối, buổi chiều liền đụng phải nguyên chủ cao trung đồng học. Thật đúng là ngươi, ta cho rằng ta nhận sai. Nguyên chủ cao trung đồng học là cái thân cao 1m75 tả hữu tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc áo sơ mi quần tây, mang kính đen, trên mặt tràn đầy ý cười, thế giới này quá nhỏ, khoảng thời gian trước ta còn cùng hội linh nhắc tới ngươi, hôm nay này liền đụng phải, làm ta tính tính, chúng ta có 10 năm không gặp. Khương Tân Tân thật sự là cùng quá nhiều người đánh quá giao tế. Có thể nói như vậy, nàng có rất nhiều kinh nghiệm, một người đối nàng là thiện ý ác ý, nàng có thể phân chia ra tới, đồng dạng, một người nam nhân nhìn về phía nàng khi Trong lòng suy nghĩ cái gì nàng đại khái cũng có thể đoán được một ít. Trước mắt cái này kêu doan quan lâm nam nhân, ngự khi nóng bỏng, trên mặt đều là tươi cười, nhưng hắn ánh mắt, làm Khương Tân Tân cảm thấy một chút không khỏe. kia một đôi mắt đánh giá, tuyệt phi là lao đồng học đối lao đồng học. Khương Tân Tân lơ đãng mà liếc quá hắn tay trái ngón áp út nhẫn, trong lòng kết luận, người nam nhân này, không được. Đúng rồi, Tân Tân, ngươi hiện tại tại đây ra công ty. Doan quan lâm hỏi. Khương Tân Tân một tiếng thái độ không tính thân thiện. Người này đều đã 10 năm không cùng nguyên chủ gặp mặt, kia tất nhiên quan hệ cũng không phải cỡ nào thâm hậu doãn Quan Lâm phụ trách công ty vị Mỹ đơn tử cũng có một đoạn thời gian. Cũng biết cùng chính mình nối tiếp đàm phán chính là công ty vị Mỹ bộ môn, lại vừa thấy vị Mỹ bên này chủ quản phân phó Khương Tân Tân phát tư liệu cái này hành động, tức khác cũng hiểu rõ, Khương Tân Tân hiện tại hôn đến giống nhau, chỉ là công ty vị Mỹ một cái văn chức. Này cũng bình thường. Hắn nhớ tới cao trung thời kỳ Khương Tân Tân, Tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng thành tích giống nhau, người cũng không tính thông minh. Nếu là người thông minh, tự nhiên sẽ lợi dụng này bề ngoài ưu thế làm chính mình sống được thực hảo. Khương Tân Tân lúc ấy lời nói liền không nhiều lắm, cũng chỉ sẽ tùy ý người khác khi dễ, cho nên liền tính lớn lên lại đẹp, nàng cũng sẽ không lợi dụng chính mình ưu thế. Hiện tại nàng chỉ là một cái nho nhỏ văn viên, quả thực quá bình thường. Doanh Quan Lâm đột nhiên sinh ra một loại mịt mở cảm giác về sự ưu việt. Hắn năm nay 27, đang đứng ở sự nghiệp bay lên kỳ. Đã thăng chức vì bộ môn chủ quản, Nguyệt Thu vào cũng còn khả quan, năm kia ở cha mẹ Chi Viên Hạ, ở quê quán tỉnh Lệ Thành Thị đầu thanh toán một bộ phòng ở, lại mua một chiếc xe thay đi bộ, nói là Xuân Phong đắc ý cũng không quá. Hiện tại hắn, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, có phòng có xe, lại đối mặt ngày xưa thích quá nữ thần, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt ý cười càng sâu. thân Tân, ẹ đùy nột nhiên lại đây, đi tới Khương Tân Tân bên cạnh, chẳng doan quan lâm ánh mắt, ta tới phát đi, người mới đến, đều không phải thực hiểu biết. Ngươi ngồi ta bên cạnh vị trí." Ệ Đuỳnh chỉ chỉ góc một cái ghế. Khương Tân Tân biết Ệ Đuỳnh là ở giúp nàng. Nàng hướng hắn cười, "Tân, hảo." Doan Quan Lâm trong lòng dâng lên nhàn nhạt không vui, E Đuỳnh, Tân Tân là ta lão đồng học, chúng ta 10 năm không gặp, ngươi cũng là đủ chuyên nghiệp, còn chưa tới mở họp điểm đâu." Ệ Đuỳnh nhìn về phía Doan Quan Lâm, Doan chủ quản, chúng ta công ty tổng bộ rất coi trọng cái này đơn tử, hôm nay tới, liền thật là tranh thủ thời gian, tưởng nhiều hơn hiểu biết chi tiết." Tân Tân vừa mới tới không bao lâu, nàng đối cái này đơn tử cũng không hiểu biết, ta làm nàng nhiều nhìn xem tư liệu, nếu Doan chủ quản không đổi tiến độ nói, ta liền cùng giám đốc gọi điện thoại, lần sau lại ước thời gian. Doãn Quan Lâm Thu liễm trên mặt ý cười, "Không cần, công tác làm trọng." Còn có 20 phút. Doãn Quan Lâm lấy ra di động, đối Khương Tân Tân nói, "Tân Tân, thêm cái phải trà." Lần sau đồng học tụ hội ta kêu lên ngươi, một tốt nghiệp nhiều năm như vậy, nếu đều ở Hiến Kinh, kêu muốn thưởng thưởng ra tới tụ một tụ. Người nói đi. Khương Tân Tân cười lấy ra di động, hai người thêm phải trạng. Doãn quan lâm thu hồi di động, nhìn về phía ẹ e đừng khi, trong mắt nhiều một ít khiêu khích. Kỳ thật doãn quan lâm lại lần nữa nhìn thấy Khương Tân Tân, trừ bỏ nhớ tới năm đó cao trung khi tỉnh tố bên ngoài, càng có rất nhiều khoe ra. Hướng Khương Tân Tân khoe ra hắn hiện giờ đắc ý, đồng dạng, Khương Tân Tân xuất hiện cũng cho hắn một ít linh cảm, Hán Quốc Khánh Tiết liền phải kết hôn, thế tử là Khương Tân Tân năm đó cao trung khi ngồi cùng bàn. Hai người cũng coi như được với là tình yêu trường bào, nhưng ngầm, hắn cũng vẫn luôn cảm thấy, thế tử là hắn lui mà cầu tiếp theo lựa chọn. Cao trung khi, hắn đối mới chuyển trường tới Khương Tân Tân nhất kiến trung tình, cấp Khương Tân Tân biết thư tình, cho nàng đưa cho cô lết, nàng trước nay đều là nhàn nhạt, nhạt, sau lại càng là trực tiếp cự tuyệt hắn. Lúc ấy hắn cũng quá tuổi trẻ, lòng tự trọng không qua được, ở biết được Khương Tân Tân ngồi cùng bản kiêm bạn tốt tôn hội linh thích hắn sau, hắn liền động một ít tâm tư, sự tôn hội linh đối Khương Tân Tân sinh ra hiểu lầm. Tôn hội linh nhân duyên hảo, ở nàng kéo dưới, lúc ấy toàn ban đều ở cô lập Khương Tân Tân. Nhìn Khương Tân Tân tứ cố vô thân bộ dáng, hắn có một loại trả thù thành công khoái cảm. Hội nghị sau khi kết thúc, ở Doan Quan Lâm đưa tiến hạ, Khương Tân Tân đi theo công ty đồng sự còn có lãnh đạo rời đi này đống office building. È e Duẫn cùng Khương Tân Tân đi làm thời gian đều thực tự do, vì thế liền không đi theo đại đội ngũ hồi công ty, hai người tìm ra cửa hàng xếp hàng mua trà sữa. E quay đầu tới, đối Khương Tân Tân nói: Doan chủ quản ở hắn công ty phong bình không được tốt lắm Thượng nửa năm còn quấy rầy quá một cái nữ đồng sự Cái kia nữ đồng sự vẫn luôn cùng ta nối tiếp Vốn dĩ cái kia nữ đồng sự tưởng cùng thượng cấp cử báo hắn Nhưng không cử báo thành công Còn bị chen ép rời đi công ty Khương Tân Tân nhìn về phía Edwin Tân Tân, ta nghe nói Hắn đã có vị hôn thê, Khoảng thời gian trước hắn còn ở trong văn phòng phát quá kẻ mừng Edwin nói, loại người này Người có thể cách hắn xa một chút Kỳ thật nếu không phải vì cùng nguyên chủ quá khứ cao trung đồng học liên hệ thượng, Khương tân tân hôm nay liền sẽ không thêm doãn quan lâm này chát. Nàng không trông cậy vào từ doãn quan lâm nơi này hiểu biết, nhưng nguyên chủ khẳng định không ngừng doãn quan lâm này một cái cao trung đồng học, chính là bất đắc dĩ chính là nguyên chủ bằng hữu vọng còn có xã giao công cụ, không có một cái đồng học. Nàng nhìn ra được tới, cái này doãn quan lâm rất muốn cùng nàng khoe ra, như vậy lúc sau khẳng định sẽ có hắn trong miệng đồng học tụ hội, nàng chỉ là muốn mượn dùng doãn quan lâm. Đi một chuyến cái này đồng học tụ hội thôi. Đi về sau liền lập tức kéo hát xóa bỏ một con rồng. Loại này rác rưởi liền không nên xuất hiện ở nàng thông tin lục. Cảm ơn ngươi. Khương Tân Tân thiệt tình thực lòng mà nói, bất quá ta có chuyện muốn hiểu biết, chờ lúc sau ta sẽ đem hắn xóa rớt, cũng sẽ không đơn độc cùng hắn gặp mặt. Ẹ e nghe xong về sau liền an tâm rồi, ta thực không thích cái này doán chủ quảng. Ta cảm thấy, trước trường quấy dày loại này hành vi, vô luận là nam hay nữ, nhân phẩm đều thực lạ Khương Tân Tân vừa lúc quan điểm cùng hắn tương đồng, đúng vậy, cái kia nữ đồng sự hiện tại thế nào? E Đinh hạ giọng, nàng đang ở siêu tập chứng cứ, tưởng cáo nhà này công ty, ta cùng giám đốc nói, bất quá này đơn xin ý là năm trước thiêm hợp đồng, chờ hiệp ước đến kỳ sau liền sẽ không lại tụ. Giám đốc như vậy đồng sao? Cũng không tính. E Đinh nói, hình như là cùng Chu tổng có quan hệ, nghe nói Chu Thị tập đoàn thực để ý này một hối, còn có chuyên môn xử lý loại này luật sư, viên chức nhóm nếu đụng phải loại này sự tình còn có thể cấp chu tổng trợ lý, chính là ngày đó tới công ty lưu trợ lý phát biểu kiện khiếu nại. Nếu chu thị tập đoàn đều như vậy coi trọng, kia giám đốc tự nhiên cũng sẽ không đi xúc lôi điểm, cho nên cùng lưu trợ lý thương lượng lúc sau, đã quyết định chờ hiệp ước đến kỳ liền đổi khác hợp tác thương. Khương Tân Tân ngần ra, là bởi vì chu tổng, ân có thể nói như thế. Ê đừng cười, cho nên chu thị tập đoàn công tác hoàn cảnh thực hảo, liên quan chúng ta này đó công ty con đãi ngộ cũng thực hảo. Rất nhiều người đều tưởng nhận lời mời lại đây, ngươi xem, chúng ta từ trước xuất rất hấp. Khương Tân Tân suy nghĩ bay đến nơi khác. Kỳ thật rất ít có xí nghiệp sẽ chú ý này một khối, nhiều đến là khiếu nại không cửa. Chu Minh Phong cư nhiên cũng chú ý đến này một khối sao. Nghĩ đến hắn chuyên chú biểu tình, nàng rũ mắt tính tính, hắn nói muốn đi công tác mấy ngày, đó là mấy ngày đâu. Ẹ e đỉnh tiếp nhận nhân viên cửa hàng trong tay trái cây trà, Tân Tân, Tân Tân. Hô vài tiếng, Khương Tân Tân mới có phản ứng, a. Ngươi suy nghĩ cái gì? Như vậy nghiêm túc. E cười khẽ. Khương Tân Tân luôn luôn thẳng thắn thành khẩn. Ta suy nghĩ nhà ta người nhà có thể hay không ở thất tịch phía trước gấp trở về. E thất tịch ngày này. Chu Minh Phong cùng Lưu Trợ Lý rốt cuộc bước lên hồi kinh chi lộ. Ở trên phi cơ, Chu Minh Phong đột nhiên nghĩ đến giá trị cơ khi mặt sau tiểu cô nương đang nói thất tịch sự. Nhìn về phía một bên Lưu Trợ Lý, lơ đãng mà nói, Tiểu Lưu, ngươi cùng ngươi Thái Thái ở bên nhau rất nhiều năm đi. Lưu trợ lý không nghĩ tới Chu Tổng sẽ cùng chính mình nói chuyện thiếm, vội vàng đánh lên tinh thần tới, hồi ước một chút, ơn, năm nay là thứ 8 năm. Hôm nay hình như là cái gì ngày hội. Chu Minh Phong nói, như vậy Nhật tử còn muốn ngươi cùng nhau tăng ca đi công tác, ngươi thái thái có thể hay không có ý kiến. Đúng vậy, hôm nay là thất tịch. Nàng thực lý giải ta công tác. Lưu trợ lý nói, hơn nữa ta thái thái ở ngân hàng đi làm, nàng gần nhất cũng rất bận. Chu Minh Phong dừng một chút. Vậy ngươi giống nhau sẽ đưa ngươi thái thái cái gì lễ vật?" Lưu trợ lý ngữ khí hèn mọn mà nói, "Ta tiền lương tạm đều ở trên tay nàng. Lão phu lão thê, toàn bộ thân gia đều ở lão bà trên người, hắn còn có cái gì tiền nhàn dỗi mua lễ vật? Năm trước ta chính mình tích cóp tiền riêng, ở đi công tác thời điểm cho nàng mang theo một cái bao." Lưu trợ lý nói, "Nàng đem ta mang cái máu chó phun đầu, trách cứ ta chưa kinh nàng cho phép, tự tiện mua sắm đơn giá vượt qua 5000 lễ vật." Chu Minh Phong nhàn nhạt mà cười nói, kia chứng minh các ngươi cảm tình đã rất thâm hậu. Lưu trợ lý rốt cuộc đi theo Chu Minh Phong bên người đã nhiều năm, vẫn là có thể hiểu hắn ý tứ, lại hỏi dò, Chu tổng, ngài cùng Thái Thái quá thất tịch sao? Chu Minh Phong, ân. bằng không hắn hả tất hôm nay một hai phải gấp trở về. Lưu trợ lý ngầm hiểu, kia ngài cùng Thái Thái chuẩn bị cái gì lễ vật? còn không có. Chu Minh Phong nhìn về phía Lưu trợ lý, ngươi có cái gì hảo kiến nghị? Lưu trợ lý, ta đây nhưng có quá nhiều kiến nghị. Du thuyền. Chu Minh Phong lắc đầu, ta tưởng nàng cũng sẽ mang ta. Rốt cuộc cũng ở chung lâu như vậy, hắn còn tính hiểu biết nàng. Nàng không giống như là sẽ thích du thuyền bộ dáng, Thật muốn đưa loại này lễ vật, có lẽ ở trong lòng nàng còn không bằng trực tiếp chết hiện. Nhưng như vậy ngày hội, cấp tạp hoặc là chuyển khoản cũng không quá thích hợp. Lưu trợ lý một chút không nhìn xuống, lộ ra cùng là thiên nhai người tươi cười, nguyên lai Chu Tổng cũng sẽ có như vậy phiền não. Hắn nghĩ nghĩ sau còn nói thêm, Chu Tổng. Nếu ngài tin tưởng ta nói, không bằng ta tới thế ngài an bài. Thời gian thật chặt. Hôm nay chính là thất tịch, lại chuẩn bị lễ vật nói, châu đáo trang sức gì đó đều chỉ có thể hiện mua, sẽ có vẻ quá có lệ. Hắn nhưng thật ra có không tồi điểm tử. Chu Minh Phong nhất thời cũng lâm vào hiếm thấy do dự chung. Bởi vì hắn nhớ tới lưu trợ lý phía trước an bài lăng hoa, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ lưu trợ lý chuẩn bị sẽ mang đến không tưởng được hiệu quả. Có thể. Chu Minh Phong nói, phiền thoái ngươi. Khương Tân Tân trực tiếp tới cửa hàng tiện lợi, thất tịch hôm nay, cửa hàng tiện lợi sinh ý cũng coi như hòa bạo, đẩy ra hạn định tân phẩm cũng thực được hoan nền. Bất quá bởi vì đặng thấm gia nhập, nàng cùng từ tòng giản ngược lại cũng không phải bận rộn như vậy. Buổi chiều thời gian, Khương Tân Tân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa rồi Chu Minh Phong cho nàng đã phát tin tức, nói buổi chiều sẽ hồi hiến kinh. Tuy rằng hắn không.